Được đến hoàng gia cáo mệnh, chiến vương Hàn Trung Vo nói Hàn thành mặc mẹ ruột nhiếp tâm nhi là hắn đời này duy nhất thế tử, cho nên chiến vương phi vị trí chỉ, chỉ cho nàng một người, mặc dù cưới một tiêm tử, cũng chỉ là bởi vì nhiếp tâm nhi đau khổ cầu xin, muốn cấp nhi tử tìm cái đáng tin cậy người chăm sóc, hắn mới cố mà làm mà cho nàng lấy vương phi trí danh. mục tiêm tử nghĩ vậy chút, liền hận ông trời bất công, dựa vào cái gì nàng dung mạo tuyệt mỹ, tài hoa hơn người, liền bởi vì thứ nữ thân phận liền gả không đến người trong sạch. Dựa vào cái gì cùng nhếp tâm nhi đồng thời nhận thức chiến vương, chính mình lại chỉ có thể ở nàng sắp chết là lúc mới hống nàng yêu cầu chiến vương cưới nàng qua phủ. Nhìn đến hàn thành mặc kia trương giống như nhếp tâm nhi mặt, một tiêm tử liền hận không thể xé lặn hắn, trước kia hắn cả ngày bệnh hưởng hưởng rất ít ra tiếng thông gieo cư, nàng xem đến thiếu còn trong lòng thoải mái điểm, chính là từ khi hắn từ trường Bạch Sơn trở về, liền thường xuyên xuất hiện ở chính mình trước mặt, hơn nữa nói chuyện cũng kiên cường, thật là muốn tức chết nàng mục tiêm tử vương ngón trỏ chỉ vào Hàn thành mặt chuồi âm lên, cũng không màng nàng vương phi cao quý hình tượng. "Hảo a, Hàn Thành Mặc, ngươi cánh nặng, lá gan cũng lớn là không. Cũng dám công nhiên vũ nhục mẹ kế, chúng ta đi tìm Vương gia Bình phân xử, ta đảo muốn nhìn hắn là che chở chính mình thân nhi tử còn có buồn phi thân cháu trai, vẫn là giúp đỡ ngươi kia hai cái không biết nơi nào tới tiểu con hoang." Thân ái xem con nhóm, hạc hạc thực xin lỗi đại gia, hôm một ngày hài tử mới có thời gian viết văn, vừa mới mã ra này đó, đại gia trước nhìn, dư lại 3400 tự." Nhất định ở giờ tí trước thượng truyền, nhưng là có thể hay không quá thẩm chính là không biết bao nhiêu lạc. Ngày mai nhất định tranh thủ sớm một chút càng nga. chương 80 dược có vấn đề. Hàn thành mặc ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt một tiêm tử, tự tự hàm băng, thật sự nổi giận, thỉnh ngươi chú ý dùng từ. Cái gì kêu không biết nơi nào tới con hoang, đó là ta nhi tử cùng nữ nhi, nếu lại làm ta nghe được bất luận cái gì vũ nhục bọn họ lời nói, liền đừng trách ta không khách khí. Một tiêm tử một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Biên nói dối cũng biên giống một chút hảo sao, hắn một cái hàng năm không ra sân bệnh lao quỷ, liền cái nữ nhân đều chưa từng từng có, thượng chỗ nào tới như vậy đại hai hài tử. Tiểu thiên cùng ngọt ngào ở phía sau cửa nghe được hàn thành mặc ngự khí kiên định lời nói, liếp nhau, đều lộ ra vừa lòng tới cười, cha sao, không nhất định thế nào cũng phải là ruột thịt, này tân tìm cha không cũng làm theo hảo hảo mà che chở bọn họ sao, tỉ can cha còn muốn tốt hơn ba phần đâu. mục tiêm tử không đợi ra tiếng bác bỏ hắn nhi nữ luận. Hàn thanh mặc lại tiếp theo sạc thanh nói ngươi còn có mặt mũi nói đi tìm ta phụ vương phân xử, hắn lao nhân ra hiện tại bệnh nặng ở, ngươi thế nhưng còn muốn bắt này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi quay rời hán. Hàn thanh mặc, ngươi không cần thật quá đáng, ta nhi tử đôi mắt đau đều mong mù, này còn cứ gọi lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ta cháu trai răng cửa rất hai viên, tương lai cưới không đến tức phụ tình ai. Hôm nay, ta cần thiết muốn gặp đến kia hai cái nhại danh, một hai phải vì ta nhi tử cùng chất nhi thảo cái công đạo. Ngươi thống khoái giao người, bằng không ta hủy đi ngươi viện này. Nhào đến vương ra kia đi, ta cũng có lý cho người. Hừ. Hàn thành mặc thấy đối phương cùng chính mình xử hành, cũng không quên nàng, nghiêng mắt, ôm bảng tam thất bước vừa đứng, nghiêng đầu đối nàng nói hừ hừ, ta thật đúng là sẽ không sợ ngươi, có can đảm ngươi liền tới hủy đi một cái thử xem. Ta trước đem lời nói đặt ở này, hôm nay ngươi nếu là động ta sân một gạch một ngói, một thảo một mục, ta bảo đảm gấp 10 lần dâng trả với ngươi kêu phá nhà ở. Vừa mới đi tới cửa chuẩn bị xem náo nhiệt mai lạc trùng hợp nhìn thấy hàn thành mặc kia phó tư thái cùng biểu tình, không khỏi trụt một chút chính mình chán, ai thán, này hảo hảo một cái tuấn tiêu Mỹ nam tử, cùng ai học này du con tư thái cùng ngự khi A. Mai lạc không biết, tiểu thiên lại rất hiểu biết, trước hai ngày bọn họ ở trở lại kinh thành trên đường ngẫu nhiên gặp được hai hỏa du con đầu đả, cầm đầu du côn chính là nói như vậy lời nói, lúc ấy hắn liền thấy hàn thành mặc đôi mắt phóng lượng, không nghĩ tới hắn hôm nay dùng đến này, đừng nói. Học con rất giống, quay đầu lại đến khen ngợi một chút tân cha. Hàn thanh mặc ở kia chơi chính nghiện đâu, đã có thể cho tiểu thiên cùng ngọt ngào hết giận, chính mình lại chơi vui vẻ, thật là một công đôi việc đâu, nếu có thể đem đối diện cái kia chết nữ nhân tức chết nói, vậy càng tốt, nhất cử tam đến. Nhưng là chính hắn cũng biết việc này chỉ có thể ngắm lại, nữ nhân kia thuộc con dán sinh mệnh lực cường đâu nói nữa, như vậy liền đã chết, hắn mấy năm nay chịu ủy khuất tìm ai đòi lại. Trước kia bởi vì cảm thấy chính mình không sống được bao lâu, cho nên đối sở hữu sự tình đều xem đến thực đạo, được chăng hay chớ, cũng lời đến cùng các nàng mẫu tử tranh cái gì, đối với một tiêm tử chèn ép cùng khắc nghiệt, hắn cũng chỉ là cười mà qua. Nhưng là giờ này ngày này, hắn thân thể hảo, lại tùy ý một tiêm tử khi dễ nói, đặc biệt là còn uy hiếp đến hắn như nữ, hắn còn tính cái gì nam nhân, cho nên đã có thể đừng trách hắn không khách khí. Một tiêm tử thấy hàn thành mặc thái độ như thế cường nạnh, cũng không dám sung vào. Vì thế liền dùng ra người đàn bà đánh đá chuẩn bị tuyệt kỹ, một khóc hai náo, nhưng là không thắt cổ, nàng mới luyến tiếp chết đâu. Ai u, ta ông trời à, đây là tạo cái gì người ta, hắn thế nhưng như thế ngỗ nghịch mẹ kế, cũng không sợ tao thiên lôi đánh xuống A Hàn thành mặc mắt lạnh nhìn một tiêm tử ở kia gào khan, còn một bên lời bình, một bên ra chủ ý, ai ai, kế vương phi, ngươi này như thế nào khóc nửa ngày liền cái nước mắt cánh nhi cũng chưa rớt đâu. Làm xét đánh không mưa a Ngươi muốn hay không hướng khỏe mắt thượng mặt điểm nước miếng, như vậy sẽ tương đối giống. Nhưng là mặt thời điểm cũng đến kiềm chế điểm A, ngàn vạn đừng đem kia tầng hậu phân chạm vào rớt, bằng không khỏe mắt ra cái hố liền khó coi. À, ta biết ngươi vì cái gì không dám rớt nước mắt, nhất định là sợ đem trên mặt lao ra lưỡng đạm mương. mục tiêm tử bị chọc tất cả người thẳng run, cũng không rảnh lo gạo, mắt mạo hung quang, hung tận mà trừng mắt hàn thành mặc, thật hận không thể tiến lên xé nát kia trương hổ ngôn loạn ngữ ng Theo tới bọn hạ nhân cùng tiếng thông gieo cư mọi người, đều dùng sức túi đầu, nghẹn không dám cười, Tiểu Vương ra nói thật là nói quá sinh động, quá hình tượng, kế vương phi vì che lấp nếp nhăn cùng sắc đốm, cho nên ở trên mặt phác thật dày một tầng phấn, này nếu là lưu nước mắt nói, cũng không phải là đến lao ra lưỡng đạo nước mắt như thế nào, tiểu vương ra nói lưỡng đạo mương thật là tương đương chuẩn xác. Tiểu Thiên cùng ngọt ngào không có những người đó ban muốn cười liền cười, một bên cười còn vừa nghĩ, cái này cha thật sự là quá thú vị, không, có chỗ sai. Mai Lạc cũng buồn cười, a mặc này mồm mép thật lợi hại, kia kế vương phi đều mau bị hắn khí hôn. Bất quá này kế vương phi cũng là thật đủ chú trọng dung mạo, mới vừa giải xong độc, liền có rảnh đem mặt hóa thành như vậy, kia phấn hẩu, đi đường phòng trường đều đến đi xung rớt. Một Tiêm Tử nhĩ tiêm mà nghe được tiểu hài tử tiếng cười, Hỏa Khí căng vượng, Hàn Thành Mặc, ngươi đừng ở cùng ta múa mép khêu môi, chạy nhanh đem kia hai cái tiểu con hoang dao ra đây, bằng không chúng ta tuyệt đối không để yên. Lúc này không chờ Hàn Thành Mặc ra tiếng, Mai lạc liền nhịn không được, lạnh bút mà nói đến con hoàng kêu ai đâu. Con hoang gọi bọn hắn. Một tiêm tử đem ngón tay hướng đã muốn chạy tới viện môn bên tiểu thiên cùng ngọt ngào. Nga nguyên lai like ngươi là con hoang a trách không được như vậy không giáo dưỡng, ở người khác sân trước lại kêu lại kêu, lại khóc lại nháo. Mai lạc khí định thần nhằn mà ném ra tức chết người không đền mạng nói, tuy rằng nàng đam mê độc thủ, nhưng là ngẫu nhiên động động mồm mép cũng không tồi, tiếc không, đối diện nữ nhân lại bị khí run run. Mục Tiêm Tử phản ứng lại đây vừa rồi bị vòng đi vào, mắng chửi người không thành, ngược lại mắng chính mình, nhưng là vừa thấy ra tiếng người là Mai Lạc, vừa mới mới cứu chính mình một mạng người, cho nên không có trực tiếp cùng nàng đối mắng, nhưng là khẩu khí cũng không như thế nào hảo. Ngươi người này sao lại thế này, vừa mới thu ta như vậy thật tốt đồ vật, như thế nào đảo mắt liền trở mặt đâu? Ta cùng Hàn Thành mặc sự cùng ngươi có quan hệ gì đâu, vì cái gì một hai phải tới cắm một đòn? Ngươi nếu là ngại cấp thiếu, ta có thể cho ngươi lại thêm chỉ cần ngươi không hề cùng hàn thành mặc đứng chung một chỗ là được. mục tiêm tử chỉ biết trường bạch quái ý, ý là hàn thành mặc mới đến, cũng không hiểu được bọn họ chi gian giao tình, cho nên nàng lại tung ra tiền tài làm mồi, đồng thời trong đầu còn hiện lên một ý niệm, này quái ý, ý, ý nói không chừng có thể chị Hảo Nhi tử đôi mắt cùng chất Nhi hàm răng đâu, trước bất hòa nàng sẽ rách mặt. Nàng nhưng thật ra tưởng khá tốt, nhưng mai là kế tiếp nói lập tức liền đem nàng hy vọng cấp chụp đến thâm cốc đi, còn đem nàng hỏa khí lại cấp thiêu lợi hại hơn Tà thu ngươi đồ vật. Đó là ngươi cứu mạng tiền hào đi. Mất công ngươi còn không biết xấu hổ nói, dùng như vậy vạch trần lạ làm như cứu mạng tạ ơn, có phải hay không nói ngươi thực tiện à? Một tiêm tử một hơi không đi lên, thiếu chút nữa khi cái ngã ngửa, dùng sức đấm đánh chính mình ngực, mới thuận quá khẩu khí này tới, cái gì kêu nàng thực tiện, rõ ràng cho nàng rất nhiều tạ lễ, nàng thế nhưng còn chê ít. Mai là không có bởi vì nàng thượng không tới khí liền buông tha nàng, nếu là thật có thể đem nàng tức chết nói. Chính mình nhưng thật ra lại nhiều hạng nhất tuyệt kỹ đâu, có thể suy xét về sau năng động khẩu thời điểm tận lực không động thủ. Lao yêu bà, về sau không nên hơi một tí liền mắng người khác là con hoang, bởi vì ngươi không chừng liền sẽ chọc tới người nào đâu. Không cẩn thận đem chính mình mệnh mắng không có đã có thể thảm lâu. Một tiêm tử lúc này có chuyện nói, con ta thành thủy nói, kia hai đứa nhỏ là không có cha hài tử, kia không phải con hoang là cái gì. Liền cha đều không có, ta còn sợ bọn họ không thành. Ta xem ai có thể muốn ta mệnh. Ai nói bọn họ không có cha, ngươi là điếc vẫn là tròn váng. Hoặc là tuổi tác lớn đầu góc không hảo sự. Ta không nói cho ngươi quá bọn họ là ta hài tử, ta là bọn họ cha sao. Hàn thành mặc rốt cuộc cắm thượng lời nói, kiên quyết bảo hộ chính mình danh dự cùng địa vị. Mai lạc ngay sau đó nói vô luận bọn họ có hay không cha, đều không phải ngươi có thể vũ nhục bởi vì, bọn họ còn có nương đâu. Muốn ngươi mạng giả chỉ là động động ngón tay sự mà thôi. Một tiêm tử lỗ mùi hướng lên trời hừ một tiếng, nương. Một nữ nhân mà thôi, gì đủ có thể để Nàng con cũng không tin, hai cái ngoại lai hài tử, tại đây chiến vương phủ, nàng liền trị không được. Nga, nữ nhân không đáng sợ. Kế vương phi chẳng lẽ là quên mất độc nhất phụ nhân tâm. Mai lạc lệnh lệnh mà tới một câu. Một tiêm tử trong lòng lại nhấc lên sóng lớn, lời này như thế nào ngấm ngầm hại người đâu. Chẳng lẽ là nàng biết chút cái gì. Cái này kêu có tật giật mình. Nàng chính mình trải qua chuyện xấu, tổng sợ người khác phát hiện, cho nên liền có điểm thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính cảm giác. Nhưng là nàng sắc thật suy nghĩ nhiều, Mai Lạc lúc này chỉ là đơn thuần mà muốn nhắc nhở nàng không cần xem thường nữ nhân mà thôi. Mai Lạc vừa nói vừa từ tùy thân túi sách ra bên ngoài lấy đồ vật, mỗi lấy ra một bọc nhỏ, liền phải nói dài dòng vài câu, đây là ngũ độc phấn, vậy lên người sẽ làm người làn ra thối giữa, 7 ngày tất vong, đây là xích bò cạp tán. Ăn vào đi lúc sau sẽ khiến người đau bụng như rảo, ba cái canh giờ mất mạng, cái này là đỉnh hồng chấm, ăn vào đi lúc sau lập tức liền chết, cơ bản vô thống khổ. Này đó dược bên trong, hiệu quả tốt nhất chính là này ba loại, kế vương phi, ngài xem, thích cái nào. Nói xong, còn đem ba loại thuốc bột dơ lên cấp một tiêm tử xem, như là làm nàng tuyển một cái dường như. Một tiêm tử lúc này là thật sự hết trô nói rồi, cái này trường bạch quái y y không có chuyện gì sao thế nào cũng phải tới tranh vũng nước đục này đâu. Cùng nàng có một văn tiền quan hệ sao? Mai lạc hảo tâm mà thế nàng giải thích nghĩ hoặc, như thế nào, kế vương phi không nghĩ ra ta vì cái gì muốn nhằm vào ngươi. Ta đây liền nói cho ngươi, về sau không cần tùy tùy tiện tiện mắng chửi người, càng không cần ý thế hiếp người, bởi vì ai cũng không biết ngày nào đó sẽ đá đến văn sát, càng không biết một ít thoạt nhìn vô quyền vô thế vô người có bản lĩnh có lẽ chính là có cường đại hậu trường bối cảnh cùng thực lực người. Được rồi được rồi, đừng không kiên nhẫn sao, này liền nói cho ngươi nguyên nhân. Khi hai cái thông minh lanh lợi, đáng yêu vô cùng, lại không sợ cường quyền, dũng đấu ác nhân bảo bối huynh muội chính là ta nhi nữ. Hiện tại, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Mục tiêm tử cái này khí A, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ được không? Có như vậy khen chính mình hài tử sao? Từ từ, nàng hai tử, nói cách khác nàng túng tử hành hung, bị thương con trai của nàng cùng cháu trai, mà nàng còn ở nơi này nói hổ nói tả, rong rạc. Thật là khinh người quá đáng. Hôm nay nếu là không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là đương nàng một tiêm tử là dễ trọc. Hàn Thanh Mạc, quay ý ý, ấy. chúng ta hiện tại liền đi tìm vương ra phân xử ta đảo muốn nhìn chúng ta rốt cuộc ai có thể chỉnh qua ai. Đi liền đi, ai sợ ai a Hàn Thanh mặc ngoài miệng ồn ào, trong lòng lại vui vẻ, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này a hắn ngày hôm qua trở về liền phụ vương mặt cũng chưa nhìn thấy, mục tiêm tử càng là mãnh liệt cản trở hắn cấp phụ vương chưa bệnh, hắn hoài nghi nơi này là không phải có cái gì miêu nị Trong chốc lát làm mai lạc là cấp phụ vương nhìn một cái, rốt cuộc là bệnh gì, chính mình cũng mượn cơ hội cùng phụ vương tâm sự. mục tiêm tử kiêu căng ngạo mạn mà đi ở phía trước, vương ra nơi đó nàng căn bản là không lo lắng, hiện tại vương ra đối nàng là nói gì nghe đấy nàng cũng không tin còn chị không được hai cái mao hải tử. Không quá một lát, đoàn người liền tới tới rồi chiến vương phòng ngủ, tiến phòng đã bị nồng đậm dược vị cấp bao bọc lấy, đây là nhiều năm bệnh nặng nhân tải sẽ có nhà ở mai lạc cùng ngọt ngào người được dược vị liền đồng thời túc khẩn may. Người khác chỉ là có thể hỏi ra tới dược vị, nhưng là học y, y hai người đối với trong đó dược liệu thành phần lại có thể chuẩn xác mà phân biệt. Ngọt ngào nghi hoặc ngừng đầu, không tiếng động mà do hỏi, mai lạc gật gật đầu, ngọt ngào mày liền nhăn căng khẩn, nội tâm thực dối dám, cái này người bệnh là cha phụ thân đâu, muốn hay không nói cho hắn nơi này dược có vấn đề đâu. Nhưng là đột nhiên nghĩ tới vừa rồi mẫu thân khẳng định ánh mắt, đúng vậy, mẫu thân cũng biết này dược có vấn đề, vậy không cần chính mình nhọc lòng lạc, ở bên cạnh nhìn là được sao. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, rốt cuộc đuổi ở giờ tí trước đem văn phát lên đây, hứa hẹn không thể dễ dàng hứa A, cho phép phải còn, sau đó ta đáng thương giấc ngủ A, cũng chỉ có thể giảm bớt lại giảm bớt. chương 81 xẻo ngươi đôi mắt. mục tiêm tử vừa tiến vào chiến vương nhà ở, liền bắt đầu các loại kêu khóc, lại là kêu hoan lại là kêu khuất, phi làm chiến vương cho nàng làm chủ. Chiến vương Hàn Trung võ vốn dĩ An dược vừa mới ngủ hạ, bị nàng này một gào lại cấp đánh thức, cao mày, cảm xúc thật không tốt Hắn gần nhất tổng cảm thấy cái này Vương Phi có chút phiền nhân, thường xuyên đối chính mình hô to gọi nhỏ. Nhưng là không biết vì cái gì chính mình chính là không có biện pháp cự tuyệt nàng, cũng không thể bác bỏ nàng, chẳng lẽ là chính mình đại nạn buông xuống duyên cớ. Chính Vương suy nghĩ gian, một tiêm tử đã vọt tới hắn giường bệnh trước, Vương ra, ngươi nhất định phải cấp tiêm tím làm chủ A, hàn thành mặc sai xử người bị thương Thụy Nhi, cho hắn hạ độc, hiện tại hắn đôi mắt đều mau mủ. Vương ra, ngươi mau ngấm lại biện pháp đi. Nàng im bặt không nhắc tới cháu trai sự tình, làm chiến vương đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở nhi tử trên người, nàng liền không tin nhi tử đôi mắt muốn mù hắn có thể không nóng nảy. Quả nhiên, chiến vương vừa nghe tiểu nhi tử đôi mắt muốn mù, đột nhiên ngồi dậy, ai to gan như vậy, dám đối con ta hạ độc thủ như vậy. Còn không mau mau phái người đem này tóm được tới. Chiến vương cả đời chỉ có như vậy hai cái nhi tử một cái nữ nhi, so với mặt khác quyền quý nhà con cái thành đàn, hắn con nối dối có thể coi như là thiếu đáng thương. Cho nên mỗi một cái đều là hắn trong lòng bảo. Phụ vương đừng kích động, người ta cho ngài mang đến, nhưng là sự tình lại không giống kế vương phi nói đơn giản như vậy Nga. Nàng như thế nào không nói cho ngài vì cái gì nhị đệ sẽ trúng độc, như thế nào không nói nàng cháu trai một khánh phong như thế nào động thủ đả thương người đâu. Chiến vương vừa thấy là đại nhi từ tới, thần sắc cứng đờ, sau đó bài trừ tươi cười, nói đến Nga, mặc nhi cũng tới, vừa lúc, ngươi nói xem ngươi mẹ kế nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một tiêm tử nhìn đến chiến vương thân sắc, trong lòng âm thầm cao hứng, xem ra vương già vẫn là trước sau như một mà không thích nhìn thấy hàn thành mặc A, việc này khẳng định dễ làm. Mà hàn thành mặc nhìn thấy phụ thân biểu tình lại là trong lòng chua sót, không biết vì cái gì từ khi mẫu thân qua đời lúc sau phụ vương cùng chính mình càng ngày càng xa cách, mỗi lần nhìn thấy chính mình khi biểu tình đều cực độ mất tự nhiên, cho nên hắn cũng liền càng ngày càng ít cùng phụ vương câu thông. Nhưng là lần này từ trường Bạch Sơn trở về lúc sau, thân thể hảo, Ý tưởng cũng thay đổi, bất luận như thế nào, hắn trước sau là chính mình phụ thân, chính mình có nghĩa vụ có trách nhiệm điều trị hảo thân thể hắn, sau đó chủ động cùng hắn câu thông, hắn cũng đột nhiên rất muốn biết rõ ràng mấy năm nay vì cái gì hai cha con ngăn cách càng ngày càng thơm. Nhưng là trước mắt trước đem nữ nhân kia ứng phó đi mới là việc quan trọng, cho nên, hắn thành mặc cung kính mà đối chiến vương đáp lời hồi phụ vương nói, kế vương phi nói chỉ là chuyện này kết quả, nhưng là về nguyên nhân cùng quá trình nàng lại chỉ tự chưa để. Này có thất bất công đi Chiến vương gật đầu tỏ vẻ đồng ý Tiêu mặc nhi ngươi cấp vi phụ nói nói Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi Hàng thanh mặc liền một năm một mười Mà đem sự tình trải qua nói một lần Cuối cùng còn khiêu khích mà đối Một tiêm tử nhướng mày hỏi đến kế vương phi Ta nói đều là sự thật đi Hai cái mười mấy tuổi hài tử khi dễ 6 tuổi tiểu hoa nhi Cuối cùng ăn mệt còn không biết xấu hổ tới cáo trạng Một tiêm tử cái này khi a Nhưng là làm cho chiến vương mặt Nàng lại không hảo quá với làm càn Cho nên tàn nhẫn chừng mắt nhìn hàn thành mặc hai mắt, sau đó thay một bộ ủy hủy khuất khuất biểu tình đối chiến vương nói vương ra, tiểu hai tử ra cãi nhau ẩm ý là bình thường sao, nào có bọn họ hai đứa nhỏ như vậy tàn nhẫn, đùa giỡn còn mang ngôi khuy háo hạt châu A. Hiện tại Thủy Nhi đôi mắt đau muốn mệnh, ta tìm đi mấy cái đại phu đều nói nhìn không ra là cái gì độc, không có biện pháp giải, tình huống nghiêm trọng nói đôi mắt khả năng liền xe mù. Nói đến này, một tiêm tử là thật sự sốt ruột Tưởng tượng đến vùng ở lòng bàn tay bảo bối có khả năng hai mắt mù, nàng này tâm nào liền nhất chịu nhất chịu mà đau. Lúc này nàng cũng bất chấp cái gì hình tượng, thật sự khóc. Mà đồ sội trường hợp cứ như vậy xuất hiện, theo nước mắt đi xuống lưu, một tiêm tử trên mặt thật sự xuất hiện lưỡng đạm mương, vẫn là quanh, co khúc khó hiểu, bên trong sắc đốm ẩn ẩn hiện lên, khó coi cực kỳ. Hàn Trung võ thấy vẫn luôn đoàn trang Mỹ lệ bên gối người, đột nhiên bày biện ra loại này diện bạo, đầu tiên là hoàng sợ. Sau đó trong lòng âm thầm cảm thán Tuế Nguyệt thôi nhân lao a, năm xưa không cần bất luận cái gì son phấn trang trí liền mỹ kinh người giai nhân, hiện giờ cũng chỉ có thể rửa kia thật dày một tầng phấn tới trang điểm dung mạo. Cảm thán về cảm thán, Hàn Trung Vô cũng sốt ruột nhi tử đôi mắt, vội vàng dò hỏi Hàn Thành Mạc Mạc Nhi, là cái nào hài tử cấp thành Thụy hạ độc. Làm nàng mau chút giao ra giải dược đến đây đi, dù sao cũng là người ruột thịt đệ đệ, ngươi cũng không thể trơ mắt mà nhìn hắn thành người mù không phải. Kỳ thật chiếu Hàn Thành Mạc tới xem. Như vậy phá của hài tử mù cũng hảo, tỉnh cả ngay ở bên ngoài gây chuyện sinh sự, ném hết chiến vương phủ thể diện. Nhưng là hắn không nghĩ làm trái phụ thân ý tứ, liền quay đầu hỏi ngọt ngào, nha đầu, ngươi cấp hàn thành Thụy hạ chính là cái gì thuốc bột đầu? Có giải dược không? Ngọt ngào thói quen tính mà cắn ngón tay, nhưng đầu nghĩ nghĩ, Nga, ta cho hắn hạ chính là vô địch mắt mù phấn, không có giải dược đâu. mục tiêm tử được nghe một ngông ngồi ở trên mặt đất, xong rồi xong rồi, nhi tử đôi mắt xem như hoàn toàn xong rồi. Hàng trung Vo cũng là sử sốt không nghĩ tới kia nha đầu tuổi nhỏ, thế nhưng như thế ngon độc, đây là ai ra giáo ra tới A Cha mẹ cũng nhất định không phải người lương thiện. À, người cái nha đầu chết tiệt kia, ta muốn đem đôi mắt của người xẻo ra tới vì ta nhi báo thủ. Một tiêm tử đột nhiên nổi điên giống nhau mà đứng lên nhằm phía ngọt nào Thân ái các mỹ nhân, tranh thủ lúc rảnh rối trước mã ra tới này đó tự, còn thừa 3.000 nhiều tự buổi tối truyền, 11 giờ trước đi. chương 82 nước lạnh tẩy tẩy. Liên ở Mộc Tiêm tử đứng dậy nhàu hướng ngọt ngào thời điểm, Hàn Thành mặc động tác nhanh trong chắn ngọt ngào trước người, căm tức nhìn nàng. Này nếu không phải ở chiến vương trước mặt nói, Hàn Thành mặc phi tấu nàng không thể, cũng dám muốn sẹo ngọt ngào đôi mắt, xem ra nàng là không nghĩ muốn đôi mắt. Ngọt ngào giống như khờ dại nhìn Dương cung bạt kiếm hai người, nghi hoặc hỏi đến vị này náoễn mại, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn sẹo ngọt ngào đôi mắt đâu? Ta đôi mắt như vậy xinh đẹp sẹo rất rất đáng tiếc a, hơn nữa ngươi lại không dùng được. Nay lại là một phúc hắc chủ nhân khoác thiên chân áo ngoài, bên trong ở nghịch ngậm tiểu ác ma à. Một tiêm tử giống giận giống mà nói hừ, con ta đôi mắt nếu bị mù ta liền đem ngươi cho hắn ăn thượng. Nga, ngươi chẳng lẽ sẽ đổi mắt thuật không thành. Trên đời này trừ bỏ ta mẫu thân còn sẽ có người hiểu cái này ý hề thuật sao. Đối với ngọt nào nói, một tiêm tử coi như là nàng ở khí chính mình, cho nên hiện tại hận không thể lập tức bắt lấy nàng, trước phùng nàng miệng lại nói. Hàng trung võ nhìn này cái cỏ ồn nào trường hợp, cảm thấy đau đầu liền một tiếng giống to, câm miệng hết cho ta. Sau đó lại đối với ngọt ngào nói đến tiểu nữ hoa, tuổi nhỏ như thế nào liền như vậy âm ngon đâu, ra tay liền thương người khác đôi mắt, ngươi cha mẹ là như thế nào giáo dục ngươi? Nga, ta nương dạy dỗ ta nói, ai dám đụng đến ta một cây lông tơ, liền đem hắn toàn thân mau đều nhổ sạch. Ai dám đối ta động thủ, vậy làm hắn vĩnh viễn đều không thể động thủ. Cho nên vị kia công tử muốn đối ta ra tay khi, ta chỉ cho hắn một chút vô địch mắt mù phấn, đã là thực nhân từ a. Ngọt ngào nói xong còn làm ra một bộ rất rộng lượng, đồng thời lại thư ủy khuất bộ dáng, này cấp hàn thành mặc đau lòng u, nhìn xem đứa nhỏ này nhiều hiểu chuyện, nhiều nhận người hiếm lạ a Vị này tiểu vương gia vừa mới tân khai phá ra hạng nhất tiềm năng, đó chính là bao che cho con. Phòng trưng hiện tại ngọt ngào nếu là nói Thái Dương là từ phía Tây Dân lên tới, hắn đều có thể cử đôi tay tán thành. Mai lạc còn lại là không tỏ ý kiến mà chọn một chút mi, đối với chiến vương phu hai bị ngọt ngào ngôn ngự chê đùa Nàng cảm thấy rất vô tội, này tuyệt đối không phải nàng dạy ra, nàng một cái siêng năng động thủ lười với dùng tài hùng biện người, như thế nào sẽ đem hải tử mang thành như vậy một bộ miệng lươi chân chu bộ ráng đâu. Khẳng định là tùy nàng kia không biết tên cha. Ấn, cũng có khả năng là hai ngày này đi theo hàn thành mặc học hư. Hàn thành mặc nếu đã biết nhất định sẽ tiêu hoan, hắn cũng là hai ngày này mới phát hiện chính mình còn có cái này thiên phú hảo sao, trước kia cũng chưa cơ hội dùng, bạch bạch lãng phí 20 nhiều năm A Hàn Trung Võ quả thực đều phải hoài nghi chính mình lỗ thai, đứa nhỏ này cấp thành thụy hạ mắt mù phấn, cư nhiên còn nói mà thôi, chẳng lẽ nàng còn tưởng trực tiếp lấy nhân tính mệnh sao? Người đứa bé này hảo sinh ác độc a, còn ta cho dù có không đúng địa phương, kia cũng không đáng làm hắn cả đời đều trở thành người mù a. Đối với Hàn Trung Võ lên án, ngọt ngào cự không tiếp thu, Chiến Vương Tiên Tuế, ngài lời này ngọt ngào nhưng không hiểu, cái gì kêu làm hắn hạt cả đời a? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi cho ta nhi hạ mắt mù phấn. Vẫn là vô địch, ngươi lại nói không có giải dược, ta đây nhi chẳng phải là muốn hạt cả đời như thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn có thể chữa khỏi hắn sao? Hoặc là nói ngươi nhận thức có thể trị hảo người của hắn. Hàng Trung Vo nói đến sau lại, lại ẩn ẩn mà dâng lên hy vọng, hy vọng nhi tử đôi mắt còn có thể cứu chữa, cho dù hắn lại không biết cố gắng, lại không thành tài, kia cũng là chính mình cốt đục à, sao có thể nhận tâm thấy hắn cả đời cứ như vậy hủy hoại, trở thành một cái không có đôi mắt phế nhân a Ngọt ngào ngưỡng gương mặt tươi cười, nghiêm túc mà nhìn chiến vương, nói ra một câu làm chiến vương phu phụ thiếu chút nữa hộp máu nói. Cũng không cần chị A, cho hắn dùng nước lạnh tẩy tẩy thì tốt rồi A. Thực xin lỗi đại gia A, hai tử vừa mới mới hứng ngủ, cho nên 10 giờ trước chỉ có thể thượng truyền này đó. Đại gia đừng đợi, phòng chứng đều chuyển xong nhất định là 11 giờ chuyện sau đó. chương 83 chậm rãi thổ lộ tình cảm. Cái gì? Chỉ cần dùng thủy tẩy tẩy là có thể hảo, lứa ai đâu? Một tiêm tử cái thứ nhất tận mao, nàng mới không tin nhi tử đau như vậy nghiêm trọng, kia tiểu nha đầu lại nói kia độc dược tên gọi vô địch mắt mù phấn, có thể dễ dàng như vậy liền, liền giải. Hàn Trung Vo cũng tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là không nhiều lời lời nói, một phương diện là bởi vì thân thể thật sự quá yếu, vừa rồi này phiên lăn lộn hỏi chuyện cũng đã hết sạch hắn toàn bộ sức lực, hiện tại chỉ có thể dựa ở đầu mới chống đỡ trụ thân thể không ngã. Về phương diện khác là hắn gặp được Hàn Thành mặc đối với kia tiểu nữ hoa để ý, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều làm khó. Chỉ cần thành thụy không có chuyện, hắn có thể không truy cứu, ai làm nhà mình nhi tử chủ động đi trêu chọc nhân ra. Vị này nãi mãi ngươi nếu là không tin, có thể phái cái nha hoàn trở về thử xem xem nha, có hiệu quả hay không ai nói đều không tính, chỉ có tự mình thử qua mới biết được sao. Ngọt ngào hảo tâm mà cấp ra kiến nghị. mục tiêm tử trong mắt xoay chuyển, quyết định tạm thời nghe nàng, rốt cuộc nhi tử đôi mắt là đại sự, vì thế liền phân phó bên người nha hoàn đi cấp hàn thành mặc dùng thủy tẩy đôi mắt. Ngọt nào thấy kia nha hoàn xoay người đi ra ngoài, liền thanh thúy mà bổ sung đến vị kia tỉ tỉ, nhất định phải dùng lạnh leo nước trong Nga, càng lạnh tốt càng nhanh. Không lớn trong chốc lát, kia nha hoàn liền đã trở lại, đầy mặt vui sướng mà hồi bẩm một tiêm tử vương phi, nhị công tử hảo, một chút cũng không đau. Kia xem đồ vật chịu ảnh hưởng không? Một tiêm tử nghe được không đau thật cao hứng, nhưng là vẫn cứ lo lắng sẽ có hậu di chứng. Không ảnh hưởng, nhị công tử còn nói nào, vừa rồi đau chết đi sống lại. Như thế nào tẩy tẩy thì tốt rồi đâu. Xem đồ vật còn một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, cùng bình thường giống nhau, liền cùng vừa mới là một giấc mộng dường như. Một tiêm tử lúc này mới hoàn toàn đem tâm buông xuống. Hàng thanh mặc lại nhỏ rộng mà đối ngọt ngào đoán giận ngươi kia độc dược nghe tên rất huy phong, như thế nào dễ dàng như vậy liền giải đâu Như thế nào cũng phải nhường hắn nhiều tao chút tội à. Hi hi, tân cha, vừa rồi kêu một lát liền đủ hắn chịu lạ ta kia thuốc bột bên trong tăng thêm một ớt, tiêu say, còn có Lại xứng với một ít cây độc kích thích dược liệu, lộng tới trong ánh mắt tuyệt đối đủ đau đủ kích thích. Ngọt ngào cười đến vẻ mặt đắc ý, nhỏ rộng mà vì hàn thành mặc giảng giải dược liệu phối trí thành phần, hắn nghe đều cảm thấy lại cay lại đau, chắc không được không có giải dược đâu, mấy thứ này lộng tới trong ánh mắt, cũng không phải là chỉ có thể dựa dùng nước lạnh tẩy giặt sạch sao. Một tiêm tử nhĩ tiêm mà nghe được hai người đối thoại, cái mũi thiếu chút nữa không khí hoài, này đều người nào nào, cư nhiên so nàng còn ác độc. Nhưng là vương gia rõ ràng mà không tính toán truy cứu việc này, nàng lại nháo cũng sẽ không có cái gì kết quả, cho nên dứt khoát đổi cái đề tài, hàn thành mặc, thủy nhi sự có thể liền như vậy tính, nhưng là khánh phong nha các ngươi cần thiết cấp cái cách nói, trừ phi các ngươi có thể làm hắn một lần nữa mọc ra nha tới. Hàn thành mặc lập tức liền tưởng cho nàng hai câu, từ xưa đến nay, có ai có thể đem nha xóa sạch lúc sau chính mình mọc ra tới, này không phải rõ ràng là bán hữu danh vô thực nhân tình sao, đây là không tính xong tiết tâu à tìm ngược cứ việc nói thẳng sao. Nhưng không chờ nàng mở miệng, mai lạc trước ra tiếng, kế vương phi lời này thật sự. Chỉ cần ta có thể làm người cháu trai mọc ra tân nha tới, việc này liền tính. Đương nhiên, nhưng là tiền đề điều kiện là người có thể để cho ta cháu trai nha mọc ra tới. mục tiêm tử căn bản không cho rằng ai có thể có bản lĩnh làm đoạn rất nha lại mọc ra tới, coi như nàng là ở múa mép khưa môi. Nếu nàng dám hứa hẹn, nàng có cái gì không dám đáp ứng, dù sao nàng đều không có tổn thất Mai Lạc bổ sung một câu kế vương phi muốn giữ lời hướng à. Nói xong liền từ tùy thân bao bao lấy ra một bao thuốc bột, đưa cho một tiêm tử. Kế vương phi trở về chỉ cần làm ngươi cháu trai mỗi ngày sớm muộn gì đem thuốc bột đồ ở hàm răng bóc ra chỗ, không ra nửa tháng, nhất định làm hắn mọc ra tân nha tới. Một tiêm tử tiếp nhận kêu bao thuốc bột, cực độ hoài nghi, nhưng lại ôm thả rằng tin này có ý tưởng quyết định trở về làm cháu trai thử xem, vạn nhất thật có thể có hiệu quả liền càng tốt, cho dù vô dụng. Chính mình không cũng chẳng có lý do tới đối phó hàn thành mặc sao. Như vậy nghĩ, mục tiêm tử lược hạ tàn nhẫn lời nói liền đi rồi. Ừ, nếu không có người nói hiệu quả như vậy thần, chúng ta lại cùng nhau tính tổng nợ. Tính liền tính, sợ ngươi a Hàn thành mặc khí bất quá mà hướng về phía nàng bóng dáng phun ra một ngũm nước bọn, hàn dưới đáy lỏng cũng là hoài nghi mai lạc, còn tưởng rằng nàng là cố ý trêu chọc một tiêm tử đâu. Mai lạc cười như không cười mà xem xét hàn thành mặc liếc mắt một cái, như thế nào cho rằng ta là lừa nàng. Hàn thành mặc gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, có điểm không biết làm sao, tổng cảm thấy vấn đề này không tốt lắm trả lời. Nếu trả lời đúng không, giống như chính mình không tin Mai Lạc y lý thuật dường như, trả lời tin tưởng đi, kia không phải lừa gạt Mai Lạc đâu sao. Mai Lạc xem hắn kia rồi dám dạo, cười, người nam nhân này thực sự có ý tứ, liền một chút vấn đề nhỏ cũng không chịu lừa gạt chính mình, xem ra đang ra chính mình chậm rãi đem tâm giao phó cho hắn. Được rồi. Đương ở kia khó xử, ta cho nàng dược là thật sự tuyệt đối hữu hiệu, nếu không ngươi có thể thử xem." Hàn thành mặc một fan che lại miệng mình, xác định một viên nha cũng chưa lộ ra tới, hướng về phía Mai Lạc manh lắc đầu, không muốn không muốn, gì cũng không bằng vừa giáp xong hảo, hắn hàm răng thực kiên cố, không cần gõ rất trọng trường. Hai người đấu võ mồm công phu, Chiến Vương Hàn Trung vọ đã đem ánh mắt điều lại đây, chính vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bọn họ, còn có kia hai chỉ tiểu nhân. Kỳ quái, mục tiêu tử đều đã đi rồi bọn họ còn lưu lại nơi này làm cái gì bồi hắn lao nhân nói chuyện phim sao thật đúng là làm hắn đoán đúng rồi hàn thành mặc vừa thấy phụ thân xem hắn vội vàng chủ động tiến lên dịu hắn nằm hảo sau đó vây vây tay đem trong phòng bọn hạ nhân đều tống cổ đi ra ngoài sau đó tràn đầy vui mừng mà nói đến phụ vương ngài đoán gần nhất mấy ngày ta không lại đây thăm ngài là làm gì đi chiến vương lắp đầu hắn đứa con trai này xưa nay cùng chính mình không thân cận cho nên hắn cũng liền rất thiếu quay rời hắn dần già chú ý cũng liền ít đi. Hắn nói như thế nào gần nhất cảm giác giống như thiếu điểm cái gì đâu. Nguyên lai là Mạc Nhi không có tới xem chính mình á, xem ra chính mình thật là bệnh hồ đồ, rất nhiều sự đều làm không rõ ràng lắm. Hàn Thành mặc Thanh Âm cùng biểu tình đều mang theo vui sướng, hưng phấn mà đối Chiến Vương nói phụ vương, ta đi thị trường Bạch Quái Y đi, hơn nữa thực may mắn mời tới, lúc này ngài bệnh nhất định có thể hảo. Trường Bạch Quái Y. Chiến Vương cũng có một chút tiểu kích động, nhưng càng có rất nhiều ngoài ý muốn. Nghe đồn hắn cũng nghe đến quá một ít, nói không ngoài là trường bạch quái y y y thuật cao siêu, nhưng là tính tình cổ quái, mỗi tháng xem bệnh một lần, giới hạn trong chính mình y y lư, cũng không ra ngoài làm người xem bệnh. Nhiều năm như vậy, không có người gặp qua hắn thật diện mạo, cũng không ai có thể ở hắn đến khám bệnh tại nhà ngày ở ngoài tìm được hắn. Cho nên chính mình đang xem biến thiên hạ danh y y vẫn cứ không có hiệu quả lúc sau cũng không suy xét qua đi thỉnh trường bạch quái y, y hay, bởi vì thân thể của mình căn bản chịu không nổi lặn lội đường xa mà trường bạch quái uy căn bản không có khả năng tới trong phủ vì hắn chữa bệnh. Đúng vậy, ta thật sự đem nàng mời tới, ngài xem, nàng chính là. Hàn thành mặc hiến vật quý dường như kéo qua Mai Lạc, chỉ cấp chiến vương xem. Mà chiến vương vừa mới hứng khởi hy vọng lập tức liền rơi xuống đi, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, mặc nhi rốt cuộc vẫn là niên thiếu không càng sự à, này rõ ràng chính là bị lừa sao, trường bạch quái uy uy thành danh 30 tái, sao có thể là cái tuổi trẻ nữ từ đâu. Mai Lạc nhìn chiến vương trong mắt không ngật bừa cũng không buồn bực, mà là cười Khanh khách đối chiến vương nói đến chiến vương thiên thuế, đừng vội kết luận à, nghe một chút ta trởn bệnh lại từ bỏ hy vọng cũng không buồn sao. Nếu ta không nhìn lầm nói, người gần nhất hẳn là có tim đập nhanh mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ cảm giác đi. Hơn nữa thường xuyên cảm thấy chính mình hành vi cùng chính mình bản tâm tương vi phạm, buồn giàu lại vô kế khả thi. Ngài nói ta nói rất đúng sao. Chiến vương đôi mắt theo mai lạc lời nói càng mở to càng lớn, sao có thể, nàng liền mạch cũng chưa sờ. Như thế nào có thể đem chính mình chứng bệnh nói như thế tinh chuẩn? Chẳng lẽ nàng thật là trường bạch quái ý liễu? Hô hô, rốt cuộc viết xong, cũng may không biết đến ngày mai đi, rắc rất lạ. Là... Chương 84 nhiếp hồn tư tâm. Mai Lạc buồn cười mà nhìn Chiến Vương biểu tình, đến nỗi sao, chính mình còn không phải là cái trường bạch quái ý liễu sao? Lại không phải trường bạch yêu quái, ánh mắt kia. Kêu biểu tình. Mai đại tiểu thư hình như là quên mất chính mình thế thân chính là sư phó tên tuổi thành danh hơn 30 năm người. Gặp mặt vừa thấy mới chỉ có hai mươi mấy tuổi, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy không tiếp thu được đi. Hàn thành Mạc cũng phát hiện phụ thân kinh ngạc, cho nên vội vàng giải thích đến phụ vương, nàng kêu mai lạc, là, là hiện tại trường bạch qua y Trước kia chính là nàng sư phó, 7 năm trước hắn sư phó qua đời sau nàng liền vẫn luôn thay thế trường bạch qua ý cấp thế nhân chữa bệnh. Chiến vương lúc này mới hoan quá một chút thần tới, mai cô nương ý đi thuật quả nhiên cao siêu, chưa kinh xem mạch là có thể chuẩn xác nói ra buồn vương chứng bệnh, lệnh người phục chính là buồn Vương còn có một chuyện không rõ, vì cái gì mai cô nương không tuyên bố trường Bạch Quái Ý Y đã qua đời, sau đó ngươi lại một lần nữa đánh ra chính mình chiêu bài đâu? Lấy ngươi y thì thuật muốn xông ra một phen hảo thanh danh cũng không phải việc khó a. Hàn Thành mặc vừa nghe phụ thân hỏi chuyện, đáy lòng cười trộm, vì cái gì? Còn không phải bởi vì lười sao? Căn cứ mấy ngày nay hiểu biết, hắn dám trăm, phần trăm khẳng định, lúc trước trực tiếp thế thân trường Bạch Quái Ý Y, lớn nhất nguyên nhân khẳng định là lười, lười đến trọng buồn chồn khác khai trương. Càng lười đến ứng phó thế nhân, khắc cái gì nguyên nhân đều là thứ yếu. Lúc này hắn nhưng thật ra thực chờ mong lạc nhi như thế nào đối phụ vương giải thích. Mai lạc nghe được chiến vương hỏi chuyện, không chút hoang mang mà trả lời đến Nga, cái này à, là vì kỷ niệm gia sư. Sư phụ cực cực khổ khổ tạo thành thanh danh, ta làm hắn duy nhất đệ tử, có nghĩa vụ giúp hắn chuyển thừa đi xuống, hơn nữa y lý thuật của ta hoàn toàn kế tục tự hắn, cho nên cũng theo trưởng bạch quái y cái này tên tuổi cũng không sẽ bôi nhọ sư tôn. Hàng thanh mặc cảm động với Mai Lạc trọng tình nghĩa, cũng vì chính mình vừa rồi suy đoán mà tự trách, hắn như thế nào có thể đem Lạc Nhi xem đến như vậy nông cạn đâu, về sau nhất định đến sửa lại chính mình quan niệm. Khu, vị công tử này nghiêm trọng khinh bị chính mình đồng thời lại trăm triệu không nghĩ tới chính mình lúc trước suy đoán đã hoàn toàn chân tướng, kết quả bị người nào đó không biết xấu hổ lời nói lại cấp vạn vẻo nhân sinh quan. Thực sự cầu thị mà nói. Mai Lạc vừa rồi giải thích thật sự chỉ là nàng lúc ấy thế thân trường bạch quái y y chi danh hành tẩu giang hồ một phương diện nguyên nhân mà thôi. Muốn kỷ niệm sư phó, có rất nhiều phương pháp, mà nàng này cử nguyên nhân trừ bỏ yêu cầu kiếm tiền, yêu cầu thực tiện y hệ thuận yêu cầu xử lý một chút sự tình ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân thật đúng là chính là lười. Chiến vương lại bởi vì Mai Lạc này một phen lời nói mà đối nàng nhìn với con mắt khác, như thế trọng tình trọng nghĩa lại không tham mộ hư vinh nữ tử thật sự là thế gian hiếm có. Hắn đối nàng tín nhiệm lập tức liền thành lập đi lên, cho nên lúc sau mới có thể mọi chuyện phối hợp Mai Lạc, tin tưởng Mai Lạc. Mai cô nương thật là hảo bản tính, hắn mỗ bội phục Không biết cô nương có không báo cho buồn vương là được loại nào bệnh, nhưng có biện pháp trị sao. Mai Lạc biết hắn hiện tại đã tin chính mình, cho nên kế tiếp sự tình mới dễ làm, lời nói mới hảo thuyết. Chiến vương, kỳ thật ta còn không có vì người cẩn thận khám bệnh, cho nên cũng không biết người đến rốt cuộc là bệnh gì. Cái gì? Vậy ngươi vừa rồi như thế nào có thể đem ta bệnh trạng nói như vậy chuẩn xác đâu chiến Vương có điểm nóng nảy đây là đầu hắn chơi đâu sao? chiến Vương ngài đường Nội kiên nhẫn nghe ta đem nói cho hết lời ta vừa rồi nói những cái đó bệnh trạng cũng không phải bởi vì ta nhìn ra ngươi đến bệnh mà là đã biết ngươi sở chúng độc lời này giống như đất bằng sấm sét các chiến vương đầu góc chon váng mà hàn thành mặt cũng chấn động ngươi nói buồn vương chúng độc phụ vương chúng cái gì độc hai người đồng thời ra tiếng một cái là kinh ngạc Một cái là nghi vấn, người nào lớn mật như thế, cũng dám đối đường đường Long Vận Vương triểu chiến vương hạ độc. Mai Lạc thực khẳng định mà đối bọn họ gật đầu, không sai, vừa rồi ta nói những cái đó bệnh trạng sắc thật là chiến vương chúng độc biểu hiện, mà ta cũng là tiếng nhà ở đã nghe tới rồi kia độc dược khí vị, thuyết minh hạ độc người hẳn là đang ở liên tục đối chiến vương dùng dược đâu. Không, càng chuẩn sắc giảng hẳn là chiến vương chúng người khác hạ cổ. Lúc này chiến vương hai cha con càng vô pháp bình tĩnh, cổ. Trong truyền thuyết tà ác chi vật Như thế nào sẽ xuất hiện nhà mình phủ đệ đâu Mai cô nương Không biết này cổ là khởi gì tác dụng đâu Ta là gần nhất mới xuất hiện ngươi Theo như lời những cái đó bệnh trạng Ta đều đã bệnh hạ không được địa Ai sẽ mất công mà đối ta một cái người Sắp chết hạ cổ đâu Chiến vương hỏi ra trong lòng nghi hoặc Mà hàng thành mặc còn lại là sốt ruột Mà do hỏi lạc nhi Ngươi nhưng có biện pháp có thể giải rất này cổ độc Mai lạc cho hàng thành mặc một cái tạm thời Đừng nóng nảy ánh mắt Sau đó đối chiến vương giới thiệu nàng biết nói Chiến Vương, ta mới vừa tiến này, nhà ở đã nghe tới rồi một loại kỳ quái mùi hương, loại này mùi hương hẳn là đến từ chính một loại tên là Nhiếp hồn hương hương liệu. Nay Nhiếp hồn mùi hương nói kỳ dị, trên cơ bản sẽ không có người dùng nó làm hương hương, cho dù dùng nói đối với người thường cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng nếu là đối một cái trung thực tâm cổ người trường kỳ dùng này hương liệu nói, liền sẽ sử chung cổ người tinh thần hoảng hốt, mất đi cơ bản phán đoán, do đó vì hạ cổ người sợ bài bố. Người nào muốn như vậy đối phó phụ vương Hàng thành mặc nói ra nghi vấn đồng thời cũng ở trong đầu bắt đầu lọc khả nghi nhân viên. Mà chiến vương còn lại là nhiễu chặt mày suy tư. Mai lạc ở một bên nhắc nhở đến các ngươi có thể ngẫm lại ai có thể thông qua tả hữu chiến vương ý tưởng mà được đến chỗ tốt. Chiến vương ngươi cũng có thể hồi tưởng một chút gần nhất có người nào thường thường tiếp cận ngươi. Đối với ngươi để một ít yêu cầu cùng kiến nghị, mà ngươi rõ ràng không quá muốn đồng ý, rồi lại cố mà làm đáp ứng. Chiến vương cùng hàng thành mặc đột nhiên đồng thời nghi đến một người. Người này nhất có động cơ cũng nhất có tiện lợi điều kiện đối hắn xuống tay. Cái kia tiếng người, là kế vương phi. Phụ tử hai người đồng thời mở miệng, trong giọng nói đều tràn đầy phẫn nộ. Hàn thành mặc sở dĩ hoài nghi một tiêm tử, là bởi vì chỉ có nàng nhất thường tiếp xúc chiến vương, mà nàng lại vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn nhi tử tiếp trưởng toàn bộ vương phủ sáng nghiệp. phụ vương nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều không có đồng ý. Nghĩ đến nàng là sợ chiến vương đi đời nhà ma, nàng không chiếm được vương phủ quên to. Cho nên mới đối chiến Vương Hạ Cổ muốn khống chế được hắn. Chiến Vương nghĩ đến một tiêm tử còn lại là bởi vì gần nhất nàng thường thường ở bên thai thì thầm chút Vương phủ sản nghiệp thuộc sở hưu vấn đề, nghe hắn thập phần phiền lòng, nhưng là không biết vì cái gì chính là vô pháp mở miệng cự tuyệt nàng, nguyên lai thế nhưng là cái này độc phụ đối hắn Hạ Cổ, thật là thật rác độc tâm tư. Mai Lạc nhìn thấy bọn họ đã có hoài nghi đối tượng, cũng không nhiều lắm chỗ lẫn, mà là vây quanh nhà ở tìm kiếm, rốt cuộc ở Chiến Vương đầu khe hở tìm được rồi kia khối nhiếp hồn hương. Trước có hai tâm vùng, thật là thật lớn bút tích a, lớn như vậy một khối nhี้m hồn hương hẳn là giá trị xa xỉ. Nếu không phải nàng phát hiện nói, phòng trường nếu không 10 ngày nửa tháng, chiến vương là có thể hoàn toàn nghe nàng bài bố. Hàn Thành Mặc nhìn thấy kia khối nhี้m hồn hương, to mò mà lấy lại đây đặt ở trong tay đoan trang, Lạc Nhi, này nhี้m hồn hương phối hợp thực tâm cổ, thế nhưng có thể tải hữu một người tâm trí. Chính là như thế nào có thể bảo đảm hắn nhất định nghe hạ cổ người mệnh lệnh mà không phải ai đều nghe đâu? Này nhiếp hồn hương chuẩn xác tới giảng là thực tâm cổ lực lượng nơi phát ra, nếu không có này nhiếp hồn hương, thực tâm cổ chính là một con vô dụng sâu mà thôi, chỉ có người được nhiếp hồn hương khí vị, nó mới có thể có tác dụng. Mà ngươi hỏi cái thứ hai vấn đề kỳ thật càng dễ dàng, này thực tâm cổ là mẫu tử cổ, chiến vương sở chung chính là tử cổ, mẫu cổ ở ai trên người, hắn liền sẽ nghe ai. Chiến vương nghe hãi hùng cái vía, nguy hiểm thật ta. Chính mình thiếu chút nữa liền đem nguyên bản muốn để lại cho mặc nhi vương phủ gia nghiệp chắp tay giao cho một tiêm tử cái kia ác độc phụ nhân. Không nghĩ tới phu thế 18 tái, nàng thế nhưng đối chính mình hạ độc thủ như vậy, quả thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, độc nhất chơ quá phụ nhân tâm nào. Hàng thanh mặc còn lại là kinh ngạc hậu thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, lại vẫn có như vậy có thể khống chế nhân tâm chi vật, về sau đến nhiều hơn đề phòng. Đồng thời cũng kỳ quái một tiêm tử là từ đâu được đến cổ độc. Mai Lạc thấy hai người không hề có nghi vấn đưa ra, liền đề nghị đến như vậy xin hỏi chiến vương, hay không yêu cầu ta hiện tại liền giúp ngươi đem cổ độc giải rất đâu. chương 85 đổi cổ chữa bệnh. Chiến vương nghe được Mai Lạc phải cho chính mình giải cổ độc, tự nhiên là vội gật đầu không ngừng. Hàn thành mặc thấy Mai Lạc không có nhiều làm bất luận cái gì yêu cầu liền chủ động trợ giúp phụ thân giải độc, cũng là hương phấn vô cùng. Này liền thuyết minh nàng đã chân chính đem hắn làm như người một nhà. Mai Lạc giải độc nhưng thật ra không phí chuyện gì, thành thạo dược đến cổ trừ Nhưng là ở nhìn đến từ chính mình trong miệng bò ra tới cái kia ước có 5 tấc trưởng phi đô đô, đen tuyển cổ trùng khi, chiến vương nhịn không được nôn khan một trận Nôn, như vậy ghê tẩm sâu là như thế nào đi vào thân thể hắn? Tưởng tượng đến nó đã từng ở chính mình trong bụng sinh tồn, hơn nữa còn tả hưu hắn tâm trí, chiến vương liền nhịn không được mà ghê tẩm cùng phấn hận, cái kia đang chết nữ nhân, thật muốn đem nàng bầm thầy vạn đoạn. Hàn thanh mặc ở nhìn đến cái kia cổ trùng lúc sau, cũng nổi lên một thân nổi da gà. Thứ này nhìn có điểm khủng bố, đặc biệt là nó ở Mai Lạc lâm thời chế thành nước thuốc không ngừng mấp máy, hắn nhìn cũng tưởng phun. Lạc nhi, thứ này như thế nào có thể xử lý rớt, nhất định phải lộng chết nó, quá cổng doanh người. Hàn thành mặc hướng Mai Lạc đề nghị. Mà Mai Lạc lại mặt mang mỉm cười đem này cổ trùng thu được một cái tiểu sứ bại, đây chính là cái khó được thứ tốt. Ta vẫn luôn tưởng lộng một ít nghiên cứu nghiên cứu, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra ở chỗ này như nguyện. Hơn nữa cái này lưu trữ cũng mới có thể chuẩn xác mà tìm được ai là đối chiến vương hạ độc thủ người A, bằng không chỉ dựa vào các ngươi suy đoán, ai cũng sẽ không thừa nhận, lại nói trách lầm người tốt làm sao bây giờ. Hàn thành mặc gật đầu xưng là, vẫn là Lạc Nhi suy xét mà chu toàn. Chiến Vương cũng tỏ vẻ Mai Lạc nói rất có đạo lý, hơn nữa từ kia chỉ sâu sau khi ra ngoài, chính mình đầu góc thanh minh rất nhiều, cũng không cảm thấy tim đập nhanh, cho nên đối với Mai Lạc, hắn là càng thêm tin phục. Mai Lạc đem trang có cổ trùng tiểu sứ vại thu hào lúc sau, lại đi vào chiến vương trước mặt, thỉnh hắn vương tay, vì hắn cẩn thận trần trị. Trải qua một phen nghiêm túc kiểm tra, Mai Lạc mày túc khẩn, này phó thân mình dễ phá bại A năm xưa vết thương, cũ hơn nữa ưu tư quá độ, tuổi tác lại lớn, muốn một lần nữa điều trị hào chỉ sợ không quá dễ dàng. Hàn thành mặc thấy nàng biểu tình ngưng trọng, tâm cũng đi theo nhắc tới tới, đãi nàng khám bệnh xong, lập tức thật cẩn thận hỏi đến Lạc Nhi, thế nào, phụ vương đến chính là bệnh gì? Có thể trị hảo không? Mai Lạc trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc mà đối hàn thành mặc nói, A mặc, người trước đừng có góp, chiến vương bệnh kỳ thật cũng không khó trị, chỉ là tầm thường phổi tật mà thôi. tâm thương phổi tật? Kia vì cái gì xem biến long vận danh ý gì lại đều không thấy khởi sắc đâu. Những cái đó danh ý gì cũng đều lắc đầu nói trị không hết. Người nói phụ vương bệnh hảo trị, đó có phải hay không yêu cầu cái gì dự liệu, ta đi tìm. Hàn thành mặc nôn nóng mà truy vấn. Hắn cảm giác Mai Lạc chưa nói lời nói thật, ít nhất là nói còn chưa dứt lời. Mai Lạc chấn an hắn nói A Mạc, ngươi đừng hoảng hốt, chị này bệnh dược ta đều có, không cần ngươi cố tình đi tìm. Mà chiến vương bệnh vẫn luôn không trị hảo chủ yếu là bởi vì những cái đó danh y gì vẫn luôn là ở trị ngọn không trị gốc, chỉ là đơn thuần mà ở y hắn phổi tật, mà không có từ căn bản thượng vào tay. Chiến vương nhiều năm chinh chiến, đã từng chịu quá không ít nghiêm trọng thương đi. Những cái đó thương lúc ấy cũng chỉ là trị liệu hảo mặt ngoài mà thôi. Đối với thân thể căn bản tổn thương còn lại là ở tích lũy tháng ngày dưới càng thêm nghiêm trọng, cho nên nếu muốn điều trị hảo, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Lạc nhi, vậy ngươi nói nên như thế nào tiêu bản kiêm trị đâu? Hàn thành mặc nóng lòng biết chữa bệnh phương pháp. Đầu tiên đến là chiến vương nguyện ý buông ra lòng dạng, giải trừ ưu tư, tâm tình hảo, thân thể mới có thể hảo. Mai lạc lời này là đối với chiến vương nói, bởi vì chỉ có người bệnh nguyện ý tại tâm lý thượng phối hợp, nàng mới có thể lấy được càng tốt hiệu quả trị liệu bằng không dùng tái hảo dược đều là làm nhiều công ít, thậm chí không hề tác dụng. Chiến Vương Hàn Trung võ hiện tại đối với Mai Lạc Y y thuật có càng sâu nhận thức, cũng đối nàng càng thêm tin phục cùng kính nể, xem ra trường Bạch Quái Y y đều không phải là lả lãng đến hư danh a, giải thích quả nhiên bất đồng. Xem qua như vậy nhiều cái gọi là danh y thần y đều chỉ là căn cứ hắn chứng bệnh phía dưới khai dược, sau đó chút nào không thấy hiệu quả. Một đoạn thời gian xuống dưới, hắn đều đối thân thể của mình cơ hồ mất đi tin tưởng. Cho rằng cả đời liền đến này, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có người nói chính mình còn có tốt khả năng, cái này làm cho hắn lại lần nữa bốc cháy lên sinh hy vọng. Mai cô nương, ngươi cũng chỉ quản nói cho ta hẳn là như thế nào làm đi, ta nhất định hảo hảo vâng theo. con có, ngươi cũng đừng luôn là chiến vương chiến vương kêu, nhiều sinh phân à, ngươi nếu là không chê nói đã kêu ta hẳn bá phụ đi. Hàn Trung võ lời này là tán thành mai lạc y dề thuật, cũng kéo gần lại hai người khoảng cách. Mai lạc không có chịu nếu kinh cảm giác. Chỉ là hào phóng mà đáp lại, vậy đa tại hàn bá phụ nâng đỡ, ngài cũng kêu ta Mai Lạc liền hảo. Hàn thành mặc thật cao hứng phụ thân đối với Mai Lạc tán thành, nhưng là đấy lòng đối với xưng hô sự lại là không cho là đúng, hiện tại gọi là gì đều không sao cả lạm, dù sao cuối cùng đều là muốn kêu phụ vương. Mai Lạc không để ý tới hàn thành mặc trên mặt hiện lên quỷ dị thần sắc, mà là chuyên tâm mà công đạo hàn Trung võ điều trị thân thể những việc cần chú ý, dặn dò hắn nhất định phải nhiều đi ra ngoài phơi nắng, nhiều hoạt động. Còn làm hắn không cần luyện nữa những cái đó kịch liệt võ thuật công phu, mà là sửa luyện Mai Lạc Tân giáo cho hắn vật lý trị liệu, cuối cùng lại khai phương thuốc, làm hắn đúng hạn dùng. Lúc sau hai người lại cùng Chiến Vương nói chuyện phím trong chốc lát, cuối cùng còn thiết hạ một cái dẫn xà xuất động kế hoạch, liền đứng dậy cáo lui, đi tìm kia hai cái sớm tại bọn họ nói chuyện chính sự khi liền chuẩn ra đi chơi hai cái tiểu gia hòa đi. Hàn Trung Võ nhìn hai người rời đi bóng dáng, cảm thán nói này Mai Lạc tướng mạo tuy rằng kém chút, nhưng là y y thuật cao siêu. Nhân phẩm cũng không kém, là cái không nhường mày dâu nữ tử. Đáng tiếc ga là cái mang hài tử, bằng không xứng mặc nhi khá tốt. Ai, cũng không biết mặc nhi khi nào có thể cưới được tức phụ. Hắn lại nghĩ đến nhi tử không thể đụng vào xúc nữ nhân quái bệnh, càng là đối hắn hôn sự lo lắng không thôi. Lại nói đi ra ngoài hai người, vừa đi vừa liều, không trong chốc lát, hàn thành mặc liền đem chính mình gia đình trải qua công đạo mà rõ ràng, chút nào không rơi, tuyệt đối là không hề giữ lại. Khó được lạc nhi đối với chính mình sự tình cảm thấy hương thú, hắn ước gì mà hết thẻ công đạo, hận không thể liền ái xuyên cái gì nhan sắc hình thức quần lót đều nói. Mai lạc đối với hàn thành mặc thường thường phạm nhị thật là dở khóc dở cười, nàng hỏi những việc này lúc ban đầu mục đích kỳ thật chỉ là muốn biết chiến vương vì cái gì tích tụ với tâm, sau đó đúng bệnh hốt thuốc mà thôi. Bất quá thông qua hàn thành mặc tự thuật, nàng cũng cơ bản ly thanh vương phủ nhân tế quan hệ, chiến vương cùng hàn thành mặc mẹ ruột nhiếp tâm nhi cảm tình cức đốc chính là sinh hạ hàn thành mặc lúc sau nhếp tâm nhi thân mình liền vẫn luôn không được tốt, ở hàn thành mặc 6 tuổi năm ấy rốt cuộc qua đời, một năm sau chiến vương lại nên thú hiện tại kế vương phi một tiêm tử, bởi vì đó là nhiếp tâm nhi lâm trung cầu xin, muốn cấp nhi tử tìm một cái đáng tin cậy mẹ kế tới chiếu cố. Ngay lúc đó một tiêm tử là nhếp tâm nhi nhất muốn tốt tỉ muội dung mạo tài hoa đều thuộc thượng tầng, nhưng bởi vì là trong nhà không được thứ nữ, cho nên cao không thành thấp không phải, 20 tuổi còn không có gà đi ra ngoài. Cuối cùng ở nhiếp tâm nhi thỉnh cầu dưới đáp ứng gã cho chiến vương làm vợ kế. Mà chiến vương trong lòng lại chỉ có nhiếp tâm nhi một người, cho nên thượng thư hoàng đế, chỉ cấp một tiêm tử vương phi tên tuổi, lại không muốn hoàng phong cáo mệnh, cũng không ghi vào gia phả. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới chính là, người trước một bộ chi kỷ khả nhân dịu dàng đoàn trang bộ dáng một tiêm tử, kỳ thật là cái giỏi về tâm kế, rất có giã tâm người, gả vào vương phủ lúc sau, đối hàn thành mặt cũng không tính đối xử tử tế. Trong tối ngoài sáng mà khắc nghiệt chèn ép lúc ấy vừa mới bảy tuổi hắn, mà chiến vương không biết sao lại thế này, từ nhiếp tâm nhi qua đời sau liền đối hàn thành mặc ngày càng xa cách, thậm chí mỗi lần gặp mặt khi biểu tình đều và mất tự nhiên, cho nên hàn thành mặc cũng liền dần dần mà rất ít xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghe xong hàn thành mặc rong dài một đống lớn sự, Mai Lạc đột nhiên cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng giống như lại trong đâu trước kia chiếu cô hai đứa nhỏ, hiện tại giống như đến chiếu cô ba cái. Bởi vì nàng thực đau lòng hàn thành mặc tuổi nhỏ khi liền không có ra ấm áp, nàng tình thương của mẹ tràn lan mà tưởng tiếp viện hắn. Nàng không khỏi tưởng, hiện tại bức ra không biết có thể hay không đâu. Nhưng là vừa thấy hàn thành mặc kia nhìn chính mình liền lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, nàng tâm lập tức liền mềm. Ai, chính mình thật sự bị hắn bắt làm tù binh đâu. Nghĩ đến một tiêm tử cùng nhiếp tâm nhi sự, tiếp trước xem nhiều các loại cầu huyết kịch mai lạc đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý tưởng, a mặc. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi nương là như thế nào qua đời? Có thể hay không có nhân vi nhân tố ở bên trong đâu? Hàn thành mặc bị Mai Lạc nói sợ tới mức một giật mình, bá mà ra một thân mùa hôi lạnh, hắn trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới, nhưng là kinh Mai Lạc nhắc tới, hắn cũng cảm thấy không phải không có loại này khả năng. Bởi vì trong trí nhớ mẫu thân tuy rằng thân mình vẫn luôn không tốt lắm, nhưng là hắn 6 tuổi năm ấy, nương bệnh lại là tới thực đột nhiên, không bao lâu liền buông tay nhân gian. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, Không cảm thấy có cái gì, nhưng là hôm nay mai lạc như vậy vừa nhắc nhở, hắn cũng nổi lên hoài nghi. Hừ, tốt nhất đừng làm cho hắn biết có người ở mâu thân trên người làm cái gì tay chân, bằng không hắn nhất định phải đem người nọ nghiền xương thành cho. chương 86 người trốn cái gì? Hàn thành mặc lập tức phân phó gió lạnh phái người đi cha năm đó mâu phi qua đời tình hình cụ thể và tỉ mị đi, hy vọng có thể mau chóng có tin tức. Hắn hy vọng mâu phi là bình thường qua đời, như vậy hắn cái này làm người tử cũng có thể an tâm chút. Nhưng là nếu vạn nhất mẫu phi là bị tiêm người làm hại, như vậy hắn nhất định phải truy tra rốt cuộc, vì nàng báo thủ. Mà Mai Lạc còn lại là ở tìm được hai đứa nhỏ lúc sau đem tiểu thiên ném cho hàn thành mặc, sau đó liền cùng ngọt ngào cùng nhau nghiên cứu khởi cái kia cổ trùng. Đừng nhìn ngọt ngào tuổi nhỏ, nhưng là đối với y địa độc chi thuật lại là rất có thiên phú, thường xuyên cùng Mai Lạc qua ở bên nhau nghiên cứu. Mỗi khi lúc này, Mai Lạc cũng đều không đem nàng trở thành hai tử, mà là một cái có thể cộng đồng tham thảo người trưởng thành. Hàn Thành Mặc cùng Tiểu Thiên ngồi ở một bên nhìn hai người ở nơi đó thảo luận khí thế ngất trời, mà bọn họ hai cái lại là giống bịt nghe lôi giống nhau, có nghe không có hiểu, không một lát liền nhàm chán thấu. Hai người dứt khoát chính mình tìm lời nói liều mở ra. Tiểu Thiên hiện tại nhất quan tâm chính là cha khi nào nên thú Mẫu Thân. Đêm dài lắm mộng à, chờ đến kia mấy chỉ đều phát hiện Mẫu Thân mang theo bọn họ rời đi Bạch Hà trấn, tìm tới, cha lại muốn đem Mẫu Thân cưới vào cửa, đã có thể không dễ dàng. Hàn Thành Mặc nào biết Tiểu Thiên lo lắng đâu. Hắn cho rằng chỉ có chính mình tuệ nhãn thức châu, gặp được mai lạc bình phàm bề ngoài hạ mê người chỗ, chính làm kê cao gối mà ngủ mộng đẹp, liền cho phụ thân hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp lúc sau cử hành đại hơn đâu. Cho nên đối tiểu thiên lời thề son sắt nói nhiều nhất một tháng, nhất định phải nên thú hắn mẫu thân. Tiểu thiên lại là âm thầm đếm trên đầu ngón tay tính, một tháng. keo mạch nha thúc thúc hiện tại hẳn là đã tới rồi bạch hà trấn phát hiện mẫu thân không ở nhất định liền sẽ bắt đầu tìm kiếm. Chỉ sợ không dùng được một tháng liền sẽ tìm được này tới đi, phòng chừng cha đến chịu đủ tra tấn, mẫu thân khẳng định sẽ không chịu nổi quay nhiễu, mà chính mình cùng ngọt ngào tắc cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cha nuôi mỗi tháng một phong thư tử, đợi không được hồi âm, hẳn là liền sẽ phái người tới điều tra, nhưng là nửa tháng trước mới cho cha nuôi hồi qua tin, cho nên hẳn là có thể chờ đến mâu thân đại hôn lúc sau mới phát hiện. Chính là còn có tôn bà ngoại, tiểu đường gì cùng bạch thúc thúc, những người này nếu biết mẫu thân muốn tái giá, lại không phải gà cho bọn họ cảm nhận chung lý tưởng người được chọn, có thể hay không đồng ý đâu. Tiểu Thiên Nhân Tiểu quỷ Đại, trong lòng dù có tất cả lo lắng, lại một chữ đều không có lộ ra, để tránh ảnh hưởng đến cha cùng mẫu thân cảm tình tiến triển, cho nên Hàn Thành Mặc còn lo chính mình ở kia hỉ khí dương dương địa bản tính đại hôn cùng ngày phải có cái dạng gì phô chương đâu. Hai người câu được câu không mà trò chuyện, Hàn Thành Mặc nhìn bên kia nghiêm túc nghiên cứu cổ trùng hai mẹ con, nhìn nhìn lại cùng chính mình đỉnh đặc mà nói Tiểu Nam Hải. Cảm thấy đấy lòng dị thường thỏa mãn. Hắn tưởng một cái hạnh phúc ra hẳn là chính là như vậy đi. Phu thê hòa thuận, Nhi nữ song toàn, cho dù không làm cái gì, cùng chỗ một thất, cũng sẽ cảm thấy ấm áp ngọt nào Nhoáng lên 10 ngày đi qua, tiểu thiên cùng ngọt ngào đã đem vương phủ đi dạo vài biến. Dần dần mà bắt đầu cảm thấy này phương thiên địa quá nhỏ, muốn xuất ngoại đi dạo, chờ à mong à. Rốt cuộc, mai là kết thúc hôm nay cấp chiến vương trị liệu, hai cái tiểu gia hỏa lập tức năn nỉ nàng dẫn bọn hắn ra cửa được thêm kiến thức Đồng hành mà đến hàng thành mặc lúc này mới phát hiện chính mình sơ sẩy, mấy ngày này vội vàng cấp phụ vương chữa bệnh, lại ở lén lút chuẩn bị đại hôn sự, còn có hoàng đế công đạo xuống dưới một ít việc muốn làm, sắc thật là xem nhẹ hai đứa nhỏ. Bọn họ hai cái đều là giác quán, bị nhốt ở trong vương phủ 10 ngày phòng trừng cũng là cực hạn. Lập tức, hàng thành mặc liền bắt tay đầu sự tất cả đều đặt ở một bên, mang theo mai lạc cùng hai đứa nhỏ dạo kinh thành đi, không nghĩ tới này một dạo, dạo ra không ít phiền toái Ngọt ngào thật giống như là thả ra lan tiểu chư dường như, từ ra vương phủ đại môn bắt đầu miệng liền không nhàng dối, thấy cái gì ăn đều muốn nếm thử, cơ hồ một cái buổi sáng liền ăn biến kinh thành nổi danh ăn vạt. Xem ngọt ngào tay trái một chuỗi đường hồ lô, tay phải một bao đường hạng rẻ, tiểu ba lô còn trang lúc trước hưởng qua cảm thấy ăn ngon các loại điểm tâm, mai lạc bất đắc dĩ mà thẳng lắp đầu, một nữ hài tử ra, như thế nào như vậy có thể ăn, như vậy thích ăn đâu. Sẽ không sợ tương lai giá người mập mạp Ai? Hàn thành mặc tuy rằng cũng cảm thấy ngọt ngào ăn có điểm nhiều, lo lắng nàng sẽ căng hỏng rồi, nhưng là vừa nghe Mai Lạc nói lại lập tức mở miệng giữ gìn, tiểu hài từ sau, khó tránh khỏi thích ăn chút ăn vạt. Hơn nữa ngọt ngào dáng người thực tiêu chuẩn A, không mập không gầy, vừa lúc, ngọt ngào ngươi nhìn chúng cái gì, cùng cha nói, cha lại cho ngươi mua A. Mai Lạc vừa nghe lời này, đã tâm tắc lại ngọt ngào. A mặc đối với hài tử yêu quý hẳn là thiệt tình thực lòng, về sau hẳn là sẽ đối bọn họ mẫu tử ba người thực hào đi. Nhưng lại như vậy vô tiết chế mà hài tử, thật sự hào sao? Hàn Thanh Mặc mới mặc kệ Mai Lạc ở rối rắm cái gì đâu, nhìn thấy ngọt ngào vẻ mặt thèm tương mà nhìn chầm chầm bên đường kia ra cửa hiệu lâu đợi bánh xẻ si mạ cửa hàng, lập tức phân phó đi theo phía sau gió lạnh, đi cấp tiểu thư mua một khối nếm thử. Gió lạnh đáp ứng rồi một tiếng liền chạy nhanh đi xếp hàng. Đối với quả ngọt ngào cùng tiểu thiên kêu tiểu thư cùng thiếu gia, đây là chủ tử mấy ngày hôm trước triệu tập sở hữu hộ vệ mở hộp khi định ra quy củ. Về sau bọn họ phải cũng đem Mai Lạc mẫu tử ba người làm như chủ tử tới bảo hộ cùng hầu hạ. Cho nên hiện tại đi đỉnh Đại Thái Dương xếp hàng cấp tiểu thư mua điểm tâm, cũng chỉ là hắn thuộc buồn phận nên làm sự. Hàn Thành mặc mang theo Mai Lạc ba người đứng ở Dâm Mát chỗ chờ gió lạnh đem điểm tâm mua trở về, vừa nói vừa cười. Đột nhiên ngọt ngào nho nhỏ mà kêu sợ hãi một tiếng, nhà, tiếp theo đôi mắt mở đại đại nhìn chằm chằm nơi nào đó, còn dùng lực lôi kéo Mai Lạc tay. Mai Lạc bị hoảng sợ, sau đó vội vàng xem xét Còn tưởng rằng là ngọt ngào nơi nào không thoải mái đâu, kết quả theo nàng hoảng sợ ánh mắt nhìn lại, nàng cả người đều không tốt, vội vàng quay lại thân tới, đưa lưng về phía bên kia, liên quan đem ngọt ngào cùng tiểu thiên thân hình che khuất. Muốn hay không như vậy suy a? Đây là trong truyền thuyết oan ra ngõ hẹp sao? Hy vọng ra hỏa kia không có phát hiện bọn họ. Tiểu thiên bốn dĩ cũng là vội vàng do hỏi ngọt ngào ra chuyện gì, nhưng là nhìn đến ngọt ngào ánh mắt cùng mẫu thân biểu tình, hắn có điểm không dám nhìn các nàng sở xem phương hứng rồi. Bởi vì như vậy biểu tình làm hắn có một loại điểm xấu dự cảm, hắn sợ hãi vừa chuyển đầu liền sẽ ác mộng trở thành sự thật, có thể đa điều trong chốc lát là trong chốc lát đi. Ngọt ngào còn lại là ở nha một tiếng lúc sau liền dùng vừa mới ăn xong đường hồ lô tay nhỏ bưng kín miệng, tránh ở mai lạc trong lòng ngực, nhỏ giọng mà lẩm bẩm không nhìn thấy, không nhìn thấy. Hàn Thanh Mặc nhìn đến này ba người kỳ quái biểu hiện, mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, cũng theo ngọt ngào vừa rồi tầm mắt điều tra, nhưng là trừ bỏ mãn đường cái rộn ràng nhốn nháo dòng người, không có gì đặc thù đồ vật ta bọn họ rốt cuộc đang sợ cái gì đâu có nghĩ thầm xuất khẩu do hỏi nhưng là mai lạc lôi kéo hắn tay háo che ở bọn họ phía sau hy vọng có thể che khuất ba người thân ảnh hắn cũng không có phương tiện hỏi chuyện nghĩ thầm đợi chút nhất định phải hỏi cái rõ ràng chính cái gọi là sợ cái gì tới cái gì liền ở mai lạc cầu nguyện không bị phát hiện thời điểm đột nhiên một thanh âm ở nàng bên thai nổ tung tiểu tự nhiên ngươi trốn cái gì ta đều thấy ngươi lạc hoa ha ha mai lạc chết tâm đều có Thân ái nhóm, hạc hạc sẽ liều mạng gõ chữ cho tới hôm nay kết thúc, nếu vẫn là không đủ số, đại gia ngàn vạn muốn tha thứ ta nga. chương 87 tranh giành tình cảm. Chính là mai lạc giả chết cũng vô dụng, cái kia thanh âm tiếp tục ở nàng bên thai ồn nào Tiểu tự nhiên, ngươi cũng quá không có lương tâm, ta ngàn dặm xa xôi mà chạy đến xem ngươi, chính là ngươi thế nhưng không nói một tiếng mà trộm đi, làm hại ta này đốn hảo tim A. Cũng may trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm ta bắt được đến ngươi. Nói. Ngươi vừa rồi có phải hay không thấy ta, thế nhưng còn trốn. Ta có như vậy đáng sợ sao? Đáng sợ, đáng sợ cực kỳ, ngài so với kia rắn độc manh thú đều đáng sợ à, ngài chính mình không biết sao. Mai lạc lời này chỉ dám ở trong lòng nói nói mà thôi, cũng không dám đối người này nói, vàng không nàng sẽ thực thảm thực thảm. tiểu thiên âm thầm chua sót, này ác mộng quả nhiên vẫn là tới a hắn lôi kéo ngọt ngào lén lút hướng hàn thành mặt phía sau cổ nỗ lực hạ thấp tự thân tồn tại cảm, hy vọng không bị phát hiện. Mâu thân một người tao hương là đủ rồi, nhưng ngàn vạn đừng lại liên lụy thượng bọn họ a Chính là, hai người bọn họ khả năng ngày thường chuyện tốt làm thiếu, lại không thường đi trong miếu thắp hương, cho nên Bồ Tát không có nghe được hai người bọn họ khẩn cầu, làm cho bọn họ kỳ nguyện thất bại. Ngọt ngào, người cái tiểu không lương tâm, gặp được ta như thế nào còn làm bộ không nhìn thấy a lại đây, làm thúc thúc nhìn một cái, có phải hay không ăn béo? Ngọt ngào gian nan mà lắc lắc đầu, không đi, kiên quyết không đi, nàng đều 6 tuổi là đại cô nương, không muốn cùng hắn chơi kia mất mặt trò chơi. Chính là kháng nghị không có hiệu quả, ngọt ngào thét chói hai ở trước mắt bao người bị ném tới rồi giữa không chung, sau đó một cái màu sắc rực rỡ thân ảnh phi thân dựng lên, ở giữa không chung tiếp được nàng, cùng rơi xuống trên mặt đất. Haha, ha, một năm không thấy, ngọt ngào quả nhiên trọng không ít na. Ngọt ngào thân mình một hoài, tiến mai lạc trong lòng ngực, làm bộ bị dọa ngất đi rồi. Quá mất mặt, nàng cũng không dám ngẩn đầu xem chung quanh người kia khẳng định đều là cùng xem chơi xiếc khỉ giống nhau biểu tình. Tiểu Thiên dưới đấy lòng đồng tình muội muội, nhưng là cũng không dám ra tiếng, yên lặng chờ đợi chính mình sắp gặp phải trừng phạt. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc trước cổ động mẫu thân chạy trốn khi hắn liền nghĩ đến sẽ có hôm nay, chẳng qua không nghĩ tới tới nhanh như vậy, xem ra hắn vẫn là khinh thường cái này kẻ điên bản lĩnh. Ha ha, ngọt ngào, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng sao? Trên thế giới này có thể làm ta buổi chơi ném cao cao chỉ có ngươi một cái nga. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh cùng cao hứng sao, bao nhiêu người cầu ta cùng bọn họ chơi, ta đều không hy lý đâu. Ấn, ngươi nếu là đem thân phận lượng ra tới, nhưng không có rất nhiều người muốn cùng ngươi chơi sao, nhưng là nơi này hẳn là không bao gồm 6 tuổi hài tử đi. Mai lạc đáy lòng chào phúng, ngoài miệng vẫn là không nói lời nào, tiếp tục xem hắn lan lột, cũng là điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc. Đột nhiên đối mặt hắn, nàng đến tìm xem kênh. tiểu thiên, nhìn thấy ta như thế nào không chào hỏi đâu có phải hay không có tật giật mình. Tiểu thiên bay nhanh mà ngó hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục túi đầu, thanh âm ấp đúng mà nói, ta lại không có làm tạc, chột dạ cái gì. Hắn nói lời này khi rõ ràng liền có chút tự tin không đủ, hàn thành mặc đều nghe ra tới, trong lòng cười thầm, rốt cuộc vẫn là cái hài tử A, liền nói cái hoàng đều như vậy lý không thẳng khí không trắng Mà người kia càng không thể liền như vậy buông tha hắn, băng mà một tiếng dùng sức bắn hạ tiểu thiên chán, sau đó dùng treo chọc ngựa Không trột dạ, không trột dạ vì cái gì không dám ngẩn đầu xem ta. Ta liền không tin ngươi không có trước tiên được đến ta sắp đến bạch hà chấn tin tức, vì cái gì còn làm ngươi mẫu thân mang theo các ngươi chạy đến kinh thành tới. Nói, ngươi lại có cái quỷ gì chủ ý, bên cạnh người nam nhân này lại là ai. Tiểu thiên che lại chán không nói lời nào, ô đau quá à, cái này kẻ điên mỗi lần đều phải tìm lấy cớ đạn chính mình đầu băng, này đều cái gì đam mê à. Hàn thành mặc lúc này cũng hỏi hướng mai lạc, lạc nhi. Cái này xuyên hoa hỏe loẹ loẹt nam nhân là ai? Giống cái hoa khổng tức dường như. Hắn thực không vui có cái diện mạo yêu nghiệt nam tử như vậy thân mật tự nhiên mà cùng Mai Lạc ba người nói chuyện, làm hắn cảm giác chính mình giống cái người ngoài cuộc. Mai Lạc thật hận không thể chính mình sẽ ẩn thân thuật, hoặc là thuấn di thuật, dứt khoát biến mất tại đây hai người trước mặt tính, vấn đề này một cái trả lời không hảo liền dễ dàng dẫn lửa thiêu thân A. Khả năng ông trời lần này chiếu cô Mai Lạc một hồi, cũng có khả năng là ở trường Phát Nàng. Dù sao không chờ nàng tưởng hảo như thế nào giới thiệu hai người thân phận đâu, bọn họ liền tự báo ra môn. Ý phục rực rỡ nam tử lớn tiếng dò người, hắn không rảnh lo so đo bị kêu hoa khổng tước, hắn có cảng chuyện quan trọng đến truy cứu. Người quản hắn kêu là nhi, như vậy thân mật xưng hô ai cho phép ngươi kêu? Ta lấy tiểu tự nhiên nam nhân thân phận mệnh lệnh ngươi chỉ cho phép xưng hô nàng vì mai tiểu thư, nếu là kêu đường phu nhân nói ta sẽ càng cao hứng mà. Nói xong còn không biết xấu hổ mà chiều mai lạc bay một cái mị nhãn Mai Lạc che lại đôi mắt túi đầu, cùng hắn ném không dậy nổi người nọ. Hàn thành mặc lập tức liền tạc, ngươi thiếu ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ, ta mới là Lạc nhi phó thác trung thân người, chúng ta hôn lễ liền định vào tháng sau 26, hoan nên ngươi đến lúc đó tới uống rượu mừng. Hắn nói xong cũng đối Mai Lạc vứt cái mị nhãn, sau đó lại bay một cái hôn, thể muốn thắng qua cái kia hoa khổng tước. Mai Lạc lúc này liền mặt đều che thượng. Tuy nói này kinh thành nàng không có gì người quen. Nhưng là đi ở trên đường bị người chỉ chỉ trò trò cảm giác cũng không hảo à, nàng nhưng không nghĩ giống những cái đó đại minh tinh giống nhau ra cái môn còn phải che che dấu dấu. Mà này hai cái nhị hóa tiến đến cùng nhau, tuyệt đối có thể cấp kinh thành cung cấp một thời gian để tài câu chuyện. Quả nhiên, hai người ngươi một lời ta một ngữ mà tranh luận, không một lát liền từ đấu khẩu phát triển trở thành vì vũ lực vật lộn, gió lạnh thật vất vả chờ đến mua chứ bánh xẻ si mạ, quay đầu lại lại phát hiện chính mình chủ tử trở thành bị vây xem đối tượng. Mà tương lai chủ mẫu đang ở bên cạnh lạnh lạnh mà xem náo nhiệt, hai vị tiểu chủ tử cũng xem đến hứng thú bừng bừng. Gió lạnh nỗ lực hướng quá nặng trọng đám người, tế tới rồi Mai Lạc bên người, trước đem bánh xẻ xì mạ giao cho ngọt ngào, sau đó nhỏ rộng rò hỏi, Mai tiểu thương, xin hỏi chủ tử đây là vì cái gì cùng người đánh nhau rồi? Mai Lạc tức giận mà mắt trợ trắng, nhàn. Gió lạnh vừa nghe cái này đáp án liền hôn đột. Chủ tử nơi nào là nhàn không có việc gì đánh nhau chơi người A hơn nơi chủ tử một chút đều không nhàn, vội đã chết, đặc biệt là từ trường Bạch Sơn trở về lúc sau liền càng vội. Nhưng là hiện tại cũng không phải cùng tương lai chủ mẫu tích cực việc này thời điểm, trước tiên ở bên cạnh hãy cho xem, nếu là chủ tử có nguy hiểm, hắn cũng hảo lập tức ra tay. Mai lạc tuy rằng sinh khí chính mình bị vây xem, nhưng là cũng coi như là mở rộng tấm mắt, hai người giao thủ có thể coi như cao thủ so chiêu, này trước kia chỉ ở phim trường cùng màn ảnh gặp qua không nghĩ tới chân chính động khởi tay tới, càng là làm người hoa cả mắt ra kẹo mạch nha thân thủ nàng nghe nói qua, ở trên giang hồ đều là bài thượng danh. Mà hàn thành mặc thân thủ lại là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, vẫn luôn cho rằng hắn hàng năm ốm đau cuốn thân, hẳn là vai không thể gánh gánh tay không thể gái làn nhược công từ đâu, xem ra thế nhân đối hắn nhận thức không đủ chuẩn sắc ca. Mai là còn âm thầm tính toán trờ có cơ hội khi nhất định phải hỏi một chút a mặc, này thân thủ là như thế nào luyện ra, có rảnh thời điểm cũng có thể giáo giáo tiểu thiên Chính mình học những cái đó chiêu thức thật đúng là không rất thích hợp hắn. Hàn Thành mặc cùng đối phương giao thủ qua đi mới phát hiện không thể trông mặt mà bắt hình rong. như vậy cái thoạt nhìn như là hoa khổng tức giống nhau nam tử, động khởi tay tới lại một chút không hàng hồ, cũng không biết Lạc Nhi là như thế nào nhận thức hắn, lại là cái dạng gì quan hệ đâu. Hoa khổng tức kẹo mạch nha công tử cũng là biên đánh biên cân nhắc, cái này nam tử rốt cuộc là ai đâu? Thân thủ không kém, nhưng là trên giang hồ lại chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là miếu đường phía trên người? tiểu tự nhiên như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau đâu. Hắn vừa rồi còn nói tháng sau cử hành hôn lễ, thiệt hay giả. Mai Lạc nhìn trong chốc lát hiện trường bản võ hiệp động tác phiến, cảm thấy hiệu quả so với kia chút treo dây thép giả kỹ năng sắc thật là đẹp nhiều, lóe chuyển xê dịch, ngươi tới ta đi, đánh đến kêu kêu một cái náo nhiệt ta này không, không trong chốc lát hai người trên mặt đều treo màu. Nói đến cũng quái, hai người tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là giao khởi tay tới lại là ý tưởng giống nhau, hướng đối phương trên mặt tiếp đón Bởi vì hai người bọn họ đều ở trong lòng nhân vi đối phương gương mặt kia lớn lên quá câu nhân, dễ dàng đem Lạc nhì, tiểu tự nhiên hồn câu đi, cho nên đều hết sức có khả năng mà phá hư nó. Mai Lạc đối với bọn họ ai thua ai thắng, nơi nào bị thương đều là không quan tâm, nhưng là mắt thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, khe khẽ nói nhỏ cùng cao đàm khoát luận đều xuất hiện, nghiêm nhiên đem bọn họ làm như đầu đường đánh kỹ năng bán nghệ. Thậm chí còn có, còn có mấy cái biết tiền căn hậu quả người, cấp bên cạnh cấp sau lại người giới thiệu đâu. Nhìn đến không, chính là cái kia nữ, mang theo hai đứa nhỏ, còn có nhân vi nàng tranh giành tình cảm vung tay đánh nhau. Tấm tắc, trưởng thành bộ răng kia, có cái gì đáng giá kia hai cái tuấn tiếu công tử ca thích đâu? Chẳng lẽ là kia phương diện tương đối lợi hại? Nói xong còn đáng khinh mà cười. Mai lạc nghe được lời này, xem xét mắt kia mấy cái nam tử, thiếu chút nữa không tức muốn nổ phổi tử, thứ gì à? Sau đó ngón tay chiều mấy người kia búng búng. Vài giây sau kia mấy cái hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa đột nhiên giống con khỉ giống nhau nhảy dựng lên, vò đầu bức ai, lại nhảy lại kêu. À, hảo ngứa à, ta mặt ngứa chết lạc. Ta cũng là sao lại thế này a Nguyên bản vây xem hàng thành mặc cùng kẻo mạch nha mọi người lại phân ra lực chú ý đi kia xem mấy cái một bên kêu ngứa, một bên ở trên mặt dùng sức gãi người. Nghị luận nội dung lại nhiều hẳn nhất. Xem ra bất luận cái nào chiều đại, xem náo nhiệt đều là mọi người thiên tính mà bắt quái lươi giải cũng không chỉ là nữ nhân độc quyền. Mai Lạc quyết định không lo con khỉ, cho nên hướng về phía triển đấu hai người hét lớn một tiếng, dừng tay, đều cho ta dừng lại. Còn có vài phần chung liền không điểm, ta rốt cuộc hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Đổ mồ hôi. chương 88 ai bồi thường ai. Mai Lạc nguyên bản cho rằng còn phải nhiều kêu vài tiếng, sau đó lại uy hiếp vài câu gì đó mới có thể làm hai người đỉnh chỉ đánh nhau, không nghĩ tới chính là vừa dứt lời, kia hai người lập tức sau này chết thân. Thu hồi chiêu thức. Nhưng là rồi lại đồng thời tạch một chút bay đến Mai Lạc trước người. Lạc nhi, ta đã trở về. Tiểu tự nhiên, có gì chỉ thị? Hai người đồng thời ra tiếng, lại đồng thời bày ra một bộ ngoan ngoan cẩu biểu tình. Mai Lạc thật là dở khóc dở cười. Như thế nào này hai cái nhị hóa kẻ dở hơi liền tiến đến cùng nhau đâu? Mai Lạc ngừng nội tâm ý cười. ngữ khí nghiêm túc đối hoa khổng tức nói kẻo mạch nha, không được lại kêu ta tiểu tự nhiên. Nghe tôi giống như là ở kêu tiểu lâu la. Muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Hàng thành mặc vừa định vui sướng khi người gặp họa mà cười nhạo đối phương nói, nên, ai nói đi. Không nghĩ tới giây tiếp theo, Mai Lạc liền đem đầu mâu nhắm ngay hắn, A mặc, ngươi có thể hay không không cần thường thường mà liền phạm nhị, bảo trì hạ ngươi kêu cao lánh trích tiên phạm nhị không hảo sao. Hàng Thành mặc lập tức liền héo, hắn gần nhất mới phát hiện thường thường mà làm lũng chơi xấu là cái rất có ý tứ sự tình đâu, khi còn nhỏ cũng chưa đã làm, sau khi lớn lên cũng không cơ hội làm. Rốt cuộc có một người có thể cho hắn buông hết thẻ trói buộc, muốn cười liền cười, tưởng nháo liền nháo, chính là... Chính là nàng cư nhiên làm hắn tiếp tục giả tiên, thật là quá đả thương người lạc. Nhìn đến hàn thành mặc kêu bị vứt bỏ tiểu cầu giống nhau biểu tình, mai là khỏe miệng quất thẳng tới, thứ này gần nhất thật là bán manh nghệ rồi, nghiêm trọng khảo nghiệm nàng tâm lý thừa nhận năng lực A, ai tới còn cho nàng cái kia mới gặp khi tuấn giật tiên nhân. Khu khu, giống như lúc trước nàng nhìn thấy chính là hàn thành mặc nhị dạng, mà kia tiên nhân phong mạo giới hạn trong ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khi khoảnh khắc. Kèo Mạch Nha công tử nhìn thấy hai người hô động, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nam nhân kia rất nguy hiểm. Loại này nguy hiểm cảm giác nghiêm trọng kích thích hắn lánh địa ý thức, hắn nhận thấy được chính mình địa bàn đang bị xâm phạm, mà chính mình sở hữu vật vô cùng có khả năng bị hắn đoạt lấy. Cho nên hắn muốn khởi sướng công kích. Đang lúc kèo Mạch Nha công tử đối với Hàn Thành Mặc vận sức chờ phát động, đang đằng đằng sát khí thời điểm, Mai Lạc một câu lập tức liền tới giết hắn hỏa. Chỉ thấy Mai Lạc đối với không khí hô to, đường sương sương, ngươi cho ta chết ra tới, ta biết ngươi khẳng định ở phụ cận. Mau tới đem nhà ngươi kẻo Mạch Nha xem trọng, nếu hắn dám bị thương a mặc một sợi lông, ta lột da của ngươi ra. Keo Mạch Nha công tử lập tức tựa như tiết khí bóng cao su giống nhau mất đi đầu ý, tiểu tự nhiên cư nhiên như vậy giữ gìn cái kia nam tử, thậm chí tới rồi uy hiếp tỉ tỉ tới nhìn chính mình nông nỗi, đây là vì cái gì a? Chính mình rốt cuộc nơi nào so ra kém hắn? Theo Mai Lạc sư tử hống? Một đạo hồng nhạt thân ảnh từ trên trời răng xuống, bá mà một chút xuất hiện ở mấy người trước mặt, hàn thành mặt thầm than, thật nhanh thân thủ a. Không chờ hắn thấy rõ ràng người tới lớn lên cái dạng gì đâu, kia nói hồng nhạt thân ảnh lập tức liền bay tới Mai Lạc phụ cận, sau đó ôm chặt nàng, ô ô, Mai Lạc, ngươi cái chết không lương tâm, làm gì không đợi chúng ta tới rồi lại đi, làm ta tìm hảo khổ a. Ngươi đến bổi thường ta tinh thần tổn thất, không cần nhiều cấp, tới cái 10 bình băng cơ cao, lại đến 20 bình ngọc Xương sớm là được. Mai lạc vô ngữ, đại tỷ ngươi là tới ôn chuyện vẫn là tới cướp bóc. Nói nữa như vậy nhiều Mỹ dung đồ dùng, ngươi là dài quá bao lớn một khuôn mặt ta. Đáp dụng đến gì thời đại đi. Hồng nhạt nhân nhi mới mặc kệ nàng đâu, đông ra hùng ôm tay sau, lại kiều tay hoa làn chỉ vào mai lạc, tiếp tục làm tiền. Ta mấy ngày qua vẫn luôn đều không chiếm được tin tức của ngươi, nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi. Vào kinh thành lúc sau, ngươi giống như là biến mất giống nhau, như thế nào cũng thám thính không đến ngươi rơi xuống còn tưởng rằng ngươi tao ngộ cái gì bất chắc đâu. Chính là hôm nay vừa thấy, ngươi hình như là hôn thực dễ chịu sao. Cho nên, ngươi làm hại ta bạch bạch lo lắng, này bút chướng nên như thế nào tính. Nói xong, còn vươn tay dùng sức mà chọc một chút mai lạc chán. Hàn thành mặc xem kia kêu, kêu một cái đau lòng nha, cái kia chết nữ nhân thế nhưng như vậy dùng sức mà chọc lạc nhi cái chán, nhìn một cái, đều đỏ, nhất định rất đau. Nhưng đồng thời cũng ở suy đoán hai người kia cùng ai là quan hệ. lúc này, Mai Lạc rốt cuộc ra tiếng, rét cằm cằm mà nói đến, "Đường xương xương. ngươi thế nhưng còn dám có mặt cùng ta muốn bồi thường, hai ta lần nên tính tính toán sổ sách, nhưng khẳng định không phải ngươi nói cái kia, mà là trước kia ước định tốt cái kia." Nói xong, Mai Lạc còn hung hăng mà khắp một phen Đường xương xương cánh tay, xem kia lực đạo, phòng trưng ít nhất đến hồng thượng một ngày, nếu nàng làn ra, kiểu nữ nói, chỉ sợ đều đến xanh tím. Có thể thấy được, Mai Lạc quán khí có bao nhiêu trọng. Hàn Thành mặc nhìn đến Mai Lạc phản kích, Đấy lòng ám sảng, xứng đáng, lại kêu ngươi vừa rồi ôm Lạc Nhi khi ôm như vậy khẩn. Lại kêu ngươi chọc Lạc Nhi chán. Lúc này được đến báo ứng đi. Kéo mạch nha nhìn đến Mai Lạc hạ độc thủ, theo bản năng mà sau này lui một bước, xong rồi xong rồi, tiểu tự nhiên báo nổi. Tiếp theo cái tao hương có thể hay không chính là ta a Mà đường xương xương bị này một véo cấp đau nhè răng trận mắt, ai nha nha, đau, Mai Lạc ngươi cái này tay cũng quá độc ác. Có thủ hắn à. Đúng vậy. Có thủ án. Người quên đã từng đáp ứng quá ta cái gì. Như thế nào mới một năm liền lại đem hắn thả ra. Mai lạc nghiến răng nghiến lợi mà ở đường xương xương bên thai gầm nhẹ. Đường xương xương hậu chi hậu rắc phát hiện. Chính mình giống như không nên xuất hiện ở mai lạc trước mặt. Lúc này chui đầu vô lưới. Có bị. Vừa rồi còn uy hiếp làm tiền đâu. Lúc này liền sửa nghĩ biện pháp giải vây. Nói cách khác. Đừng nói muốn mai lạc bồi thường. Chính mình khẳng định còn phải đảo đáp thượng điểm gì đâu. H, -h mai lạc. Ngươi nghe ta nói sao, chuyện này thật sự không oán ta a Ngươi cũng biết, để để ở trong gia tộc địa vị sao, hắn muốn làm sự ai có thể ngăn cản a Ta lúc trước mang theo hắn trở về lúc sau hao hết toàn bộ tâm lực, mới miễn cưỡng làm gia tộc trưởng lão đồng ý đem hắn đưa vào tu luyện nơi tiến hành rèn luyện. Vốn tưởng rằng không có cái răm 3 năm ra không được đâu, ai biết hắn không đến 1 năm liền hoàn thành toàn bộ tu luyện nhiệm vụ. Trong gia tộc đối hắn đánh giá cùng kỳ vọng cũng liền càng cao, tự nhiên cũng càng hắn. Hắn liền mượn cơ hội hướng các trưởng lao xin khen thưởng, làm hắn ra tới du lịch rèn luyện. Cho nên nói chuyện này thật sự không kém ta à, không phải ta không tin thủ hứa hẹn, thật sự là tình thế bức người a Ta có thể tranh thủ đến làm bạn cơ hội đều là thực không dễ dàng đâu, nếu là mặt khác tỉ mội tới nói, phòng trưng ngươi liền thật sự thảm. Mai Lạc chỉ là tưởng tượng đến như vậy trường hợp, đều cả người lông tơ dự ngược. Làm đám kia đệ tận xương đệ không nhóm tùy tiện tới hai cái nói. Phòng chừng nàng mỗi ngày chỉ là nghe các nàng khen nhà mình đệ đệ lại nhải đều có thể phiên chết. Xem xét vẻ mặt ta tận lực biểu tình đường xương xương, lại nhìn một cái đầy mặt viết ta muốn cùng người một đạo kẹo mạch nha, mai lạc nặng nghề mà thở dài một hơi. Mau đến trưa, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm chưa đi, thuận tiện tâm sự. Thân ái nhóm, hạc hạc hôm nay nhất định phải mập lên, bởi vì ta muốn nuốt lời, tư lợi bội ước sao. Ô, ta thật sự không nghĩ nói không giữ lời, nhưng là hôm nay số lượng từ chỉ có thể đến nơi đây bởi vì lập tức liền phải đến ngày mai. Mà Hạc Hạc đôi mắt đã không mở ra được, đại não cũng cho máy. Ô ô. Chương 89 ta có thói ở sạch. Mai Lạc nhắc tới ăn cơm, tiểu tham ăn ngọt ngào lập tức tới tinh thần đầu, cũng không né ở nàng mẫu thân trong lòng ngực tị nạn, vội vàng nhảy ra chỉ vào cách đó không xa một tòa đại tiểu lâu nói, liền đi kia ra đi, ta tại đây đều ngửi được nhà hắn bay tới mùi hương, là ta yêu nhất ăn thịt kho tẩu hương vị. Ai, đáng tiếc đại Bạch bị mỗ thân lưu tại Bạch Hà trấn. Bằng không hai chúng ta nhất định sẽ ăn thực vui sướng. Nói đến mặt sau câu này khi, tiểu điểm điểm nguyên bản ngẩng cao cảm xúc lại có điểm hạ xuống, nàng tưởng đại bạch. Nàng tư đại bạch vừa tới thời điểm liền cùng nó cùng nhau chơi đùa, có ăn cùng hưởng, có béo cùng đương, cỡ nào thân mật khăng khi ta. Tuy rằng cuối cùng nàng một chút cũng chưa dài hơn thịt, mà đại bạch lại càng ngày càng chắc định, nhưng là nàng kiên trì cho rằng đó là người cùng hổ trời sinh khác biệt. Mẫu thân, ta cũng tưởng đại bạch, cũng không biết bọn họ có hay không hảo hảo chiếu cố đại bạch Tiểu Thiên cũng ở bên cạnh cảm khái, lúc trước mâu thân nói mang theo Đại Bạch vào kinh nói sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, phiền thoái quá nhiều, cho nên đem Đại Bạch lưu tại trường Bạch Sơn Thượng trong nhà, hơn nữa an bài người định kỳ đi chiếu cố nó. Chính là cùng nhau sinh sống thời gian lâu như vậy, Đại Bạch lại như vậy mà nhà thông thái khí, bọn họ chi gian sớm đã có thâm hậu cảm tình, mâu thân lại cố tình muốn chia rẽ bọn họ, quá nhận tâm, ô ô. Mai Lạc tức giận mà trắng hai cái tiểu quỷ đầu liếc mắt một cái còn ngại nàng phiền toái không đủ nhiều sao, lại tới thêm phiền, không có việc gì nói cái gì lại Bạch, cái kêu kẻ điên lại đến nháo một hồi. Quả nhiên, một thanh âm kêu kêu quát quát mà gào khai. Cái gì, các ngươi thế nhưng nhẫn tâm đem Đại Bạch một người lưu tại trường Bạch Sơn, như vậy đáng yêu như vậy ngoan ngoan đại miêu, các người như thế nào nhẫn tâm bức bỏ nó. Nga, tiểu tự nhiên, không cần như vậy nhẫn tâm được không, chúng ta đi đem Đại Bạch tiếp nhận đến đây đi. Nga không, chúng ta vẫn là hồi trường Bạch đi lên bồi nó đi. Rốt cuộc nơi đó mới là nó ra Trong núi sinh hoạt càng thích hợp nó Được không? Được không sao? Vừa nói Một bên liền phải đi xả mai lạc tay háo Kia bộ dáng Giống như là cái làm nũng tiểu nữ hài giống nhau Xem đến hàn thành mặc một trận ác hàn Như thế nào cái này kẻo mạch nha công tử lớn lên nhân mô cầu dạng Bản tính lại là như vậy không an phận đâu Một đại nam nhân làm ra nữ nhi ra ngượng ngùng thần thái Hắn cũng không ghê tẩm Mai lạc căn bản liền xem đều không xem hắn Sợ nháo đôi mắt Thân hình hướng bên cạnh di vài bước, né tránh kẻo mạch nha trộm dối lại đây lang chảo sau đó mắt lạnh nhìn hắn, kẹo mạch nha, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cần đối ta động tay động chân, ta có thói ở sạch. Thói ở sạch, hiểu không? Nhìn đến mai lạc kia mau như gió tốc độ, hàn thành mặc theo bản năng mà mị hạ đôi mắt, lạc nhi này thân thủ giống như không bình thường nào. Không chờ hắn nghĩ lại, cái kia thảo người ghét kẹo mạch nha liền lại nói chuyện, hắn chỉ phải tạm thời buông xuống cái này suy tư. Dù sao có rất nhiều thời gian chậm rãi hiểu biết lạc nhi, trước mắt cái này kẻo mạch nha mới là phiền thoái, như thế triển người phiền nhân, khó trách bị gọi là kẻo mạch nha. Tiểu tự nhiên, ta không dơ, thật sự, ta mỗi ngày đều tắm rửa, không tin ngươi nghe, nhưng thâm đâu. Kẻo mạch nha một bên khoe khoang chính mình, một bên liền thò người ra tiếp cận Mai Lạc, làm nàng nghe thân thể hắn khí vị. Mai Lạc tức giận đến một tay đem hắn lay đến một bên, ác thanh ác khí mà nói đường tử cạnh, ngươi cho ta thu liếm điểm, đừng lại giả ngây giả dại Chọc tức giận, ta đem ngươi đóng gói ném hổi nam xuyên đi. Đừng đừng đừng, ta ngoan ngoắn mà còn không được sao. Ngươi ngàn vạn đừng đem ta ném trở về, ta thật vất vả mới ra tới tìm được ngươi, còn không có được đến ngươi người đâu, sao lại có thể trở về đâu. Phải đi về cũng là hai ta cùng trở về A keo mạch nha đường tử cạnh rốt cuộc không hề điên khùng mà trêu chọc Mai Lạc, nhưng là nói ra nói vẫn như cũng là không đàng hoàng, tức giận đến Mai Lạc dứt khoát chuyên tâm đi đường, không hề để ý đến hắn. Đường xương xương trộm mà lôi kéo đường từ cạnh, nhỏ giọng cùng hắn nói thầm, từ cạnh, ngươi kiểm chế điểm, đừng đem mai lạc thật sự chọc nóng nảy, bằng không có ngươi hảo trái cây ăn. Đường tử cạnh trên mặt không có một chút vừa rồi vui cười thần sắc, mà là phi thường nghiêm túc mà nói, ta biết, lần này tới ta là quyết tâm muốn đem nàng cưới về nhà, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Nói xong, còn hung tận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi ở phía trước hàn thành mặc. Hắn dựa vào nam nhân trực giác phát hiện phía trước cái này là hắn tình địch Hắn tiểu tự nhiên đối người nam nhân này không bình thường, mà nam nhân kia nhìn tiểu tự nhiên khi ánh mắt hắn cũng là lại quen thuộc bất quá, cùng hắn giống nhau, đó là đối ái nhân chìm cùng nhất định phải được. Cho nên, hắn nhất định phải nỗ lực đánh bại hắn, thắng được tiểu tự nhiên phương tâm. Mà hàn thành mặc như là sau lương dài quá đôi mắt giống nhau, đột nhiên quay đầu lại đối với đường tử cạnh khiêu khích mà cười, trong ánh mắt ý tứ là, phóng ngựa lại đây đi, ra chờ ngươi. Đường tử cạnh khí thiếu chút nữa đi lên lại cùng hắn đại làm một hồi bị đường xương xương kịp thời kéo lại, lúc này nếu hai người lại đánh lên tới, hơn nữa là tử cạnh động thủ trước nói, như vậy hắn đã có thể thật sự một chút cơ hội đều không có. Một năm trước, tử cạnh ở một loạt điên cùng theo đuổi hành động tuyên cáo thất bại lúc sau, nàng liền biết Mai Lạc không có khả năng thích tử cạnh. Nhưng là tử cạnh vẫn luôn không chịu từ bỏ, chính mình làm tỉ tỉ nên khuyên cũng khuyên, đạo lý cũng đều cùng hắn nói một đồng lớn, chính là hắn chính là nghe không vào, nàng cũng không có biện pháp hái cho nên lần này nàng lại đi theo tới. Hy vọng có thể ngăn cản tử cạnh làm một ít chuyện khác người để tránh trọc giận Mai Lạc, mặt khác một phương diện cũng là ôm một đường hy vọng, cầu nguyện Mai Lạc có thể thay đổi tâm ý tiếp thu tử cạnh. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là lần này nhìn thấy Mai Lạc thế nhưng là ở kinh thành, nàng là nói qua cả đời không chuẩn bị rời đi trường Bạch Sơn, không nghĩ tới thế nhưng thay đổi chủ ý, càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là nàng thế nhưng cùng một người nam nhân vừa nói vừa cười, quan hệ thân mật, này quả thực làm nàng cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Xem ra tử cạnh truy thê chi lộ khó khăn thật mạnh A Lúc này hàn thành mặc đáy lòng cũng là gợn sóng phập phồng. Chính mình đối Lạc Nhi vẫn là hiểu biết quá ít à. Nàng có này đó bằng hữu có cái gì yêu thích, ra thế như thế nào chính mình hết thệ mà cũng không biết ra nguyên bản chính mình cho rằng Lạc Nhi rất đơn giản. Xem ra là, chính mình tưởng quá đơn giản. Hắn có một chút hề hại. Đã từng hắn chỉ là một lòng một dạ mà cảm thấy gặp làm chính mình tâm động người, liền chạy nhanh đem nàng cưới về nhà, đau nàng nàng cùng nàng cộng độ cả đời chính là viên mãn. Hiện tại hắn mới đột nhiên phát hiện ý nghĩ của chính mình quá mức đơn thuần, hai người muốn ở bên nhau sinh hoạt, chỉ là có tự cho là đúng cảm tình là xa xa không đủ, lẫn nhau hiểu biết, che chở mới có thể có càng tốt tương lai. Nghĩ đến tương lai, Hàn Thành mặc đột nhiên chán ra một mặt mỉm cười, lạc nhi nếu đã đáp ứng hắn, như vậy hắn liền có cả đời thời gian hảo hảo học tập như thế nào cấp lạc nhi hạnh phúc, như thế nào đem hai người sinh hoạt kinh doanh đến càng xuất sắc. Ở điểm này hắn cũng đã thắng qua mặt sau cái kia kẻ đáng thương, cho nên hắn sẽ hảo hảo quý trọng, hảo hảo học tập, hảo hảo đi làm. Nghĩ đến đây, Hàn Thành mặc lòng dạ lập tức trống trải lên, cảm xúc cũng chuyển biến tốt đẹp, nhìn thấy bên cạnh Mai Lạc bên thai có một lọn tóc rối loạn, liền vươn tay đi vén lên tới giúp nàng thuận ở như sau. Mai Lạc bị hắn hành động hoảng sợ, người này trước công chúng mà chịu cái gì điên, làm như vậy thân mật động tác, làm hại nàng tim đập lại ra tốc, vì thế nàng oán trách mà chường hắn một cái, mặt cũng đi theo đỏ. Hàn Thành mặc lại bị này liếc mắt một cái điện tới rồi, lộ ra mê say biểu tình, như thế phong tình, thật đẹp. Đường Tử cạnh thấy một màn này, tức giận khó làm, thiếu chút nữa liền tiến lên tách ra hai người, nhưng bị Đường xương xương kịp thời kéo lại, cho nên hắn chỉ có thể tàn nhẫn kính mà chừng á chừng, nếu ánh mắt có thể uyển suất đao kiếm nói, Hàn Thành mặc hiện tại đã bị băng thành nhân thịt. Đi ở phía trước hai cái tiểu nhân không có chú ý tới mặt sau phát sinh hết thảy, đặc biệt là lôi kéo tiểu thiên hoặc nào, theo mùi hương một đường đi phía trước hướng Cái thứ nhất tới rồi tiểu lầu trước đại môn, ngẳng đầu nhìn xem, cao cao treo tấm biển, biết vị cư, hảo lịch sự tao nhã tên A, ta tưởng hiện tại liền biết bên trong đồ ăn hương vị, ca, ca chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Chính là cửa điếm tiểu nhị lại đem bọn họ ngăn cản, hơn nữa nói ra một câu làm toàn thể người đều tức giận vô cùng nói. Các vị thỉnh dưng bước, nơi này không phải các ngươi có thể tới địa phương. chương 90 chủ tiệm là cầu. Không thể tới. Ngọt ngào nghi hoặc ngẳng đầu nhìn xem cạnh cửa thượng treo đại bảng hiệu. Lại nhìn xem điếm tiểu nhị trạm vị trí Không sai à, là tiểu lầu nha Như thế nào không phải chúng ta có thể tới địa phương Lại không phải công sở nha môn Hoặc là cái gì nghĩa trang quan tài phô Chúng ta như thế nào liền không thể tới Điếm tiểu nhị vốn là hướng Về phía hàn thành mặc nói lời này Đang chờ hắn phản ứng đâu Lại nghe đến một cái tiểu cô nương như thế so sánh Lập tức nổi trận lôi đình Đi đi đi, nơi nào tới hoàng bao nha đầu Ngươi biết nơi này là nhà ai tiểu lầu sao Ngươi có cái gì thân phận địa vị cũng dám tới nơi này ăn cơm. Không chờ các đại nhân ra tiếng, tiểu thiên trước không làm, vì, ngươi kêu cái gì thế? Sợ hai ta muội muội, muốn ngươi mạo nhỏ." Sau đó một phen kéo về muội muội, "Đi một chút, chúng ta đi nhà khác ăn đi, còn thân phận địa vị đâu, liền xem này loạn phệ trông cửa khẩu, không quan tâm hắn nhà ai tiểu lầu, bên trong khẳng định hảo không đến chỗ nào đi." "Cái gì biết vị tư, ta xem là xuất sinh vòng còn kém không nhiều lắm, chúng ta cũng không thể đi vào ăn cơm heo cẩu thực gì đó." Đi đi. Tìm cá nhân khai tiểu lâu đi. Điếm tiểu nhị bị tiểu thiên nói mấy câu cấp chèn ép mà mặt đều tái rồi, đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào như vậy độc đâu. Tức giận đến hắn miệng đều thẳng run run, "Ngươi, ngươi, ngươi cái này dã hài tử, ai cho ngươi là gan cũng dám chạy tới chúng ta biết vị cư dương oai, có phải hay không chẳng sống? Người tới nào, cho ta đem này đó nháo sự ra hỏa đánh đi ra ngoài." Hắn nói âm vừa ra, một đám hung thần ác sát tay đấm liền vọt lại đây, Phần phật lập tức đem mọi người vây quanh ở trung gian. Một nào có điểm sợ hãi này trận trượng, chạy nhanh tiến sát Mai Lạc trong lòng ngực, nhỏ giọng mà do hỏi, "Mẫu thân, bọn họ không phải mở tiểu lầu sao? Như thế nào không cho đi vào ăn cơm ngược lại còn muốn đánh người a?" Con tuổi nhỏ ngọt ngào lộng không rõ đại nhân trong thế giới phức tạp, cho nên đã sợ hãi lại nghi hoặc. Mai Lạc đau lòng mà ôm Lạc nào, nhẹ giọng an ủi nàng, "Không có việc gì, một đám chó điên mà thôi, một lát liền giải quyết, ngươi liền an tâm đãi ở Mẫu thân nơi này là được." Nói xong nâng lên mắt Lạnh lùng mà nhìn vẻ mặt tốn dạng điếm tiểu nhị, thanh tuyến không mang theo một tia cảm tình hỏi đến, ai làm ngươi như thế đối đại với chúng ta? Là ngươi tự chủ trương vẫn là các ngươi chủ nhân sai xử. Mai là không có sai quá vừa rồi điếm tiểu nhị dừng lại ở hàn thành mặc trên người tầm mắt, cho nên suy đoán hắn có thể là vâng mệnh nục nhã a mặc, nhưng là không khỏi thương cập vô tội, nàng vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Đường tử cạnh ở vừa thấy đến vây đi lên tay đấm khi liền vận sức chờ phát động, vừa lúc không địa phương hết giận đâu. Có sắn đưa tới cửa tới. Hắn liền chờ Mai Lạc một tiếng tiếp đón liền đi lên đêm này đó món lòng đánh ngã. Đường xương xương sống chết mặc bay không nàng cái gì dùng võ nơi, xem náo nhiệt liền hảo. Những người này cũng thật là không biết chết sống, thế nhưng không có mắt mà chọc tới vị này tổ tông. Nhưng mấu chốt dọa tới rồi ngọt ngào tiểu bà bối, kêu chính là Mai Lạc trong mắt, bảo bối đến không được. Chờ lát nữa bọn họ liền sẽ biết cái gì kêu hối hận. Hàn thành mặc nhìn xem biết vị cư đại thẻ bài, khiếp mắt suy tư hạng. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói sao, nhà ai tiểu lầu như thế tiêu ngạo, nguyên lai là hắn A xem ra này tư thế đều là hướng về phía chính mình tới, nhưng là vô luận như thế nào, dọa tới rồi ngọt ngào đều là không thể tha thứ. Điếm tiểu nhị còn ở kia nói hồ nói tại đâu, hừ, các ngươi này đàn đồ nhà quê, cũng không hỏi thăm hỏi thăm, này biết vị cư là chuyên môn tiếp đãi đại quan quý nhân, há là các ngươi bực này vô danh tiểu bôi có thể tùy ý ra vào, thậm chí còn không biết chết sống mà ở chỗ này náo sự. Hôm nay không hảo hảo giáo hấn một chút các ngươi, các ngươi là thật sự không biết này kinh thành trời cao đất rộng cỡ nào. Cho ta đọc thủ. chầm đã, kêu nhà các ngươi cầu công tử ra tới, có nói cái gì ta cùng hắn nói, ngươi một cái trông cửa tại đây hạt nhảy nhót cái gì. Hàng Thành mặc lời vừa nói ra, tiểu thiên đôi mắt đều sáng, nhảy đến hắn trước mặt hưng phấn mà hỏi, cha ngươi vừa rồi nói cái gì. Nhà hắn cầu công tử. Chẳng lẽ cửa hàng này chủ tử thật sự không phải người. Nguyên lai like này đại thế giới thật là việc lạ gì cũng có à, thế nhưng cậu khai cửa hàng, người trong cửa. a sẽ không liền này đó đều là khoác ra người cầu đi. Nói xong còn cố ý nhìn quét một vòng chung quanh tay đấm, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở điếm tiểu nhị trên người, sáng lấp lánh trong ánh mắt tràn đầy hứng thú cùng tìm tòi nghiên cứu. Điếm tiểu nhị thiếu chút nữa bị khí hô máu, này hùng hài tử độc miệng thật là quá thiếu đạo đức. Người cái này tiểu tạp trùng, ta hôm nay phi sẽ sú miệng không thể Đều con thất thần làm gì, cho ta thượng A. Tập trung là cái gì đâu. Vì cái gì luôn có người như vậy mắng ta đâu. Tiểu thiên giống như khờ giải quay đầu lại hỏi Mai Lạc. Mà Mai Lạc liếc liếc mắt một cái ở nơi đó dương nanh múa vút điếm tiểu nhị, khinh phiêu phiêu mà nói, tiểu thiên, không cần để ý tới nói loại này lời nói người, bởi vì bọn họ đều là vì chính mình không minh bạch xuất thân mà tự ti tự ghét, cho nên hy vọng người khác cũng giống như bọn họ. Gặp được người như vậy, chỉ cần đồng tình hắn thân thế liền hảo không cần để ở trong lòng. Hàn Thành Mặc nghe được Mai Lạc như thế trả lời, trực tiếp vô tay trầm trồ khen ngợi, Lạc Nhi nói thật tốt quá. "Tiểu Thiên, ngươi về sau tái ngộ đến loại này miệng không sạch sẽ ra hỏa cũng đừng cùng hắn chấp nhặt, đại nhân bất kể tiểu nhân quá, coi như là đáng thương đáng thương hắn kia bị vặn vẹo nhân sinh cùng tâm linh đi." Bên này ba người thay phiên độc miệng công kích, điểm tiểu nhị bị chọc tức sắp miệng sủi bọt mép, chính là những cái đó tay đấm giống như là bị định ở nơi đó người gỗ dường như, tất cả đều vẫn không lúc Mặc cho hắn như thế nào thét to đều không đi động thủ đánh người, cũng không có bất luận cái gì thành âm. Mà đồng thời thạch hóa còn có đường xương xương cùng đường tử cạnh tỷ đại hai, bọn họ vừa rồi nghe được cái gì? Cha! tiểu thiên lại như thế này nói đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được nồng đầm khiếp sợ cùng khó hiểu. Không phải nói bọn nhỏ cha đã sớm qua đời sao? Không phải nói bọn họ là con mồ côi từ trong bụng mẹ sao? kia này cha là như thế nào tới đâu? Tiểu ngày mới mới kêu chính là cha mà không phải cha nuôi A. Điếm tiểu nhị lúc này cũng phát hiện tình huống không đúng rồi, như vậy nửa ngày những cái đó tay đấm tất cả đều không nhúc nhích một chút, hỏi chuyện bọn họ cũng không trả lời, khẳng định là chúng thủ đoạn gì, mà động tay chân nhất định chính là trước mắt mấy người này. Nói, các ngươi đối chúng ta biết vị cư người làm cái gì. Xin khuyên ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ khôi phục bình thường, bằng không chờ hạ nhà ta chủ nhân xuống dưới, có các ngươi chịu. Nga, nói như vậy, Cậu công tử sát thật là tại đây, làm hắn ra tới cùng ta nói, đừng lộng cái trong cửa cậu tại đây cùng ta kêu gạo, ngươi không có kia tư cách, làm ta và ngươi nói chuyện, ngươi không. Xứng. Hàn thành mặc cuối cùng ba chữ là một chữ một chữ cắn trọng âm nói ra, sau đó đầu hướng lên trên một ngưỡng, lỗ mùi hướng về phía điếm tiểu nhị. Kế khí thế, tuyệt đối là đem người cấp coi rẻ cái hoàn toàn. Điếm tiểu nhị nhìn thấy hàn thành mặc này tư thế, trong lòng thẳng buồn trồn. Không phải đều nói chiến vương phủ tiểu vương ra bệnh nặng quân thân, mềm yếu vô năng, mỗi người nhưng khinh sao. Như thế nào hiện tại thoạt nhìn giống như không phải như vậy một chuyện đâu. Hắn thân thể tuy rằng gây chút, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, không giống như là có bệnh bộ dáng a lại xem hắn nói chuyện ngự khí thần thái. Như vậy nếu là mềm yếu nói, trên đời này còn có cường ngạnh người sao. Điếm tiểu nhị còn ở dối dám do dự rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ là tiếp tục nhục nhã hàn tiểu vương ra, vẫn là trở về cùng chủ tử bẩm báo việc này đâu. Một thanh âm xuất hiện làm hắn cảm thấy lập tức giải thoát rồi, thật tốt quá, cái này không cần hắn ở chỗ này cường trống. Ha ha, hàn huynh, biệt lai like vô dạng A. Cũng không biết hôm nay thổi chính là cái gì phong A, ngươi không ở chiến vương phủ hảo hảo làm bệnh của ngươi nhỏ yếu vương ra như thế nào có rảnh quang lâm ta tiểu điểm đâu. Chẳng lẽ ngươi gần nhất cũng chưa sinh bệnh sao? Hoặc là nói muốn thượng nơi này đến xem có thể hay không gặp gỡ ta tam phu nhân, ngươi đã từng vị hôn thê. Chương 91 không phải ghen. Theo giọng nói xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một vị tay cầm quạt lông, một bước tam hoảng quý công tử, an mặc hoa mỹ, dung mạo cũng còn nói quá khứ, chính là kia một đôi tam giác trong mắt tràn ngập dâm tà làm người nhìn không thoải mái. Hàn thanh mặc nhìn thấy người này phản ứng đầu tiên là, quả nhiên là hắn, trước mắt chính đến thánh huyên quý phi thân đệ đệ, cậu Dũng, thật là đen đủi Nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là đến làm, hắn chịu đựng đấy lòng chán ghét xả ra một mặt cực có phong độ giả cười, cậu công tử, đã lâu không thấy. Vẫn như cũ nói chuyện như vậy hài hước ha, không biết ngày nào đó có thể hay không phun ra hai căn ngả voi tới đâu. Đây là ám phúng đối diện người là miệng chó phun không ra ngả voi tới, hắn còn vừa lúc họ cẩu, những lời này nếu là không cho hắn dùng tới đều lãng phí. Hàn Thanh mặc trả lời lại một cách nghĩa mai làm cẩu dụng chấn động, này vẫn là trước kia cái kia như thế nào châm chọc như thế nào kích thích đều không cãi lại, không thèm nhìn, bất động như núi ốm yếu tiểu vương ra sao. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ đối phương. Mà cầu dũng vừa rồi câu kia tràn ngập nồng đậm khinh bị cùng trào phúng ý vị lời nói ở mai lạc đám người nơi đó lập tức khiến cho mánh liệt hưởng ứng, có người vui mừng có người giận. Ha ha ha, hàn thanh mặc, nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái tiểu vương ra à, đường đường tiểu vương ra thế nhưng liền cái tiểu lầu còn không thể nào vào được, bị cái trông cửa che ở cửa một đốn chế nhạo nhục nhã, xem ra ngươi này tiểu vương ra cũng không có gì địa vị sao. Đường từ cạnh vui sướng khi người gặp họa mà lớn tiếng nói đến. Sau đó lại nhỏ rộng lầm bẩm một câu, cũng không biết tiểu tự nhiên coi trọng ngươi nào điểm, thế nhưng đối với ngươi xem với con mắt khác, ngược lại đối ta cái này tướng mạo ưu ra thế hảo, dùng tình chuyên nhất tuyệt thế hảo nam nhân khinh thường nhìn lại, thật thật là quá không ánh mắt. Mai Lạc đối với có người như thế nhạo báng hàn thanh mặc, đáy lòng đằng mà dâng lên một cổ hòa khí, có một loại muốn độc ách đối phương xúc động. Mà ngọt ngào còn lại là tiểu tiểu thanh mà đối Mai Lạc nói, mẫu thân, tân cha trước kia có vị hôn thế đâu, ngươi ghen không Rốt cuộc là nữ hài tử, cho dù tiểu Cũng đối loại chuyện này trời sinh mất cảm Chờ quay đầu lại làm tân cha hảo hảo Cùng ngươi giải thích giải thích A Nếu tân tra thật sự dám dư tình chưa xong nói Vô luận có bao nhiêu thích hắn Chúng ta đều không cần hắn Ngọt ngào nói toàn bộ nói xong lúc sau Mai lạc không tiếng động mà cười Hảo chi kỷ nữ nhi à Liền xử lý như thế nào đều giúp nàng nghị kỹ rồi Ha ha Tiểu thiên tắc chú ý chính là một cái khác tin tức Tiến đến mai lạc bên thai tặc hề hề mà nói M Kinh thiên đại bắt quái a Cha cũng là cái kia cậu công tử tam phu nhân, đó có phải hay không nói bọn họ hai cái là trong truyền thuyết tình địch? Hiện tại trường hợp có thể hay không gọi tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt đâu? Rốt cuộc là ai hoành đao đòi ái, lại là ai yên lặng rơi lệ đâu? Tiểu thiên càng nói càng hương phấn, thậm chí đã bắt đầu ở não bổ hai người chi gian ân oán tình thủ. Mai lạc nhìn tiểu thiên kia phó bắt quái hề hề hình dáng, cảm thấy đầu có điểm đau, một nam hải tử như thế nào sẽ như vậy thích thám tính bắt quái đâu? Khó trách hắn ái mân mê cái kia tổ chức tình báo, phòng chừng mỗi ngày xem như vậy nhiều tin tức, trong đó không thiếu các lộ bắt quái, hắn nhất định thực vui vẻ đi. Đường xương xương nhìn xem đạm nhiên tự nhiên hàn thành mặc, nhìn nhìn lại ngoảnh mặt làm ngơ Mai Lạc, cảm giác nàng giống như bắt lấy điểm cái gì, có lẽ hai người kia xác thật là xứng đôi đi. Mai Lạc như vậy trầm tĩnh tính tình, nếu xứng với tử cạnh kia khiêu thoát mà quá mức tính tình, khả năng sẽ phát điên, mà cái kia thành bọn nhỏ cha nuôi nam nhân lại quá mức thiếu ngôn. Hai người ở bên nhau muốn trò chuyện một chút đều hao hết. Nhưng là cái này kêu hàng thành mặc nam nhân lại là có thể căn cứ tình huống tùy thời biến hóa, đã có thể nhẹ nhàng treo đùa, lại có thể trầm ổn như núi, như thế mới có thể trung hòa hảo nàng yêu thích đi. Hàng thành mặc nếu biết đường xương xương là như thế này đánh giá hắn nói, phòng trưng hẳn là dở khóc dở cười đi, nói hắn hình như là tắc kẹ hoa giống nhau. Cầu Dũng lúc này đã phục hồi tinh thần lại, quản hắn hay không vẫn là dị vạng ôm yếu tiểu vương ra đâu. Dù sao hai người chi gian không mục cũng không phải một ngày hai ngày, không có khả năng bởi vì hắn bất đồng mà có điều thay đổi, cho nên, chính mình vẫn là theo tâm ý hành sự liền hảo. Nay cầu dung ỷ vào tỷ tỷ huyên quý phi trình đến, hắn tra lại là đương chiều nhất phẩm quan to, cho nên hành sự kiêu ngạo ương ngạnh, ở kinh thành bên trong làm nhiều khinh nam bá nữ ác sự, có thể xưng được với là kinh thành một bá. Một cái vô quyền vô thế ốm yếu tiểu vương gia, hắn căn bản cũng chưa xem ở trong mắt. Hàn huynh chẳng lẽ là hôm nay không có uống thuốc liền ra cửa, như thế nào tịnh nói chút nói chuyện không đâu ăn nói cùng điên đâu. Ta xem ngươi chẳng lẽ là tưởng mỹ nhi tưởng điên rồi đi. con đừng nói, ngươi hôm nay thật là tới, nàng liền tại đây tiểu lầu khách quý trong phòng đâu, bất quá nàng vừa mới hầu hạ quá ta, có điểm mệt mỏi, khả năng sẽ không xuống dưới gặp ngươi. Ai, ngươi nói ngươi có bao nhiêu vô dụng đi, hảo hảo một cái như hoa như ngọc vị hôn thê lăng là chỉ có thể xem không thể ăn, cuối cùng còn không phải bạch bạch tiện nghi ta Nói xong, Cẩu Dũng còn lộ ra một bộ vô hạn thỏa mãn đáng kinh dạng, cùng với đối hàn thành mặc khinh bỉ. Lời này nếu là đối bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân nói ra tới nói, khả năng đều sẽ khiến cho hắn bạo nộ, bởi vì nam nhân nhất hảo mặt mũi, đặc biệt là nào đó nam tính năng lực phương diện, bị người như thế trắng ra đến nói vô dụng, phòng trưng người bình thường đều trực tiếp động thủ tấu đối phương. Chính là Hàn Thành Mặc thật sự không phải người bình thường, liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, lẳng lặng mà chờ Cẩu Dũng nói xong. Sau đó thông thả ung dung mà nói đến, nói xong. Còn có hay không tưởng nói. Mỗi lần gặp mặt đều là này một bộ cắn ngươi nói không nhị, ta nghe đều nhị. Phiên tói lần sau đổi điểm mới mẹ từ nhi. Trước kia lời đến phản ứng ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thắng lợi, đặc có thành tự cảm. Nói cho ngươi, ta đó là đối với ngươi khinh thường nhìn lại. Cùng ngươi nhiều lời lời nói đều sợ ô hế ta đầu lưỡi Ta hiện tại trịnh trọng mà nói cho ngươi, hứa mị nhi cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Là nàng thế nào cũng phải mặt dày mày dạn mà mãn kinh thành tuyên bố là vị hôn thê của ta, ta chỉ là lười đến sửa đúng nàng mà thôi. Nếu bởi vậy là ngươi có cái gì hiểu lầm nói, ta đây chỉ có thể thâm biểu xin lỗi. Hy vọng về sau ngươi đừng lại cùng ta nhắc tới nàng, ta liền nàng trông như thế nào đều không có ấn tượng, ngươi dùng nàng tới kích thích ta, vô dụ. Cầu Dũ bị hàn thành mặc này một phen lời nói tức giận đến cả người căng chặt, trong tay cây quạt đều phải bóc nát. Mũ nội nó. Hắn tử nhỏ liền cùng cái này Hàn Thành Mặc không đối bản, các trưởng bối luôn là thích lấy hai người làm tương đối, mọi chuyện chính mình đều rơi xuống phòng, cho nên đối hắn ghen ghét càng ngày càng tăng, nhưng là lại không làm gì được hắn. Sau lại Cẩu Dũng rốt cuộc đã biết Hàn Thành Mặc có một vị mỹ diễm hồng nhan tri kỷ, thậm chí tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, vì thế liền nghĩ mọi cách đem nàng lộng tới tay, trở thành hắn đệ tam phòng phu nhân. Vốn tưởng rằng Hàn Thành Mặc sẽ thương tâm muốn chết, cho nên mỗi lần gặp mặt đều lấy việc này khí hắn, chính là một năm đi qua, Hắn lại là giống không có việc này, chút nào cũng không thèm để ý, càng không có gì phản ứng. Hôm nay thế nhưng còn nói ra như vậy một phen lời nói tới, làm hắn như thế nào có thể không táo giận. Lạc nhi, chúng ta vẫn là đi nhà khác ăn cơm đi, nơi này đồ vật phòng trường không phải người có thể ăn, tiến này đạo môn đều sẽ có thai họa Nói xong, hàng thành mặc dẫn đầu xoay người rời đi, xem cũng chưa xem một cái vừa mới từ tiểu lầu đi ra một vị mỹ nhãn như tơ mỹ nhân nhi, càng không thấy được nàng trong mắt nồng đầm sầu bi cùng oán hận. Mai lạc lại là xem đến rõ ràng, xem ra đây là một hồi hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình tiết mục a, trở về lúc sau có thể tìm A Mặc nghe một chút chuyện xưa, nàng chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi, tuyệt đối không phải ghen. Tuyệt đối không phải. Chương 92 mỹ nhi một thân. Cẩu Dũng bị trọc tức tà hỏa bay lên, vừa quay đầu lại lại thấy chính mình tam phu nhân con mắt châu nhi không tuổi mà nhìn Hàn Thành mặc đi xa bóng dáng, càng thêm mà trong cơn giận dữ, hung hăng mà ở mỹ nhi bộ ngực thượng bắt hai thành, tiếng người Ngươi đều đi xa còn xem nào. Đừng quên hiện tại ra mới là người nam nhân, muốn xem cũng là xem lão tử. Về sau lại làm ta phát hiện ngươi đối người khác lưu luyến, lộng trên ngươi. Ra, Mị Nhi không có, từ đem thân mình cho ngươi, Mị Nhi trong lòng cũng chỉ có ngươi một người. Ngươi nói như vậy, Mị Nhi hảo thương tâm a. Hứa Mị Nhi một bên trong mắt rưng rưng ủy khuất mười phần làm nũng, một bên đem thân mình dựa vào cổ Dũng trong lòng ngực, dùng tiếng rộng lớn mạnh mẽ bộ ngực cọ sát hắn cánh tay, trêu chọc hắn tâm ngứa khó nhịn. Lập tức liền đã quên vừa rồi không mau. Nhưng là hứa Mị Nhi buông xuống mi mắt hạ che đậy lại là một mặt hung ác. Hàn thành mặc, chúng ta chờ xem, thế nhưng như thế làm đục ta, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận hôm nay nói qua nói. Mà cậu Dũng thấy hàn thành mặc đã đi xa, hứa Mị Nhi lại ở trong lòng ngực hắn phóng đãng đã sớm tâm ngứa khó nhịn lôi kéo nàng cấp giống giống mà lên lầu sung sướng đi. Vừa rồi hắn nói những cái đó trời lạnh thành mặc nói, hiện tại chuẩn bị thực tiễn đi. Điếm tiểu nhị nhìn xem trước cửa pho tượng Nhìn nhìn lại chủ tử bóng dáng, không dám ra tiếng, lúc này quay dày chủ tử hứng thú, hẳn là không phải một cái sáng suốt cử chỉ, cho nên thực xin lỗi chư vị, ở Đảng kia nhiều đái trong chốc lắt đi. Nay cầu dũng lúc ban đầu xác thật là vì cùng hàn thành mặc không qua được mới thông đồng hứa mị nhi, nhưng là tới tay lúc sau ngược lại bị nàng kia sợi mị kính cùng tao kính cấp mê thần hồn điên đảo, đối nàng cũng là thích đến không được. Cho nên đương hắn thấy hứa mị nhi nhìn chầm chầm hàn thành mặc bóng dáng nhìn khi, hắn mới có thể tức giận. Mà này hứa Mị Nhi cũng không phải cái gì Tam Trinh cửu liệt nữ tử nàng vốn là trong kinh thành nổi danh các cơ một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp Hàn thành mặc kinh vi thiên nhân từ đây liền cuốn lên Hán sau lại dứt khoát ở kinh thành phóng nói hai người đã lẫn nhau hứa trung thân Hàn thành mặc lúc ấy liền mệnh đều cố bất quá tới kia còn có tinh lực để ý tới nàng cho nên lúc này mới làm hứa Mị nhi càng thêm làm cản cũng làm cầu Dũng có cơ hội thừa nước đục thả câu sau lại hứa Mị Nhi chung quy đánh không lạiẩu Dũng vừa đấm vừa xoa Lại bị hắn hạ dược được thân mình, cho nên chỉ có thể rốt cuộc gả vào cầu phủ trở thành hắn tam phu nhân, đều dễ nghe, kỳ thật nói trắng ra là chính là một cái tiểu thiếp mà thôi. Này hứa Mị Nhi cũng là cái người thông minh, biết ở cái kia ăn thịt người không nhà xương hào môn thâm trạch, nàng một cái không nơi nương tửa không hề bối cảnh nhược nữ tử, nếu muốn sinh tồn đi xuống, chỉ có thể dựa vào nam nhân quyến. Cho nên nàng dùng sức cả người thủ đoạn lấy lòng cầu dũng, rốt cuộc khiến cho hắn mê luyến không thôi, đối nàng cũng là hưu cầu tất ứng. Chính là hứa mị nhi tuy rằng thân mình bị cẩu dũng chiếm, trong lòng lại vẫn là đối hàn thành mặc nhớ mãi không quên, nàng cho rằng hàn thành mặc vẫn luôn không có phản bác nàng trên dương, chính là ngầm đồng ý thân phận của nàng, lúc trước vẫn luôn làm gà vào vương phủ mộng đẹp. Sau lại bị cẩu dũng tính kế lúc sau cũng tha thiết chờ mong hàn thành mặc tiến đến an ủi đợi lâu chưa đến lúc sau còn ảo tưởng nói hắn là có khổ chung, là sinh bệnh không biết nàng tình huống. Chính là nhoáng lên chính là một năm, hàn thành mặc chưa bao giờ xuất hiện quá. Thứa Mỹ Nhi cũng coi như hắn là sợ hãi cẩu dung thế lực không dám cùng với tranh phong, cho nên cũng chỉ là thầm than tự thân bất hạnh mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay Hàn Thành Mặc cư nhiên ở trước công chúng nói ra như vậy một phen lời nói tới, nguyên lai chính mình trong mắt hắn chính là một cái mặt dày mày dạn liền bộ dáng cũng chưa nhớ kỵ nữ nhân mà thôi. Hàn Thành Mặc, xem như ngươi lợi hại. Nếu đối ta vô tình, vì sao lúc trước không minh sắc mà nói cho ta? Làm hại ta không có thanh danh còn đáp thượng cả đời tới ứng phó cẩu dũng cái này sắc chung ác ma. Nay thu không báo, ta hứa Mỹ Nhi hưởng là người. Hứa Mỹ Nhi một bên ở cẩu dũng dưới thân thừa hoan, một bên đấy lòng âm thầm thể. Trên đời này, luôn là có như vậy một ít tự cho là đúng người, lấy chính mình yêu thích vì điểm xuất phát, luôn muốn làm người trong thiên hạ đều chịu hắn bài bố, dựa theo hắn ý nguyện đi hành sự, hơi có không như ý liền đoán trời trách đất, thậm chí còn đem sai lầm áp đặt đến người khác trên người, đem chính mình đắp nơi trốn cùng người khác trả thủ. Hứa Mỹ Nhi vừa lúc chính là loại người này, hơn nữa vẫn là trong đó nhân tài kiệt xuất, đã có Mỹ Mạo lại có tâm kế, đã có thủ đoạn lại có tàn nhẫn kính, cho nên cho dù nàng giờ phút này không có thế lực, lại cũng là một cái không dung bỏ qua nguy hiểm nhân vật. Mà Hàn Thành mặc tuy rằng không sợ này một cái nho nhỏ phong trần nữ tử, nhưng là cách ngôn nói rất đúng, minh thường dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, đương hắn có một ngày bởi vì cái này bị hắn xem nhẹ tiểu nhân vật mà chịu trọng sau Hối hận khó làm, hận không thể lúc trước liền kết quả nàng tánh mạng. Nhưng là hàn thành mặc sẽ không biết trước, sao có thể biết lâu như vậy về sau sự tình đâu. Giờ phút này hắn chính bội vàng hướng mai lạc giải thích trong xe đâu. Lạc nhi, ngươi nghe ta cho ngươi giải thích ta, ngươi ngàn vạn ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nữ nhân kia thật sự cùng ta một chút quan hệ đều không có. Lúc trước ta chỉ là ở cùng bằng hữu ăn cơm khi gặp qua nàng một lần mà thôi, sau đó nàng liền tự mình đa tình mà ăn vạ ta. Chỉ cần ta ra cửa nàng là có thể nghe được sau đó xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng là bất kham này, nhiều á, nhưng là người biết ta tính cách, đối với không liên quan người, ta căn bản không thèm để ý tới, khả năng nàng liền bởi vậy mà hiểu lầm cái gì đi. Sau lại dứt khoát liền gặp người liền nói nàng là vị hôn thê của ta, chờ ta biết tin tức muốn đi cảnh cáo nàng khi, nàng đã bị cẩu dũng tên kia cấp nhớ thương thượng, ta xem nàng cũng là chạy trời không khỏi nắng, cũng liền không lại quản nàng. Sau đó chính là hiện tại cái dạng này. Lạc nhi, Ngươi phải tin tưởng ta, ta thể chính mình tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch mà. Hàng thành mặc như là cái chó nhật giống nhau vây quanh mai lạc đảo quanh, lại là giải thích lại là nhấc tay thể, chóc mai lạc cười thầm không thôi. Nam nhân sao, nên đối chính mình nữ nhân toàn tâm che chở, kịp thời phát hiện nữ nhân không vui, đừng làm nàng có một chút không thoải mái. Cho dù ngẫu nhiên cúi đầu không lưng, cũng muốn làm nữ nhân trong lòng thoải mái, không lưu ngật đáp Một cái hảo nữ nhân không cầu nàng nam nhân đại phú đại quý, cũng không hiếm lạ hắn thể hải rất nhỏ chỗ yêu thương mới là nhất có thể đả động nhân tâm. Mà Mai Lạc đúng là bị hàn thành mặc loại này xuất phát từ nội tâm hoa tử chân thành đối đãi sở đả động, hơn nữa theo ở chung thời gian càng dài, tâm cũng liền giao càng nhiều. Như vậy một cái đối ngoại nhục không kinh, đối nội lại ôn nhu tiểu ý tuấn giật nam tử, như thế nào làm Mai Lạc không thích đâu. Mai Lạc nhìn không ngừng giải thích cầu thông cảm hàn thành mặc, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước khi người yêu, giống như hắn chưa bao giờ từng có quá như vậy một mặt đi. Cho tới nay tử Ngọc đều là đại nam nhân dạng, cho dù hai người cái nhau cũng đều là chính mình chủ động hướng hắn, chưa từng có quá hắn đối chính mình chịu thua thời điểm. Hiện tại ngâm lại, chính mình kiếp trước thật là ngốc có thể, cùng tử Ngọc luyến ái nào có quá cái gì ngọt ngào à, chính mình giống như là cái lão mụ tử giống nhau mà chiếu cô hắn, mà hắn đương nhiên mà hưởng thụ còn tịnh là bắt bẻ. Đương lại một lần động tâm lúc sau mới phát hiện, trước kia chính mình yêu chính là cảm nhận chung nam thần thần tượng, cho nên vẫn luôn cùng bái. Kết quả cuối cùng còn bị một chân đá văng. Lúc này đây, nàng nhất định không như vậy ngốc, tình yêu yêu cầu hai bên cộng đồng trả giá. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cực đoan mà đi làm một cái ngạo kiểu nữ vương, thân thủ hủy hoại chính mình hạnh phúc. Hảo, A mặc đừng khẩn trương, ta lại chưa nói hoài nghi ngươi. Trước tìm một chỗ ăn cơm đi, liền phía trước kia ra thực vì trước tốt không. Hàng thành mặc vừa nghe, nâng lên chân đều quên buông xuống, liền như vậy duy trì đi phía trước đi bộ tư thế định ở nơi đó. Đấy lòng giống khai nổi giống nhau. Cứ như vậy. Không có chất vấn, không có ghen, không có hoài nghi, cái gì đều không có, liền đi qua. Trong tưởng tượng mưa to lôi đình đâu. Trong tưởng tượng liên hoàn ép hỏi đâu. Là nữ nhân tâm quá khó rõ, vẫn là ta lạc nhi quá bất đồng. Chương 93 mở rộng cửa lòng. Ở hàn thành mặc nhận chi, nữ nhân đều là có lý không tha người, thậm chí còn có còn vô cơ gây rối đâu. Lúc này đều liên lụy tới trong truyền thuyết vị hôn thê, cũ. Tuy nói chính mình cùng nàng sắc thật không có gì đi, nhưng là Lạc Nhi như vậy phản ứng có phải hay không cũng quá bình đạm rồi đâu. Chẳng lẽ là nàng còn không có đem chính mình chân chính mà để ở trong lòng, cho nên không để bụng. Là chính mình làm còn chưa đủ hảo sao? Về sau chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm Lạc Nhi khuynh tâm không thôi đâu. Hàn Thành mặc bị Mai Lạc phản ứng cấp làm đầu óc choáng váng, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, định ở nơi đó miên man suy nghĩ. Đường Tử cạnh đi ngang qua hắn bên người khi Không tiếng động về phía hắn huy hai hạ nắm tay, hừ, còn không phải là sẽ giống tiểu cẩu vấy đuôi giống nhau mà cùng tiểu tự nhiên lôi kéo làm con sao, ta cũng nhất định hành. Chúng ta chờ xem. Hàn thành mặc căn bản không chú ý đường tử cạnh động tác nhỏ, còn ở kia nghiêm túc tự hỏi như thế nào thảo mai lạc nghiệm vui đâu. Hắn tuy rằng không cùng nữ nhân nhiều tiếp xúc quá, nhưng là không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, các loại tài tử giai nhân thư tịch hắn đọc quá không ít, bên người mấy cái bạn tốt có rất nhiều tài tử, còn có rất nhiều hái thê nhất tộc Tóm lại bọn họ đều giới thiệu quá không ít từng người hống nữ nhân tuyệt chiêu. Cho nên, tương lai nhật tử, hắn hẳn là ở lạc nhi trên người nhiều thực tiến hạ, nhất định phải làm lạc nhi đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người mình. Ấn, hẳn là cấp lạc nhi nhiều chút mua quần áo trang sức, từ quen biết tới nay, chính mình giống như còn không đưa quá nàng cái gì lễ vật đâu. Sau đó còn có thể thường thường nhiều mang lạc nhi đi ra ngoài ru ngoạn, hai người đơn độc ra ngoài càng dễ dàng xử cảm tình tham ôn còn muốn thường thường mà chế tạo điểm tiểu kinh hỉ tiểu lãng mạn gì đó, nghe nói nữ nhân thích nhất ngày đó, cái gì ngày hội lễ vật, quà sinh nhật linh tinh. Không xong, còn không biết Lạc Nhi sinh nhật là ngày nào đó đâu. Ai, khó trách Lạc Nhi không để bụng chính mình, nhìn ta này sơ ý kính nhi. Xem ra chính mình về sau hẳn là nhiều hơn cùng Lạc Nhi câu thông, biết nhiều hơn chút nàng yêu thích cùng mặt khác sự tình. Hàng thành mặc ở nơi đó chế định truy thê đại kế, thuận tiện ghét bỏ cùng tỉnh lại chính mình. Mai Lạc đi đến thực vì trước trước cửa, phát hiện Hàn Thành Mặc không theo kịp, vừa quay đầu lại, thấy hắn còn duy trì vừa rồi tư thế ở nơi đó ngốc đứng đâu, không cấm cảm thấy buồn cười, liền ra tiếng gọi hắn, "A Mặc, không chạy nhanh lại đây ăn cơm, còn ở kia thất thần làm gì đâu? Chẳng lẽ chờ cái kia cái gì mỹ nhi đuổi theo vì ngươi ấm sao?" Hàn Thành Mặc giật mình linh dùng mình một cái, "Hào ác độc nguyên a, xem ra Lạc Nhi không phải không ghen sao, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi." "Ha ha, cái này phản ứng mới không như vậy do người." Không có không có tuyệt đối không có. Ta chỉ là ở tự hỏi nên vì ngươi làm chút cái gì làm cho ngươi vui vẻ. Lạc nhi, từ từ vi phu, lập tức liền tới. Hàn thành mặc một bên nói một bên thi triển khinh công nhanh chóng hướng tới mai lạc chạy như bay mà đi. Trên mặt bồi lấy lòng tiện cười, đáy lòng còn âm thầm nhắc nhở ngàn vạn phải nhớ đến những cái đó nên vì lạc nhi làm sự. Tiểu thiên đều không nỡ nhìn thẳng hàn thành mặc bộ dáng kia. Cha à, ngươi tiết tháo đâu? Ngươi hình tượng đâu? Toàn hủy hoại A Ngọt ngào còn lại là nhìn xem hàn thành mặc khoa trương biểu hiện, nhìn nhìn lại chính mình mẫu thân trên mặt ẩn ẩn ý cười, cảm thấy hai người cảm tình giống như có tiến bộ. Này hai cái trưởng thành sớm hài tử đối với hai người cảm tình là thấy vậy vui mừng, nhưng là có chút người cảm giác lại không thế nào hảo. Đường từ cạnh nghe được hàn thành mặc nói sau, nắm tay nắm gắt cao dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nam nhân kia có thể tự xưng vi phu, rõ ràng là chính mình trước nhận thức nàng, tiểu tự nhiên muốn là hẳn là thuộc về chính mình. không Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đường xương xương lo lắng mà nhìn đệ đệ kia giữ tận biểu tình, rồi lại vô kế khả thi, thật lo lắng ngày nào đó hắn sẽ đem chính mình bức điên, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Hàn thành mặc vọt tới mai lạc bên người, lén lút giữ nàng lại tay, thấy mai lạc không có tránh thoát, khỏe miệng liền liệt hai, đầy mặt đều là hạnh phúc ý cười. Mọi người tới rồi thực vì trước nhã gian dùng cơm trưa, nhưng là này bữa cơm ăn kêu kêu một cái luận A. Bởi vì hàn thành mặc cùng đường tử cạnh thi đấu dường như giúp Mai Lạc gắp đồ ăn. Lạc nhi, nếm thử cái này bắt bảo phù dung gà, mị dung dưỡng nhan, khư bệnh cường thân, là nhà này tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, hương vị thực không tồi. Hừ, ngươi đây là ở ghét bỏ tiểu tự nhiên không đẹp sao? Con nguyền rùa nàng sinh bệnh sao? Nói cho ngươi, tiểu tự nhiên căn bản là không yêu ăn gà, nàng thích ăn rau xanh. Tiểu tự nhiên, đừng ăn hắn, ta cho ngươi kẹp cái này tố xào dương sỉ. Ta nhớ rõ ngươi yêu nhất cái này. Nga, lạc nhi ngươi không yêu ăn gà sao? Ta nhớ rõ ngươi ở vương phủ thời điểm ăn cái kia thịt gà cháo khi so bình thường nhiều thêm nửa chén a ta còn tưởng rằng ngươi là thích ăn đâu. Nếu là không yêu ăn liền miễn cưỡng, lại nếm một ngụn cái này hấp nham ngươi đi, đây chính là bản địa nhất phú nổi danh mỹ vị. Hai người kia ngươi một lời ta một ngữ, ngươi một chiếc đua ta một ngưỡng, căn bản không cho mai lạc nói chuyện cơ hội, không trong chốc lát nàng trước mặt chén đia tất cả đều chứa đầy. Đôi đến giống cái tiểu sơn dường như, căn bản đều không thể hạ đúa, chọc đến Mai Lạc thẳng những mày, bọn họ đây là ở bi heo sao. Đình! Các người hai cái có thể hay không ngừng nghỉ điểm, đều hảo hảo ăn cơm, ai cũng không được lại cho ta gắp đồ ăn. Có nói cái gì cơm nước xong lại nói. Mai Lạc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lớn tiếng ngăn lại hai người, nếu nàng lại không ra tiếng nói, xem kia hai người tư thế đều phải trực tiếp hướng miệng nàng uy, nếu thật là nói vậy, nàng phi một người thưởng hắn một phen độc dược không thể. Một đám người vui vẻ nhất một cái chính là ngọt ngào, nha đầu này một bên ăn còn một bên trộm mà tưởng, ca ca không gạt người, trong kinh thành mị thực sắc thật nhiều, mấy ngày trước ở trong vương phủ đã ăn biến sơn chân hải vị, còn tưởng rằng trên đời ăn ngon nhất đồ vật liền những cái đó đâu, không nghĩ tới nhà này tiểu lầu đồ ăn cũng là tương đương có đặc sắc, hương vị cũng là cực hảo. Hơn nữa một bên ăn cơm còn có thể một bên xem diễn, cảm giác này cơm ăn ở trong miệng càng thơm. Cảm tình nha đầu này đem Hàn Thành Mặc cùng Đường Tử cạnh hai người xun soe hành động làm như xiếc khỉ nhìn. Tiểu Thiên nhìn muội muội kia vẻ mặt thỏa mãn dạng, không cấm âm thầm cảm khái, vẫn là Thiên Chân tiểu hài nhi hạnh phúc nhất á cũng không biết kẻo mạch nha thúc thúc lúc này tới có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình, hy vọng không cần rảo thất bại mẫu thân việc hôn nhân mới hảo á Tân tra, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Một bữa cơm liền trong lúc hỗn loạn kết thúc, trừ bỏ ngọt ngào ở ngoài, các hoài tâm tư những người khác đều không ăn được. Sau khi ăn xong Mai Lạc nói phải về Vương phủ, Đường Tử Cạnh cũng ồ nào một hai phải đi theo đi. Hàn Thành mặc lại kiên quyết không đồng ý, hắn lại không nốc, sao có thể đồng ý đem tình địch mang về trong phủ. Mai Lạc bị hai cái nam nhân khắc khẩu phiền đầu đều lớn, "Hảo hảo, các ngươi đều đừng xảo." "A mặc, dù sao trong Vương phủ nhà ở có rất nhiều, cho hắn tìm cái yên lặng điểm, liền quyền cho là làm hết lễ nghĩa của chủ nhà." Hàn Thành mặc vừa nghe Mai Lạc phân phó, lập tức đồng ý lễ nghĩa của người chủ địa phương sao, có thể Hắn lại không phải người nhỏ mọn, trong vương phủ như vậy đại, cho hắn an bài đến nhất hẻo lánh địa phương đi, làm hắn nghĩ đến tìm Lạc Nhi làm ẩm ý cũng đến phí một phen công phu. Đương từ cạnh nhưng thật ra mặc kệ có thể bị an bài ở nơi nào, chỉ cần có thể cùng tiểu tự nhiên cùng chỗ một cái trong phủ, hắn có rất nhiều biện pháp nhìn thấy nàng. Hai người từng người lòng mang quỷ thai mà đồng ý Mai Lạc đề nghị, đoàn người liền trở về vương phủ. Hàng thành mặc công đạo vương phủ quản gia đem đường tử cạnh cùng đường xương xương đưa tới một chỗ hẻo lánh nhưng là hoàn cảnh còn tính lịch sự tao nhã sân giàn xếp hạng, liền vội vàng chạy tới mai lạc sân. Mai lạc trở lại trong phòng sau, tống cổ hai đứa nhỏ đi chơi, chính mình ngồi ở chỗ đó đau đầu. Cái này kẹo mạch nha thật là như thế nào cũng ném không xong, năm đó sư phó như thế nào liền đem hắn mang về trong cốc đâu, ai. Vốn tưởng rằng tới kinh thành có thể trốn thượng một thời gian, hắn thời gian dài liên hệ không đến nàng. Tâm tử cũng liền sẽ chậm rãi phai nhạt. Ai từng tưởng tượng mới vừa vừa ra khỏi cửa liền đụng phải, ông trời cũng thật là quá có thể trêu cợt người. Lúc này hảo, Kiều Mạch Nha đối thượng Hàn Thành Mặc, hai cái đồng dạng vô lại vô tiết tháo người, còn không chừng nháo như thế nào gà bay chó sủa đâu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Hàn Thành Mặc gõ cửa vào được, vừa thấy là hắn, Mai Lạc lập tức ghé vào trước mặt trên bàn, giả chết. "Thật phiền bai a." Hàn Thành Mặc nhìn thấy Mai Lạc này phúc biểu tình, không tiếng động mà cười. Lạc Nhi càng ngày càng đáng yêu đâu. Sau đó hắn cười treo chọc nàng. Lạc Nhi, đây là không muốn thấy ta sao? Là, lúc này thấy ngươi, liền đại biểu cho hai chữ, phiền thoái. Ngươi khẳng định là muốn tới hỏi đông hỏi tây, mà ta lại không muốn lừa gạt ngươi có lệ ngươi. Vậy thế tất đến cùng nói rất nhiều rất nhiều, nước miếng đều có thể nói làm, ngươi nói có phải hay không phiền thoái. Mai Lạc thanh âm dầu dĩ, bởi vì là ghé vào cánh tay thượng nói. Chính là thanh âm này nghe vào hàn thành mặc lỗ thai lại là có khác một phen phong tình. Từ khi quen biết, Mai Lạc vẫn luôn là độc lập sáng sảng, kiên cường bá đạo hình tượng, rất ít sẽ có loại này tiểu nữ nhi kiều thái. Hiện giờ nhìn thấy, làm hàn thành mặc cảm thấy chính mình ở Mai Lạc trong lòng địa vị nháy mắt tăng lên, hắn tự mình cảm giác cực kỳ tốt đẹp, vì thế thoải mái mà cười. Không có được đến hàn thành mặc hồi âm, Mai Lạc ngẩn đầu đi xem, vừa lúc nhìn thấy hắn cười đến giống một con trộm tanh miêu, thập phần khó hiểu. Uy Ngươi cười cái gì đâu? Thấy ta cảm thấy ngươi là cái phiền thoái, ngươi còn cười đến như vậy vui vẻ, không phải có bệnh đi. Có bệnh ngươi có thể trị sao? Có thể a, các loại nghi nan tạp chứng đều có thể trị, bệnh tâm thần cũng không ngoại lệ. Mai Lạc tự tin tràn đầy mà trả lời. Thương tư bệnh đâu? Hàn Thành mặc dù bận vẩn đung dung mà tiếp tục cười hỏi. Mai Lạc vèo mà ngồi thẳng thân mình, hai mắt trở lên, Thương tư bệnh? Ngươi đối ai phạm thương tư bệnh? Có phải hay không cái kia hứa nhi? Nhìn thấy Hàn Thành mặc lắp đầu, Mai Lạc đôi mắt đều phải phun phát hỏa, đứng lên, chỉ vào hắn nói, không phải. Chẳng lẽ còn có cái gì Trương Mỹ Nhi Lý Mỹ Nhi không thành? Ngươi không phải nói không có trêu chọc quá mặt khác nữ nhân sao, vậy ngươi giờ phút này tương tư ai? Xem Mai Lạc kia tư thế, Hàn Thành mặc nếu là thật dám nói ra cái nào nữ nhân tên, nàng là có thể đi lên béo tấu hắn một đốn. Hàn Thành mặc cười một phen ôm Mai Lạc eo, không màng nàng dây rùa phản kháng, đem nàng mang tiến chính mình trong lòng ngực. Sau đó đem miệng tiến đến nàng bên thai, dùng gợi cảm từ tính thanh âm nói đến, Lạc Nhi đây là ở ghen tị sao? Ta giống như nghe thấy được nồng đậm toan vị đâu. Mai Lạc tức giận đến hung hăng ở hắn chân trên mặt rơi xuống một chân, sau đó dùng sức nghiện ác, vung ta ra, ngươi cái hoa hoa công tử. Sú! Ta nhìn lầm ngươi. Hảo Lạc Nhi, ngươi nói như vậy ta cần phải thương tâm đã chết, ta nơi nào chính là hoa hoa công tử sú. Hàn thành mặc vẫn như cũ cười đối Mai Lạc nói. Đối với trên chân đau đớn hắn một chút đều không thèm để ý, ngược lại cảm thấy nàng dẫm càng tàn nhẫn chính mình liền càng cao hứng, bởi vì kia chứng minh Lạc Nhi để ý hắn à. Hừ, vừa mới nói qua cuộc đời này chỉ cần một mình ta, không mấy ngày liền nói đối nữ nhân khác phạm tương tư bị bệnh, ngươi này không phải hoa hoa công tử là cái gì. Trong lòng nghĩ nữ nhân khác, lại còn đối ta ấp ấp ôm ôm động tay động chân, này không phải xú là cái gì. Di, Lạc Nhi, ta khi nào nói qua ta đối nữ nhân khác phạm tương tư a Cùng ta nói ngươi được tương tư bệnh, không phải đối nữ nhân khác chẳng lẽ còn có thể là đối ta a Mai Lạc tức giận mà nói, hận không thể lập tức cho hắn một đào. Lạc nhi, người rốt cuộc phát hiện a ta chính là đối với ngươi phạm tương tư a Đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, chính là ta cảm thấy hiện tại đối với ngươi, ta là một khắc không thấy như cách tam thu a vừa rồi vì dàn xếp cái kia hoa khổng tước, ta đều có nửa canh giờ không gặp ngươi, tính ra đều như cách 6 thu đầu, tiêu ta như thế nào không đáng tương tư bệnh cho nên này không tới tìm ngươi cầu khám sao. Hàn thành mặc lời này là dán mai lạc lỗ tai nói, trầm thấp ôn nhu thanh âm, còn có kia thở ra nhiệt khí kích thích mà mai lạc cả người đều tê dại. Trời ạ, người nam nhân này quá yêu nghiệt. Nàng lúc trước như thế nào sẽ cho rằng người nam nhân này chỉ là cái bề ngoài cao lãnh nhị hóa đâu? Này rõ ràng chính là cái khoác tiên nhân áo ngoài yêu nghiệt à, chưa từng có quá nữ nhân còn như vậy sẽ, cái này làm cho nàng như thế nào chống đỡ a Ngươi, ngươi hảo hảo nói chuyện. Lita lỗ thai xa một chút, quá ngứa. Mai Lạc một phen đẩy ra Hàn Thành Mặc, không ngừng mà xoa xoa trên người nổi lên nổi da gà, dùng để che giấu chính mình xấu hổ. Nương Tích, vừa rồi hình như là bị cái kia yêu nghiệt cấp trêu đùa đâu, chính mình thế nhưng còn giống cái ghen đố phụ, thật là quá mất mặt. Hàn Thành Mặc lúc này không cưỡng bác nữa mà ôm Mai Lạc, nhưng là ngược lại nắm lấy nàng đôi tay, cùng nàng đối diện, thông thả nhưng ngữ khí chân thành mà nói đến, "Lạc Nhi, ngươi ghen ta thực vui vẻ, kia chứng minh ngươi để ý ta." Ta này để ra một ngày tâm cũng cuối cùng là bông xuống. Nhìn thấy ngươi như vậy không để bụng cẩu dũng lời nói, cũng không để ý cái kia xuất hiện ở tiểu lầu cửa nữ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi trong lòng không ta, lo lắng gần chết. Nay một đời, ta chỉ biết cưới ngươi một người, cũng chỉ để ý ngươi một người, ta nói rồi nói tuyệt đối không sửa đổi. Mai là cảm giác được chính mình tim đập lại ra tốc, bị một cái tiên nhân thông báo cảm giác, quá kích động nhân tâm. Nhưng là lại tưởng tượng đến vừa rồi hắn trêu đùa, nàng lại không vui. Xem nàng xấu mặt hắn rất vui sao, nam nhân thúi. Hừ, nam nhân nói nếu có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây. Nhất sinh nhất thế như vậy trường, ai lại dám cam đoan chính mình trước sau như một đâu. Hàn thành mặc đầu tiên là bị Mai Lạc trước nửa đoạn nói sừng sốt nhất thời không có thể hiểu được, nam nhân nói có thể hay không tin cùng heo mẹ có thể hay không lên cây có quan hệ gì. Sau lại hơi suy tư, đại khái hiểu được, nhưng lại bị sau một câu cấp kích thích, lập tức liền hướng Mai Lạc tỏ thái độ, lạc nhi Thành như ngươi nói, cả đời này một đời xác thật rất dài, ai cũng không dám không khẩu bảo đảm chính mình hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện, nhưng là ngươi có cả đời thời gian tới khảo nghiệm cùng giám sát ra khiến cho ta dùng cả đời tới thực tiễn chính mình lời hứa, mà ngươi dùng một đời tới gặp chúng ta thiệt tình. Nói xong, hàng thành mặc chấp khởi mai lạc tay phải nhẹ nhàng mà đặt ở chính mình trong lòng, cảm nhận được sao, nơi này nhân ngươi mà may mắn có thể tiếp tục nhảy lên, cũng chung đem cả đời chỉ vì ngươi mà nhảy lên. Mai Lạc lúc này là thật sự bị công hám trái tim, âm thầm cân nhắc, này nam nhân nói lời ô hiếm công phu quá cao, tình ý chân thành, tình yêu kéo dài, cái nào nữ nhân có thể không tâm động a Cũng thế, nếu sớm đã quyết định cho hắn một cái theo đuổi cơ hội, cũng cho chính mình một cái hạnh phúc cơ hội, vậy mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn đi, chỉ mong hắn có thể không phụ sơ tâm không phụ ta. Mai Lạc nghĩ đến đây, ngầng đầu nghiêm túc mà nhìn Hàn Thanh mặc ngự khí kiên định mà nói, Hàn Thanh mặc nhớ rõ ngươi hôm nay theo như lời chi ngôn. Hắn di ngươi nếu có vi lời này, ta định làm ngươi biết cái gì kêu địa ngục. Hàn thành mặc kích động mà dơ lên tay phải, thề với trời, lạc nhi, nếu như tương lai ta cô phụ với ngươi, không cần ngươi đưa ta xuống địa ngục, đều có ông trời trừng phạt, làm ta tao ngày đó xét đánh phách. Mai là không có làm ra vẻ mà dối tay che lại hắn miệng không cho hắn tiếp tục thề, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn đôi mắt. Một người ánh mắt là nhất chân thật, vô pháp gật người, nếu hắn thề khi có một chút ít mà do dự, nàng đều sẽ lập tức xoay người rời đi. Cũng may hắn không có, kia đôi mắt tràn ngập chính là chân thành tha thiết tình cảm cùng kiên định quyết tâm, cho nên, nàng trung quy có thể buông hết thể lo lắng, truy tìm này một đời thuộc về chính mình hạnh phúc. Mai lạc cũng dưới đáy lòng âm thầm thể, này một đời, nàng không cần lại ái hèn họ, mà là muốn cùng nàng nam nhân sóng vai mà đứng, nắm tay đi trước. Mai lạc cảm thấy một khi sự tình đã thấy ra, rất nhiều không mô cũng đều đảo qua mà hết. Không hề cảm thấy đối hàn thành mặc giải thích đường tử cạnh lai lịch là cái đại phiền thoái, tuy rằng nàng vẫn như cũ lời nói, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, bởi vì nàng không nghĩ hai người chi gian có ngăn cách cùng ngờ vực A mặc, ngươi vừa rồi vào nhà thời điểm là muốn hỏi kẻo mạch nha đi. Ấn, ta muốn biết chính mình tình địch là người nào. Hàn thành mặc đúng sự thật trả lời. Mai lạc nhấp miệng cười, hắn nhiều nhất chỉ là cái nháo nhân tinh, không coi là ngươi tình địch. Hàn thành mặc lại không như vậy tưởng. Hắn có thể nhìn ra được cái kia hoa khổng tức giống nhau nam nhân đối lạc nhi là thiệt tình, kia trong ánh mắt luyến mộ không lừa được người. Lạc nhi, ta có thể nhìn ra được hắn là thật sự thích ngươi. Phương tiện đem chuyện của hắn nói cho ta sao? Ta không nghĩ đánh vô chuẩn bị trượng, ta cần thiết hảo hảo bảo hộ ta nữ nhân, tuyệt không có thể cho người khác khả thừa chi cơ. Ha ha, nhìn không ra tới ngươi cũng là cái bình giấm chua sao. Mai lạc rốt cuộc bắt được đến cơ hội hòa nhau một thành. Ta vì ngươi ghen, ngươi sắc thật hẳn là vui vẻ Nếu là không ăn dấm nói ngươi mới nên lo lắng đầu, kia chỉ có thể thuyết mình không để bộ ngươi. Lúc này ngươi có thể lý giải ta hôm nay một ngày tâm tình đi. Hàn thành mặc quát một chút mai lạc cái mũi, bất đắc dĩ mà nói đến. Mai lạc tưởng tượng, cũng không phải là lý lẽ này sao, chỉ có trong lòng để ý đối phương, mới có thể vì hắn ghen, vì hắn thương tâm, nếu là không tương quan người, hắn ấy có bao nhiêu khác phái cùng chính mình lại có quan hệ gì. Xem ra, chính mình tình yêu công khóa còn phải chậm rãi học á như vậy tưởng tượng. Lại cảm thấy chính mình vừa rồi ghen hành vi không có gì mất mặt, ngược lại là đúng lý hợp tình. Mai Lạc vừa rồi không được tự nhiên lập tức toàn không có, chuyên tâm cùng Hàn Thành mặc giải thích khởi kẹo mạch nha lai lịch. A mặc kỳ thật kẹo mạch nha, cũng chính là đường tử cạnh, hắn đã từng là sư phó vì ta tuyển định hôn phu người được chọn. Chương 94 quá thiện lương. Hàn Thành Mạc vốn đang ngồi ở ghế thái sư một tay bưng nước trà phẩm uống, một tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ thảo tâm tình mà chờ Mai Lạc cho hắn giới thiệu đường tử cạnh người này cùng nàng sâu xa, không nghĩ tới Mai Lạc câu đầu tiên lời nói liền cho hắn một cái kinh hái dọa. Phúc, Hàn Thành Mặc vừa mới uống tiến trong miệng một hớp nước trà phun đi ra ngoài, cũng may không phải hướng Mai Lạc, bằng không hắn thế nào cũng phải bị đánh không thể, nhưng là hắn cũng không chạy thoát Mai Lạc chê cười. Uy người cũng thật dơ. Như vậy đại cá nhân, uống cái thủy còn có thể sập đến. Mai Lạc vẻ mặt ghét bỏ. Hàn Thành Mặc cũng không rảnh lo sát khỏe miệng với nước Ai toán mà nhìn Mai Lạc, đây là ta dơ sự sao? Rõ ràng là ngươi lời nói quá dòa người. Mới vừa một mở đầu, câu đầu tiên lời nói liền nói đường tử cạnh đã từng là ngươi vị hôn phu, ta có thể không giật mình sao? Tiếp theo câu làm không hảo còn nói cho ta hắn là hai đứa nhỏ cha. Di, ngươi như thế nào biết đường tử cạnh là hai đứa nhỏ cha? Mai Lạc chọn mi hỏi hắn, cảm thấy rất là kỳ quái, giống như chính mình chưa nói quá việc này, a mặc là làm sao mà biết được? Cái gì? Hắn là hai cái tiểu bảo bối cha. kia hai đứa nhỏ rõ ràng là của ta. Hàn thành mặc kích động mà đứng lên nói đến. a đương tử cạnh hài tử như thế nào thành của ngươi? Mai lạc nhất thời không hiểu được, bị hàn thành mặc một phen nói hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, hai người bọn họ cái gì xả đến một khối đi. Đương nhiên, hai cái tiểu bảo bối đều là của ta. Dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu đáp ứng rồi làm ta đương bọn nhỏ cha, bọn họ cũng đều sửa miệng. Hiện tại ta chính là bọn họ cha, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Cho dù là hài tử thân sinh cha cũng không được. Hàn thành mặc bày ra một bộ nếu ai dám cùng hắn đoạt hài tử, hắn liền phải cùng đối phương liều mạng tư thế. Vui bỡ cái gì vậy, hắn thật vất vả mới có nhi có nữ có tức phụ, phàm là nghĩ đến làm phá hư đều là hắn địch nhân, nhất định phải không chút khách khí mà toàn bộ tiêu diệt rớt. Ha ha ha ha mai lạc lúc này rốt cuộc chuyển qua con tới, cười ha ha. Nàng cuối cùng minh bạch hàn thành mặc vì cái gì như vậy nói. Hai người hoàn toàn là ông nói gà bà nói vì sao, hắn lý giải kém. Lạc nhi, ngươi cười cái gì? Ta nơi nào nói sai rồi sao? Hàn thành mặc bị mai lạc cấp cười bao hắn thực nghiêm túc ở tranh thủ chính mình quyền lợi, có cái gì buồn cười địa phương có thể làm lạc nhi cười thành cái dạng này đâu? Ha ha, à mặc ngươi này phản ứng năng lực thật sự là thần cấp khác, ta chỉ là nói đường tử cạnh là hai đứa nhỏ cha, cũng chưa nói hắn là tiểu thiên cùng ngọt ngào cha à, xem ngươi kia vẻ mặt dấm dạng, thật sự là cười chết ta. Mai lạc một bên xoa cười ra tới nước mắt, một bên cấp hàn thành mặc giải thích nghi hoặc. Hàn thành mặc thế mới biết chính mình náo loạn một cái đại ô Long khuôn mặt tuấn tú cũng có chút nhi đỏ, kia có thể lại ta sao, ai làm ngươi nói chuyện cũng không rõ điểm, dễ dàng như vậy làm người hiểu lầm. Mai lạc thật vất vả ngưng cười, một tay xoa có điểm rút gân bụng, một tay chỉ vào hàn thành mặc, trêu chọc hắn nói, ta nào biết ngươi thế nhưng trực tiếp liên tưởng đến ngọt ngào cùng tiểu thiên trên người đi. Đường tử cảnh sát thật là hai đứa nhỏ cha à. Ta còn tưởng rằng ngươi là khi nào biết đến, sau đó mới nói ra câu đầu tiên lời nói tới. "Xin lỗi, xin lỗi a, nhất thời không có thể đuổi kịp ngươi tần suất, làm ngươi chịu ủy khuất." Nói xong, Mai Lạc còn giống hống tiểu cẩu giống nhau sờ sờ hàn thành mặc đầu, hàn thành mặc còn lại là phiên cái đại đại xem thường cho nàng, sau đó đột nhiên hỏi nàng, "Cái gì là tần suất?" Mai Lạc bị hỏi sững sốt, "Tần suất? Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Sau đó nàng mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình vừa rồi nói chuyện mang theo cái này từ, ai, xem ra ở thế giới này đãi hơn 20 năm, 21 thế kỷ khi ngôn ngữ cũng còn không có hoàn toàn quên quang sao. Nhưng lại như thế nào cùng A mặc giải thích đâu? Nói cho hắn đó là chính mình trước kia nơi thế giới một cái từ ngữ, chính mình kỳ thật là hồn xuyên dị thế tới. Hắn còn không đem chính mình làm như quái vật xem nào, lại còn có đến phiền thoái cho hắn giải thích càng nhiều. Nga Đó là ta quê nhà một loại phương ngôn chính là nói hai người đồng thời tưởng một sự kiện ý tứ. Mai Lạc chỉ có thể như vậy gượng ép mà giải thích nói. Cũng may hàn thành mặc cũng hoàn toàn không tích cực, minh bạch đại khái y tứ cũng liền không hề hỏi, hắn còn có cảng chuyện quan trọng muốn biết. Lạc nhi, ngươi vừa mới là nói đường tử cạnh đã có hai cái chính hắn hải tử đúng không? Thấy mai lạc gật đầu, hàn thành mặc tiếp tục truy vấn, đó chính là nói hắn là một cái người góa vợ lâu. Hắn trong lòng mang theo một chút tiểu mừng thầm tiên kia một bộ đối lạc nhi nhất định phải được bộ dáng, nếu hắn là cái người góa vợ còn mang theo hài tử nói, kia chính mình uy hiếp liền ít đi rất nhiều, lần sau nhìn thấy hắn nhất định phải hung hăng đả cách hắn, làm hắn hoàn toàn chặt đức nghiệp tưởng. Không phải. Mai lạc cho hắn phủ định trả lời. Hàn thành mặc nguyên bản còn ở mừng thầm, vừa nghe lời này lập tức liền phát hỏa, không phải. Hắn có hai đứa nhỏ, còn không phải người góa vợ, kia chẳng phải là đàn ông có vợ. Một người đàn ông có vợ còn dám tới su không biết xấu hổ mà dây dương ngươi, hắn đem ngươi làm như cái gì? Sao lại có thể như thế vũ nhục ngươi? Ta hiện tại liền đi đem hắn đuổi đi đi, tuyệt không cho phép hắn lại có cơ hội xuất hiện ở ngươi trước mặt. Dứt lời, hàn thành mặc thật đúng là liền làm bộ muốn đi ra ngoài, tưởng tượng đến chính mình bảo bối bị người mơ ước, hơn nữa vẫn là bị một cái vô sỉ tiểu nhân mơ ước, hắn liền giận sôi máu, người kia sao lại có thể như thế đối đãi lạc nhi, một cái phụ nữ có chồng còn vọng tưởng theo đuổi lạc nhi. Chẳng lẽ làm nàng làm tiểu sao? Mai lạc chạy nhanh bắt lấy hàn thành mặc, đem hắn ấn ở ghế trên ngồi xong Hắc, bình tĩnh một chút, nghe ta đem lời nói chẩm rãi nói xong sao, thật không hiểu được ngươi như thế nào tính tình như vậy cấp. Rõ ràng thoạt nhìn là một cái đạm nhiên như nước người, ở chung lên lúc sau lại cảm giác nóng nẻ như lửa đâu. Hàn thành mặc đối với mai lạc nhắc mãi rất là bất mãn, ta nóng nẻ như lửa. Còn không đều là vì ngươi. Là ngươi bậc lửa trong lòng ta kêu đoàn ngọn lửa Làm ta sinh mệnh núi lửa một lần nữa phun trào, cho nên chỉ cần gặp được chuyện của ngươi ta liền vô cùng lo lắng, nổi trận lôi đình bái. Nói xong, lại nghịch ngậm mà chấp chấp mắt, như nguyện được đến Mai Lạc một cái xem thường. Mai Lạc cảm thấy người nam nhân này nói lời ô yếm bản lĩnh thật là đủ cao côn, lúc nào cũng nơi trốn đều có thể đi bộ ra tới hai câu, làm người vô lực chống đỡ. Hảo, đừng bẩn nói chính sự. Mai Lạc chạy nhanh đem lời nói kéo trở về, lại cùng hắn bậy bạ đi xuống không chừng còn có thể nói ra cái gì làm người tim đập ra tốc nói đâu. Này không lâu sau trái tim lượng công việc đã đủ đại, cũng đừng lại cho nó ra tăng gánh nặng. Hàn Thành mặc lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, chờ đợi Mai Lạc tiếp tục giới thiệu tình địch. Kỳ thật chuẩn xác nói đến, đường tử cạnh không phải đàn ông có vợ, mà là có thiếp chi phu. Hắn ở trong nhà có mấy cái thị thiếp thông phòng, trong đó có hai cái vì hắn sinh hài tử, đều là nữ nhi. Hiện giờ đại khái có mười mấy tuổi đi. Nói đến này, Mai Lạc còn cố ý tạm dừng một chút Buồn cười mà liếc mắt một cái hàn thành mặc. Hàn thành mặc xấu hổ mà xoa nhẹ một chút cái mũi, vừa rồi xác thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn lập tức nghĩ tới cái gì, tính tính thời gian, hẳn là chính mình tưởng như vậy, liền lại vội vàng hỏi đến, mười mấy tuổi. Ngươi vừa rồi không phải nói năm đó sư phó của ngươi đem hắn tuyển định vì ngươi vị hôn phu sao. Dựa theo ngươi nói tới tính nói, kia chẳng phải là nói hắn bị tuyển vì ngươi vị hôn phu khi cũng đã có hài tử. Mai Lạc bất đắc dĩ gật đầu nói đến, đúng vậy. Sư phụ vì ta tuyển vị hôn phu khi ta 16 tuổi, mà hắn 20 tuổi, hai đứa nhỏ liền đều đã sinh ra, nhưng là bởi vì đều là tiểu thiếp sinh, cho nên đối ngoại cũng không tin dương. Mà sư phụ ta rất ít xuất gốc, đối ngoại giới sự hiểu biết cũng ít, lúc ấy lại là cảm giác sâu sắc chính mình không sống được bao lâu, liền muốn cho ta tìm cái đáng tin cậy người giàn xếp hảo. Tư tiền tưởng hậu, hắn cuối cùng nhìn chúng lao Hữu ra như tử, cũng chính là đường tử cạnh. Sư phụ hắn lao nhân ra cảm thấy đường ra thực lực hùng hậu, Gia chủ lại là hắn nhiều năm trí giao, hiểu tận gốc dễ, đem ta gả cho hắn ra nói ta khẳng định sẽ không chịu ủy khuất. Hơn nữa đường tử cạnh diện mạo không kém, lại là đường gia thiếu chủ, cho nên ta gả cho hắn cũng không tính ủy khuất. Sư phụ tổng hợp suy tính rất nhiều người được chọn, cuối cùng rốt cuộc tuyển định đường tử cạnh, nhưng vẫn là chừng cầu ta ý kiến. Ta lúc ấy đã 16 tuổi, sắc thật tới rồi nên tìm nhân ra lúc, cho nên cũng gật đầu đáp ứng, nhưng là ta còn muốn cầu trước nhìn xem người lại nói. mặc nghe thế Cả người đều căng thẳng, ai, lạc nhì, ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu. Ngươi không phải nói hắn khi đó cũng đã có thị thiếp có hải tử sao. Ngươi như vậy tốt đẹp, như vậy tiêu ngạo, sao lại có thể làm kia nam nhân túi bao nhiêu nữ nhân trùng một cái, ngươi hẳn là duy nhất. Mai lạc nghe được lời này, không cấm động dung, cái này nam tử thật sự đáng giá chính mình khuynh tâm phó thác đâu. Có thể ở cái này nam nhân tam thê tứ thiếp niên đại nói ra nói như vậy tới, đủ để thấy được chính mình ở trong lòng hắn địa vị. Hơn nữa hắn ý tưởng không có chút nào miễn cưỡng, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, đây mới là nhất khó được. Mai Lạc chủ động vươn tay nắm lấy hàn thành mặt tay, a mặc đừng nóng nội, ta nói còn chưa nói xong a hơn nữa ta cuối cùng không cũng không đáp ứng sao, nếu không nào còn có ngươi chuyện gì. Hàn thành mặc lúc này mới lại ngồi trở lại đến ghế dựa đi, cũng không phải là sao, cuối cùng nàng không phải là tới rồi trong lòng mình, vừa rồi nghe quá đầu nhập trong lúc nhất thời đã quên, một đề cập đến là nhi. Chính mình liền vô pháp bảo trì bình tĩnh đâu. Mai Lạc Trấn An Hảo Hàn Thanh Mạc, liền tiếp tục đi xuống nói, tuy rằng ta đáp ứng sư phụ trông thấy đường tử cạnh, nhưng là ta cũng không phải sẽ đem chung thân tùy tiện phó thác cho người khác, cùng ngày ta liền phái người đi tìm hiểu đường tử cạnh tin tức. Chờ đến đường tử cạnh đến chúng ta cư trú giờ địa phương, hắn điều tra báo cáo ta cũng bắt được tay, cho nên, ta quyết đoán quyết định người này phi ta phu quân, cũng liền không nhiều để ý đến hắn. Sư phụ ngay từ đầu rất là khó hiểu. Trong lén lút từng hỏi ta như vậy một cái tài mạo song toàn nam tử còn có cái gì không hài lòng, ta liền đem chuyện của hắn cùng sư phụ nói, ngươi đoán sư phụ ta nói như thế nào? Nói như thế nào? Sẽ không nói nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, là ngươi không cần chú ý đi. Hàng thành mặc căn cứ đương hạ nhân nhóm quan niệm như thế suy đoán đến, nhưng là đấy lòng lại cực kỳ không muốn chính mình suy đoán là chính xác, bởi vì nếu nói vậy, ngay lúc đó lạc nhi nhất định sẽ thực bị động rất khó làm, vừa không tưởng làm trái sư phụ lại không thể hủy khuất chính mình Mai Lạc cười hắc hắc, thần thần bí bí lại tràn đầy hoài niệm mà nói đến ha, ngươi đã quên sư phụ ta là ai Lạc trương bạch quái ý ghẻ à nếu là ý tưởng cùng những cái đó tục nhân giống nhau, làm sao có thể bị gọi quái đâu, hàng thành mặc tưởng tượng cũng không phải là sao cái kia quái lao nhân ý tưởng khẳng định không thể cùng thường nhân giống nhau vì thế đối với nàng sư phụ cách nói chờ mong lên Lạc nhi, sư phụ ngươi nói như thế nào Mai Lạc chính chính thần sắc Nỗ lực bắt chước xuất sư phụ thanh âm cùng thần thái, nói ra hắn lúc ấy đối chính mình lời nói, à, cái kia đường lao nhân thế nhưng như thế lửa gạt ta, xem ta quay đầu lại không đem hắn lông mày dâu đều nhổ sạch. Thiếu chút nữa làm hại ta bảo bối lạc nhi đi cho nhân ra làm có săn nương, hừ, lão bất tử, ta không nháo ngươi cả nhà không được sống yên ổn ta liền không họ phong. Lạc nhi, sư phụ này liền đem đường ra tiểu tử ném xuống sơn, tưởng tượng đến hắn liền phiền, còn tuổi nhỏ liền túng dục tham hoan. Tương lai khẳng định không có gì tiền đồ, như vậy phá nam nhân ta không hiếm lạ, sư phụ quay đầu lại cho ngươi tìm cái càng tốt ta. Mai Lạc nói xong những lời này thời điểm, cảm xúc có điểm hạ xuống, như vậy đáng yêu lao đầu nhi, còn có kia ôn nhu sư nương, cứ như vậy vĩnh viễn rời đi chính mình, thật sự hảo tưởng niệm bọn họ a Hàn thành mặc nhìn Mai Lạc kia giống như lúc bắt trước, thiệt tình thế nàng cao hứng, nàng có một cái hảo sư phụ đâu. Hán mẫn cảm mà phát giác Lạc nhi chấm thấp, lập tức hiểu được này hẳn là hoài niệm cố nhân liền nắm chặt tay nàng, không tiếng động mà an ủi nàng. Mai Lạc cảm nhận được trên tay truyền đến độ ấm cùng lực đạo, trong lòng ấm áp, cũng liền chủ động mà rời đi đề tài. Ngươi biết sau lại đường tử cạnh là như thế nào hạ trường Bạch Sơn sao? Hàn thành mặc phối hợp mà lắp đầu, như thế nào hạ Sơn? Sẽ không thật sự bị sư phụ ngươi cấp ném xuống đi? Mai Lạc cười nói, kia đảo không phải, rốt cuộc trường Bạch Sơn như vậy cao, lại đường núi gập gền, muốn em người lập tức ném xuống cũng không dễ dàng đâu. Sư phụ đang nghe ta nói xong đường tử cạnh sự tình lúc sau, liền đi nói cho hắn không cần hắn cưới ta, làm hắn lập tức xuống núi. Đã nhìn chúng ta đường tử cạnh tự nhiên không thuần theo, liền tìm các loại lấy cơ kéo dài, sau đó liên tiếp xuất hiện ở trước mặt ta muốn cho ta cũng thích thương hắn. Sau lại sư phụ thấy ta phiên chán, liền tìm tới một đám ong vỏ vẽ đem hắn đuổi đi xuống núi lạc. Ha ha ha, người cũng không biết lúc ấy hắn có bao nhiêu chật vật đâu, những cái đó xinh đẹp quần áo bị nhánh cây cỏ dại quát hỏng rồi đều không rảnh lo lý. Hắn ở phía trước thi triển khinh công chạy như bay, một đoàn ong vỏ vẽ ở phía sau theo đuổi không bỏ, trường hợp tương đương đổ sộ. Hàn Thành mặc tưởng tượng một chút mai lạc nói cảnh tượng, cũng cảm thấy thực buồn cười, thực hà giận. Nên, lại làm hắn lại có muốn ăn thịt thiên nga, cũng dám mơ ước Lạc Nhi, nên làm ong vỏ vẽ chập hắn đầy mặt bao. kia hắn sau lại như thế nào lại sẽ quấn lên người đâu. Hàn Thành mặc nghĩ tới cái này mấu chốt nhất vấn đề, theo lý thuyết, Lạc Nhi cùng nảng sư phụ đều minh sắc mà cự tuyệt đường tử cảnh Còn dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn đuổi đi hắn, hắn hẳn là từ đây cùng lạc nhi lại vô giao thoa mới đúng vậy. Mai lạc kinh hàn thành mặc nhắc tới liền nghĩ tới kia đoạn chuyện cũ, hối đến ruột đều thanh, ai, còn không phải sư phụ sao, sau lại thế nào cũng phải làm ta đi đường ra giúp hắn tìm đường ra chủ báo ân báo thủ. Hàn thành mặc đều nghe mơ hồ, như thế nào còn có thể đối một người đã báo ân lại báo thủ đâu. Mai lạc thấy hắn mê hoặc ánh mắt, cười cười nói, chỉ có sư phụ ta như vậy quái nhân mới có thể làm ra như vậy việc lạ tới. Đường ra chủ đã từng trợ giúp qua hắn, cho nên thỉnh hắn hỗ trợ chữa bệnh hắn không thể không đi, mà hắn lại cáo giận đường ra chủ đối với đường tử cạnh một chuyện dấu dếm, cho nên thể nhất định phải đem đường ra nháo đến gà chó không yên quyền đương báo thủ. Mà lúc ấy sư phụ đã bởi vì sư nương ly thế mà sinh bệnh nặng, chịu không nổi lặn lội đường xa sóc này, cho nên khiến cho ta đi. Hàn thanh mặc có thể tưởng tượng cái kia lão nhân hẳn là thổi dâu trừng mắt mà phân phó mai lạc đi làm những việc này, lại một lần cảm thán, không hổ là quá ý ý à. Ý tưởng này đích xác rất quái lạ. Nhưng là hắn thích, như vậy ân đoán phân minh người, đáng ra hắn tôn kính cùng khâm phục, có ân phải báo, có thù oán cũng chạy không được. Nếu lao nhân kia còn sống nói, bọn họ hẳn là sẽ trò chuyện với nhau thật vui đi. Mai Lạc tiếp tục đi xuống hồi ức, trong giọng nói đã mang theo một chút bất đắc dĩ cùng hối hận, ta vì hoàn thành sư phụ tâm nguyện liền đi đường ra. Ta phí thật lớn sức lực mới trị hết đường ra chủ bệnh, ở chữa bệnh trong lúc cũng nghiêm khắc tuân thủ sư phụ sai sử, đem đường ra trên dưới lăn lộn quá sức. Nhưng là nếu thời gian có thể trọng tới nói, ta nhất định chỉ giúp sư phụ báo ân, thành thành thật thật mà đại ở đường ra chủ trong viện giúp án chữa bệnh, tuyệt đối không nghe sư phụ nói đi báo kia đồ bỏ thủ. Hàng thanh mặc rất muốn biết lạc nhi vì cái gì lộ ra biết vậy chẳng làm biểu tình, liền thúc giục nói, lạc nhi, trong lúc này đã xảy ra chuyện gì sao? Mai lạc nghiến răng nghiến lợi mà nói còn không phải đường tử cạnh tên hôn đằng kia, bởi vì ta nháo ra những cái đó động tĩnh mà đã biết ta ở đường ra. Lúc sau liền vội vàng từ bế quan tu luyện địa phương ra tới, cả ngày đi theo ta mông mặt sau, giống cái chó ghẻ giống nhau, như thế nào đều ném không xong. Càng những khí mà là gặp người liền nói ta là hắn vị hôn thê, làm đến toàn bộ đường ra người đều nhận thức ta. Hàn thành mặc cũng tỏ vẻ này cử sắc thật thực những khí, vậy ngươi làm gì không hung hăng mà rào hơn hắn, làm hắn cũng không dám nữa tới gần ngươi, ngươi những cái đó độc dược gì đó không phải rất nhiều sao. Mai Lạc lắc đầu nói, vô dụng. Mỗi lần ta đối hắn hạ quá dược lúc sau hắn đều sẽ càng cùng nhiệt dính đi lên, liền cùng cái chịu ngược cùng dường như. Ta lại không thể thật sự đối hắn hạ tử thủ, rốt cuộc đường ra chủ hòa sư phụ cả đời giao hảo, ta nếu là lộng chết hắn duy nhất như tử, cũng thật xin lỗi nhân ra. Hơn nữa hắn lại không đối ta tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, ta cũng không thể đem thế nào à. Lạc nhi, ngươi thật là quá thiện lương. Hàng thành mặc dơ ngón tay cái lên khen ngợi. Này nếu là đổi thành trong kinh thành những cái đó kiêu ngạo hương ngạnh danh môn các quý nữ, nếu ai dám chọc các nàng không thoải mái nói, chết đều xem như giải thoát rồi. Cho nên nói, hắn lạc nhi là thiện lương nhất nhất nhân từ cũng là nhất thích hợp hắn. Mai lạc bị khen không có một chút ngượng ngủng, hào phóng mà tiếp nhận rồi, còn nói, ta cũng là như vậy tưởng, ta chính là quá thiện lương, mới làm kêu kẹo mạch nha vẫn luôn dây dưa không thôi, nói cách khác sớm đem hắn để tam chân đánh gãy làm hắn không bao giờ tưởng nữ nhân. Khu... Hàng thành mặc vừa định uống một ngụm trà thủy nhuận nhuận hầu, thức bất hạnh mà lại bị sặc tới rồi, này lạc nhi muốn hay không như vậy bưu hăn à, đệ tăm chân. Mệt nàng nói ra tới, chương 95 chọc phải diêm bang. Hàng thành mặc bị mai lạc lớn mật lời nói cấp chấn thất điên bắt đảo, nàng còn ở nơi đó tiếp tục toái toái niệm đâu. Hừ, cái này kẻo mạch nha thật sự là quá thảo người ghét, cả ngày giống chỉ rồi bỏ giống nhau ở ta bên người hong long tới hong Long đi, đuổi lại đuổi không đi, đánh còn không thể đánh, thật sự là quá cha tấn người. Hàn thanh mặc nhỏ giọng hỏi nàng, sao lại ngươi không phải gà chồng sao? Hắn như thế nào còn dây dưa ngươi a Nhắc tới đến gà chồng hai chữ, mai lạc có điểm trộn dạ, nàng có thể nói chính mình là chưa kết hôn đã có con, hơn nữa hài tử cha ruột điểm xấu sao? Không thể không thể, đương nhiên không thể, kia quá mất mặt, đem người khác cường lúc sau đừng nói liền nhân ra thân phận, chính là liền trông như thế nào chính mình cũng chưa nhớ kỹ, như vậy mất mặt sự nàng mới không đối người khác rằng đâu. Khiến cho mọi người đều cho rằng chính mình là gả chồng sau đã chết trượng phu sinh hạ con mồ côi từ trong bụng mẹ đi. Mai Lạc vây vây tay nói, đừng nói nữa, sau lại ta rốt cuộc đem đường ra chủ bệnh trị hết, chạy nhanh đóng gói trốn hồi trường Bạch Sơn. Lại sau lại sư phụ đã qua đời, ta lại gả chồng ẩn cư dưới chân núi, cho nên có rất dài một đoạn thời gian lỗ tai là thanh tĩnh. Chính là ông trời có một ngày đột nhiên đem kẹo mạch nha lại đưa đến ta trước mặt, thiếu chút nữa không hù chết ta. Sao lại thế này? Hắn là như thế nào tìm được ngươi? Ai, đừng nói nữa, đường từ cạnh tuyệt đối chính là ông trời phái tới chơi ta, cho nên vô luận ta trốn đến chỗ nào ông trời đều có thể làm hắn tìm được ta. Đã hơn một năm trước kia, ta mang theo hai đứa nhỏ liền ở Bạch Hà Trấn trên đi dạo chợ thế nhưng bị hắn gặp, ngươi nói điểm bối không. Mai Lạc thật là kỳ quái, rõ ràng chính mình dịch dung bên người còn mang theo hai đứa nhỏ, vừa thấy nàng chính là cái điển hình nông gia phụ nữ A, hắn là như thế nào nhận ra chính mình? Hàn thành mặc lại không giống mai lạc như vậy tưởng y hắn xem kia không phải ông trời trò đùa dai mà là đường tử cạnh vẫn luôn ở không ngừng mà tìm kiếm nàng cho nên mới có thể không hẹn mà gặp nhưng là hắn nhưng không nghĩ ngu xuẩn mà đem ý nghĩ của chính mình nói cho mai Lạc, nói vậy sẽ ra tăng mai lạc đối cái kia Nam nhân túi chính diện ấn tượng vì thế Hàn thành mặc phụ hỏa mai Lạc nói gật đầu nói đến là người điểm nhi xác thật rất bối, trốn đến kinh thành tới cũng không có thể tránh thoát hắn. ai mai lạc nặng ngề mà thở dài Lại ghé vào trên bàn, ngươi nói, như thế nào mới có thể làm hắn từ bỏ đâu, đừng lại quân lấy ta, lại đến cả đời ta cũng sẽ không thích thương hắn, hắn như thế nào chính là không rõ đâu. Hàn thành mặc so mai là càng muốn biết có thể làm đường tử cạnh từ bỏ biện pháp, rốt cuộc bên người luôn có một người đối chính mình người trong lòng như hổ rình mồi, kêu cảm giác chính là tao thấu. Đúng rồi, lạc nhi, nói lâu như vậy, ngươi còn chưa nói đường tử cạnh là người ở nơi nào đâu. Trong nhà là làm gì đó? Hàn thành mặc lập tức lại nhớ tới vấn đề này, xem đường tử cạnh tỷ đệ hai an mặc cùng cách hắn nói, hẳn là không phải người thường ra, hơn nữa lạc nhi vừa rồi cũng nói đến đường ra thực lực hùng hậu. Nhưng là hắn vừa mới ở trong đầu đem long vận vương triều sở hữu họ đường đại gia tộc đều lự một lần, không có nhớ tới cái nào cùng ai lạc theo như lời tình huống tương xứng à, càng là trước nay không nghe nói qua cái nào đường ra thiếu chủ kêu đường tử cạnh. Mai lạc hề phải mà nói đến, Nga, hắn à. Là nam xuyên quốc tiếng tâm lửng lấy cơ quan chế tạo thế ra đường môn thiếu chủ, cũng là người thừa kế duy nhất. Hàn thành mặc nghe thấy cái này thân phận khi thật là chấn động, đường môn. Đây chính là trên giang hồ thế lực cường đại nhất nhất bang nhị cung tam môn chung một cái A, đặc biệt là bọn họ giỏi về chế tạo các loại cơ quan áng khí, có thể giết người với vô hình, lại có thể cho người ta gia tăng an toàn phòng hộ, cho nên vô luận là triều đình vẫn là võ lâm, đều đối đường môn lễ nhượng ba phần, tranh nhau cùng với giao hảo. Nhìn không ra tới đường tử cạnh cư nhiên là đường môn thiếu chủ. Nay đường tử cạnh thân phận đủ hiền hạch chút nào không thể so những cái đó hoàng thân quốc thích kém cỏi. Hàn thành mặc táp lươi nói. Mai lạc nghe được lời này ngẩn đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại vô lực mà nằm sấp xuống, mỹ mắt đều không nâng mà nói kia thì thế nào, có thể thay đổi hắn là người điên sự thật sao? Kẻ điên thân phận càng hiền hạch, lực sát thương liền càng cương đại. Hàn thành mặc thấy mai lạc cái dạng này, vừa buồn cười lại đau lòng Cái này đường tử cạnh thật sự cấp Lạc Nhi tạo thành không nhỏ bối rối đâu. "Hảo, Lạc Nhi, đừng hao tổn tinh thần, sự tình nếu đã như vậy, ngươi liền yên tâm đi đối lại đi." "Hừ, hóa ra cái kia bệnh tâm thần không phải quấy rầy ngươi." Mai Lạc hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Hàn Thành mặc buồn cười mà nhìn nàng kia hờn dối động tác, "Ai nói hắn không quấy rời ta? Hắn đối với ngươi sum xoè chính là đối ta lớn nhất quấy rầy. Nhưng là đối với hắn, chúng ta đuổi đi lại đuổi đi không đi, giết cũng giết không xong." Trừ bỏ thuận theo tự nhiên còn có thể làm sao bây giờ đâu Có lẽ hắn xem nhiều hai chúng ta ngọt ngào ân ái Cũng là có thể đủ biết điều mà tự động từ bỏ Mai lạc đối với hàng thành mặc ra mặt dày thật là hết trô nói rồi Thời đại này nam tử không lớn nhiều đều là ruột dẹ cao ngạo sao Như thế nào cố tình mặt dày vô sỉ đều làm chính mình gặp gỡ đâu Đương từ cạnh là như thế này Cái này chính mình nhìn chúng nam nhân cũng là như thế này đâu Chẳng lẽ chính mình liền hấp dẫn người như vậy sao con ngọt ngào ân ái Mới quen biết ngắn ngủn mấy ngày, hai người bọn họ khi nào từng có cái loại này tình hôm sao Không nhớ rõ. Nhưng là nàng đã không hy cùng hắn cái cỏ những việc này, chỉ là hưu khí vô lực mà nói, người nói cũng đúng, cái này kẹo mạch nha thật đúng là dính lên liền ném không xong, hy vọng hắn có thể chính mình thay đổi tâm ý đi, ta là vô kế khả thi. Đêm đó, đường tử cạnh áo một phải cùng Mai Lạc cộng tiến bữa tối, trong bữa tiệc không tránh được lại là một hồi nhị nam tranh so đấu, Mai Lạc vâu ngữ cực kỳ. Này nếu là mỗi ngày như vậy ăn cơm nói, nàng dạ dày nhưng ăn không tiêu a Cũng may hai cái nam nhân vẫn là tương đối nghe Mai Lạc nói, cũng đều hiểu được một vừa hai phải, ở nàng thay đổi sắc mặt thời điểm, tất cả đều thành thành thật thật mà ngồi xuống ăn cơm, chẳng qua vẫn là thường thường mà phi mấy cái con mắt hình viên đạn lẫn nhau bắn đối phương, Mai Lạc cũng coi như không nhìn thấy, chuyên tâm ăn cơm. Chính là ông trời chính là không cho nàng ăn cái ngừng nghỉ cơm, mới vừa ăn không mấy khẩu. Đột nhiên số chi mũi tên nhọn xuyên thấu cửa sổ mang theo tiếng gió chiều mấy người bay vụt mà đến, cả kinh trên bàn mọi người vội vàng ứng đối. Mai lạc một phen ôm quá bên người ngọt ngào túi người nằm sắp xuống, trong miệng còn la lớn, tiểu thiên, nằm sắp xuống. Hàn thành mặc ly tiểu thiên tương đối gần, dôi tay kéo qua tiểu thiên bay lên trời, tránh thoát bay vụt mà đến tên bắn lén. Đường từ cạnh cùng đường xương xương cũng tất cả đều vội vàng đứng dậy ứng đối, rút ra tùy thân mang theo vũ khí tức rơi xuống toàn bộ mũi tên Lúc này vương phủ các hộ vệ nghe được bên này động tĩnh lập tức có người hô lớn, có thích khách, bảo hộ vương ra. Bảo hộ tiểu vương ra. Sau đó trong viện liền vang lên binh khí giao tiếp tiếng vang, trong vương phủ loạn làm một đoàn. Trong phòng nguy cơ tạm thời giải trừ, Mai Lạc vội vàng đứng dậy xem xét hai đứa nhỏ tình huống, ngọt ngào trừ bỏ bị hoảng sợ ở ngoài mặt khắc cũng khỏe. Chỉ là đương thấy còn không có ăn xong đồ ăn bị làm cho hỏng bét khi biểu tình có điểm tiếc hận. Sau đó sờ sờ chính mình tiểu cái bụng nói, ai? Đáng tiếc này đó mị vị món ngon, nhân ra còn không có ăn no đâu. Mai Lạc bật cười mà nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, tiểu bà bối, sinh mệnh đều đã chịu uy hiếp, còn cũng chỉ cô ăn a Ngọt ngào nhéo miệng, ủy khuất mà nói, trời đất bao là, ăn cơm lớn nhất, ai cũng không thể ngăn cản ta ăn cơm, chính là thích khách cũng không được. Hàn thành mà không thể gặp ngọt ngào hủy khuất, vội vàng hông nói, hảo hảo hảo, ngọt ngào ăn cơm quan trọng nhất, cha lập tức làm người cho ngươi một lần nữa làm một phần bữa tối tới, đừng có gấp a nói à Hắn thế nhưng thật sự liền phân phó lưu thủ ở ngoài phòng gió lạnh đi thông chi phòng bếp lại chuẩn bị một bàn đồ ăn tới, đợi chút đánh lui kẻ xấu liền đưa tới. Gió lạnh nhìn sang trong viện đánh thành một đoàn hộ vệ cùng thích khách, nhìn nhìn lại vẻ mặt vân đạm phong khinh chủ tử, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề, như vậy hôn loạn thời điểm, chủ tử không phải hẳn là quan tâm những cái đó thích khách sự tình sao. Nhưng là hàn thành mặc không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, hắn cũng không dám lại nhiều phỏng đoán chủ tử ý tứ, vẫn là chạy nhanh làm theo đi thôi Cái này chủ tử thật là càng ngày càng khó hiểu. Mai Lạc xoay người lại đi kiểm tra rồi một chút tiểu thiên, phát hiện hắn không chỉ có không có bất luận cái gì không ổn, ngược lại còn thần thái sáng láng mà có chút hưng phấn, nàng rất là khó hiểu. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không thế nào dùng nàng nhọc lòng, công phu cũng luyện được hảo, đủ để tự bảo vệ mình, cho nên vừa rồi khẩn cấp thời khắc nàng mới đầu tiên bảo hộ ngọc ngào, mà làm chính hắn ứng đối. Nhưng là hiện tại đây là tình huống như thế nào? Liên tính hắn không bị thương cũng không bị làm sợ Kêu ẩn ẩn hưng phấn là từ đâu mà đến đâu. Tiểu thiên nhìn thấy nhà mình mẫu thân dùng nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chính mình, phản ứng lại đây hẳn là chính mình biểu tình quá không bình thường, cho nên khiến cho nàng quan tâm, liền thò qua tới ý đổ rời đi nàng lực chú ý, hát hát, mẫu thân làm gì như vậy nhìn ta à, có phải hay không ngươi đột nhiên phát hiện chính mình nhi tử lớn lên quá xoái, cho nên xem thẳng mắt ta. Mai lạc trả lời chính là vươn tay phải chiếu hắn cái hót chụp một cái tát, tiểu hoạt đầu, liền biết nói li Thành thật công đạo, ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Tiểu thiên thấy có lệ bất quá đi, liền cười mịa giải thích nói, mẫu thân, ta không đánh cái quỷ gì chủ ý, chỉ là vừa rồi cha ôm ta bay lên tới cảm giác thực sản, cho nên ta quyết định về sau làm cha nhiều mang theo ta phi vài lần. Mai lạc tức giận đến lại ở hắn trên đầu chụp một cái tát, không tiền đồ đồ vật, cùng với cầu người không bằng cầu mình. Ngươi nếu là thích phi cảm giác làm hắn giáo ngươi không phải được, như vậy về sau ngươi tưởng khi nào phi liền khi nào phi. Tưởng như thế nào phi liền như thế nào phi. Tiểu thiên che lại cái ốc, ai hoán mà nói, mẫu thân, ngươi luôn là như vậy đánh ta, sớm muộn gì có một ngày sẽ đem ta đánh ốc, đừng nói là học phi công phu. Bình thường công phu đều không nhất định có thể học giỏi, nhìn đến thời điểm ai tới bảo hộ ngươi, hầu hạ ngươi. Mai lạc cười nhạo một tiếng, hừ, liền ngươi kia tay nhỏ chân nhỏ, bưng trà đổ nước mà hầu hạ ta nhưng thật ra còn hành, bảo hộ ta. Vẫn là miễn đi, không có an toàn bảo đảm. Một Ngao ở một bên nhìn mẫu thân cùng ca ca đấu võ mồm, che miệng cười trộm, thật tốt chơi, bọn họ hai cái luôn là có thể bởi vì các loại việc nhỏ mà ồn ào đến vui vẻ vô cùng. Hàn Thành mặc phân phó xong gió lạnh phản hồi trong phòng thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, Mai Lạc cùng Tiểu Thiên đã do ai có thể bảo vệ ai vấn đề tranh luận đến ai mới là cái này ra quản lý tài sản quản gia trụ cột, mà Ngọt ngào ở một bên cười mệ mệ mà xem náo nhiệt, hắn tâm niệm vừa động, cũng gia nhập đi vào. "Ấn Hử, ta cảm thấy trong nhà này nha." ta mới là trụ cột. Bởi vì ta là nam nhân, vóc dáng tối cao, phòng trừng có được tiền cũng là nhiều nhất, hơn nữa ta còn có thể bất kể thù lao không oán không hối hận mà hầu hạ các ngươi mẫu tử ba người, vì các ngươi che mưa trắng gió, cho các ngươi chế tạo sung sướng. Ngọt ngào cái thứ nhất vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo á hảo á, tân tra khí phách, tân tra huy vũ. Ta xem ngươi cái này trụ cột là nhất có thể tin, so mẫu thân cùng ca ca đều có cảm giác an toàn. Lời vừa nói ra, Lập tức dứt lấy xem thường hai quả. Thiết, vua nịnh nọt. Có năng lực ngươi rốt cuộc đừng làm cho ta mang ngươi đi ăn ngon. tiểu thiên bất mãn mà công kích muội mội. Hử, ghê gấm à, ta làm tân cha mang ta đi. Ngọt ngào không phục mà sạc thanh. Hàng thanh mặc bị ngọt ngào một phen lời nói cấp phủng đến đẹp hơn thiên. Liên bắc đều tìm không ra, ha ha, vẫn là nữ nhi nhất chi kỷ lạ Liên thanh đáp ứng về sau mỗi ngày mang nàng đi ăn ngon. Nhưng là vừa thấy tiểu thời tiết phình phình mà bộ ráng. Lại vội vàng lấy lòng nói, tiểu thiên ngươi không lo trụ cột có thể đường tiểu thiếu ra sao, không cần xuất lực còn có thể hưởng hết chỗ tốt, thật tốt ta. Thấy tiểu thiên không dao động, lại tiếp tục dụ hông nói, ta còn có thể thường xuyên mang ngươi đi phi, sau đó giáo ngươi rất lợi hại võ công, như vậy còn không được sao. Cũng đừng cùng ta tranh cái này trụ cột được không. Tiểu thiên nghe được có thể học võ công, đôi mắt lập tức liền sáng, hiện tại công phu đều là cùng mẫu thân học, càng lớn càng cảm thấy sử dụng tới không thuận tay. Có thể là bởi vì Mộ thân Võ công tương đối thích hợp nữ tử duyên cớ đi, đang lo tìm ai tới lại dạy hắn một ít tân chiêu thức đầu, không nghĩ tới cái này tần trà thế nhưng chủ động xin ra trận, xem ở hắn biết điều như vậy phần thượng, liền miễn cưỡng đồng ý đi. Xem Tiểu Thiên đầy mặt không tình nguyện gật gật đầu, Hàn Thành mặc vui vẻ cực kỳ, cảm thấy chính mình hoàn toàn được đến hai đứa nhỏ nhận đồng. Mai Lạc còn lại là bất đắc dĩ mà lắc đầu, ai, hai đứa nhỏ đây là có Tân trà đã quên nó sao? Dễ dàng như vậy đã bị thu mua. Xem ra bọn họ xác thật là tới rồi yêu cầu phụ thân tuổi tác, trước kia là chính mình sơ sót, hy vọng hiện tại bổ cứu còn kịp. Xem ở A mặc làm hai đứa nhỏ vui vẻ mặt nguồn thượng, chính mình liền bất hòa hắn so đo không chừng cầu chính mình ý kiến chuyện này, dù sao đương chủ cột cũng rất vất vả, ai mệt việc khiến cho nam nhân đi làm đi. Nàng không so đo, có người so đo. Thở lạnh nhạt nửa ngày người một nhà hòa thuận vui vẻ tiết mục đường tử cạnh thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn chán ghét loại này bị bài trừ bên ngoài cảm giác. Cái kia gương mặt tươi cởi doanh doanh mà nữ nhân vốn nên là hắn thế tử, mà kia hai cái thiên chân hoạt bát hài tử vốn nên là hắn nhi nữ, cái kia vô sỉ tiện nam nhân lại là trộm đi hắn hạnh phúc kẻ cắp, hắn nhất định phải đem thuộc về hắn hết thảy cứ về. Đường Tử cạnh là một cái điển hình lấy tự mình vì trung tâm người, từ nhỏ hô mưa gọi gió mọi chuyện thuận ý hắn, một khi nhận định sự liền rất khó lại sửa đổi, như nhau lúc trước ở trường Bạch Thượng U cốc bên trong nhìn thấy Mai Lạc ánh mắt đầu tiên khởi liền nhận định nàng là hắn thế tử. Cho dù sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, cho dù Mai Lạc gả chồng sinh con, vẫn như cũ không thể thay đổi hắn ý tưởng, hắn chính là muốn đem Mai Lạc cưới tới tay. Có lẽ hắn chính là một cái cố chấp cùng, tự đại của người bệnh đi. Cho nên, lúc này thấy đến trước mắt này trói mắt một màn, đường từ cạnh bức thiết mà muốn phá hư, liền mở miệng châm chọc nói, hừ, còn gióng giặc mà nói phải vì nhân ra che mưa chắn gió đâu, ngồi ở nhà mình trong phòng ăn một bữa cơm đều ăn không tiêu đình. Tùy thời đều đến lo lắng có thích khách xuống tới. Cứ như vậy người cũng xứng đương tiểu tự nhiên cùng hai cái tiểu bảo bối trụ cột. Tà phi nha. Nói xong, hắn còn dùng sức mà phi một tiếng, lấy kỳ đối hàn thành mặc cực độ miệt thị cùng bất mãn. Hàn thành mặc bị lời này cấp chèn ép mặt đất sắc một san, tuy rằng đường tử cạnh nói rất khó nghe, nhưng không thể phủ nhận hắn nói chính là sự thật, cho nên cảm giác có chút xuống đài không được. Hắn cũng thực buồn bực, vương phủ trị an luôn luôn tốt đẹp, đừng nói là thích khách. Chính là liền cái ăn trộm đều chưa từng có tao ngộ quá, như thế nào hôm nay liền xông tới nhiều như vậy thích khách đâu. Hơn nữa thế nhưng còn có thể trước xử tên bắn lén đã thương người, còn hảo bọn họ phản ứng mau, nếu hơi chút chậm một chút nói phòng trừng khẳng định có người bị thương. Mai Lạc lúc này nhặt lên một cái bị chém rừng ở trên bàn mũi tên xem xét, kiểm tra một phen lúc sau lại đưa cho ngọt ngào, tiểu bà bối, cẩn thận một chút cầm, ngươi nhìn xem này mũi tên có cái gì vấn đề. Mai Lạc đây là tùy thời tùy chỗ mà tự cấp ngọt ngào sáng tạo học tập cơ hội, nàng đối với hai đứa nhỏ bồi dưỡng giáo dục tuy rằng trọng điểm điểm có điều bất đồng, nhưng lại là đồng dạng coi trọng. Nàng nhưng không giống thời đại này, người cho rằng nữ tử không tài mới là đức, nàng nữ nhi không cần ủy khuất chính mình đi đón ý nói hùa người khác quan niệm, chỉ cần nàng thích nàng vui vẻ liền hảo. Mà Ý Gia độc chi thuật chính là ngọt ngào thích nhất, hơn nữa nàng cũng rất có thiên phú, cho nên Mai Lạc luôn là đầy đủ lợi dụng hết thể cơ hội giúp nàng học tập cùng để cao. Một ngào tiểu tâm mà tiếp nhận Mai Lạc truyền đạt mũi tên, nhìn kỹ xem, sau đó lại nghe nghe, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, tự tin mà đối nàng nói đến, "Mâu thân, này mặt trên có độc." Chính là lúc trước gió lạnh thốc thúc bọn họ sở trung bày hương tán. Mai Lạc gật đầu khen ngợi, nha đầu này tuổi nhỏ liền tạo nghệ bất phàm, tương lai thành tựu nhất định sẽ cao hơn chính mình. Mà bên cạnh Hàn Thành Mặc vừa nghe này, đột tên lập tức liền minh bạch thích khách thân phận, cùng lúc trước đi trường Bạch Sơn trên đường tao ngộ kẻ cấp hẳn là một đường. Xem ra thật là hướng về phía chính mình tới. Nhưng là rất kỳ quái, những người đó lại nhiều lần mà ám sát chính mình rốt cuộc là vì cái gì đâu. Mỗi lần tới người đều là lời nói cũng không nói trực tiếp đọc thủ, không chết không ngừng, làm người cha đều cha không đến manh mối, thật sự là quá lầm giận. Lúc này trong viện tiếng đánh nhau đã tiếp cận kết thúc, trong vương phủ hộ vệ thân thủ cũng không tệ lắm, bán chết tới phạm toàn bộ kẻ xấu, nhưng là cũng có một ít hộ vệ không thể tránh né mà treo màu. Hàn thành mặc triệu tập bọn họ lại đây làm ngọt ngào xem xét thương thế, quả nhiên, miệng vết thương thượng đều có độc. Lúc này, hàn thành mặc càng là buồn bực, rốt cuộc là ai muốn mất công mà chỉ chính mình vào chỗ chết đâu. Đột nhiên đường xương xương kinh hô một tiếng, sợ tới mức mai lạc vội vàng xem nàng, chỉ thấy nàng trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn trong viện đổ đầy đất thi thể, từng cái nhìn một lần, cuối cùng ngưng trọng mà đối mai lạc nói, mai lạc, ngươi lạc như thế nào chọc phải riêng bang. chương 96 quyết sát lệnh hiện. Ở đường xương xương trong mắt, Mai Lạc nữ nhân này một thân bản lĩnh không dung khinh thường, nhưng là trêu chọc mầm thai họa bản lĩnh càng cao. Cùng nàng quen biết nhiều năm qua, chính mình đối nàng cái này bản lĩnh thường thường là xem thế là đủ rồi, cho nên một phát hiện này đó thích khách trên quần áo theo thừa chính là Diêm Bang đánh dấu, hơn nữa vẫn là giết người không chấp mắt quỷ đường đệ giờ tí, nàng lập tức liền trực giác cho rằng là Mai Lạc trêu chọc tới. Mai Lạc bị hỏi sừng sốt, Diêm Bang, ta không trêu chọc quá bọn họ a Nàng mấy năm nay có hải tử lúc sau liền rất an phận thủ thường, không hề khắp nơi gây họa, cho nên nàng hẳn là thật sự không cùng Diêm Bang từng có cái gì ăn tết, đúng không? Kỳ thật đến cuối cùng, Mai Lạc đều có điểm không xác định, nàng cũng biết chính mình gây họa bản lĩnh không nhỏ, cho nên muốn đến sau lại thời điểm cũng có chút không tự tin, có hay không có thể là ở nàng trong lúc lơ đãng đắc tội qua cái này giang hồ đệ nhất đại bang phái, cho nên nhân ra tới cửa trả thủ tới. Chính là vì cái gì bọn họ vũ khí thượng độc dược cùng A mặc đã từng tao nộ quá thích khách giống nhau đâu? Chẳng lẽ bọn họ hai cái đều chọc tới riêng bang? Liên ở mai lạc vắt hết ốc mà nghĩ lại chính mình gần nhất đã làm này đó khả năng gây họa sự khi. Đường tử cạnh ra tiếng giải cứu nàng, tiểu tự nhiên, không cần nghe đường sương sương ở đằng kia đoán mò, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, những người này căn bản chính là hướng về phía hàn thành mặc tới, bởi vì trên người hắn mang theo quyết sát lệ. Cái gì? Hàn thành mặc có quyết sát lệ? Đường xương xương kinh ngạc mà miệng đều không khép được, sao có thể đâu. Hàn thành mặc cũng cao mày nói đến, quyết sát lệnh ở ta trên người. Ta như thế nào không biết. Quả thực là nhất phải nói bệ. Nhìn thấy bọn họ như vậy kịch liệt phản ứng, mai là có điểm theo không kịp tiết đấu, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là tiểu tiểu thanh hỏi đến, cái kia, ai có thể nói cho ta quyết sát lệnh là thứ gì sao. Tiểu thiên trận trắng mắt xoay đầu đi, không nghĩ thừa nhận cái này kiến thức hạn hẹp nữ nhân là chính mình mẹ ruột. Liền hắn một cái 6 tuổi hài tử đều biết đến sự tình, nàng sao có thể không biết đâu. Ai, sớm nói qua làm nàng nhiều chú ý một ít giang hồ tin tức, nhưng nàng chính là không nghe, cả ngày liền nghiên cứu nàng này đó thảo dược, hiện tại mất mặt đi. Đường từ cạnh cùng đường xương xương cũng đều không thể tin tưởng mà nhìn Mai Lạc, chăm miệng một lời mà nói đến, ngươi thế nhưng không biết quyết sát lệnh. Mai Lạc tiểu tâm mà lắc lắc đầu, không biết cái kia cái gì quyết sát lệnh là thực ghê gớm sự tình sao. Các người như thế nào một bộ ta kiến thức hạn hẹp biểu tình đâu, ta chính là không nghe nói quá a Đường xương xương bất đắc dĩ mà ném xuống một câu, người nữ nhân này thật là đủ kỳ ba. Sau đó liền đi tham quan những cái đó riêng bang đệ tử thi thể đi, bình thường này đó riêng bang người chính là khó gặp, hiện giờ nhìn xem thi thể cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Đường tử cạnh há miệng thở dốc trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời mai lạc. Rốt cuộc thân phận của nàng ở nơi đó đâu. Thế nhưng có thể liền trên giang hồ mỗi người đều biết quyết sát lệnh cũng chưa nghe qua, cũng thật là làm người không biết nên nói điểm cái gì hảo. Cho nên luôn luôn làm nhảm đường tử cạnh ngoài ý muốn tìm không thấy lời nói đối mai là nói. Vừa mới xử trí xong người bị thương trở về ngọt ngào nhìn đến các đại nhân phản ứng, đối cái kia quyết sát lệnh cũng tò mò lên, liền tiến đến tiểu thiên bên người, loạn trọng cánh tay hỏi đến, ca ca, ngươi cho ta nói một chút cái gì là quyết sát lệnh bái, vì cái gì đại gia đối cái kia đồ vật phản ứng như vậy đại A. Mai Lạc nghe được ngọt ngào hỏi chuyện, cũng vội vàng đem cầu giải hoặc ánh mắt đầu hướng Tiểu Thiên, nàng cũng rất muốn biết một chút cái này quyết sát lệnh rốt cuộc là cái cái gì đông đông, thế nhưng chọc đến đường ra tỷ đệ đối nàng như thế khinh bỉ, giống như nàng không biết thứ này là tội ác tẩy trời giống nhau. Hừ, bên người nàng không phải có cái bát quái thu thập cùng nhân sao, nơi nào còn cần nàng đi nhiều quan tâm này đó thực sự, có không hiểu hỏi Tiểu Thiên A. Tiểu Thiên nhìn thấy trong nhà lớn nhỏ hai nữ nhân mở to mắt to chờ đợi hắn giải đáp, Thỏa mãn cảm bạo trướng, xem đi, trong nhà này vẫn là thực yêu cầu hắn sao. Vì thế hắn thanh thanh ít hầu, làm như có thật mà giới thiệu khởi tuyệt sát lệnh lý do cùng tác dụng, nhân tiện vì các nàng phổ cập một chút hiện giờ thiên hạ tình thế cùng giang hồ thế lực phân bố. Đường kim thiên hạ, đại quốc có 3 cái, phân biệt là Long Vận Vương Triều, Bắc Man Quốc cùng Nam Xuyên Quốc, ở một ít biên cương nơi còn có rất nhiều tiểu quốc, nhưng phần lớn phụ thuộc vào tam đại quốc chung một cái. Mà trên giang hồ thế lực đông đảo, Trong đó lớn nhất nổi tiếng nhất tác phải kể tới nhất bang nhị cung Tam môn, phân biệt là Diêm Bang, Thánh Thủ cung, Tiên Nhạc cung, Vô Giới môn, Đường môn cùng Sát Thiên môn. Trong đó Diêm Bang có thể xưng được với là giang hồ đệ nhất thế lực lớn, bang chúng trải rộng thiên hạ, tổng bộ địa chỉ không người biết hiểu, cho nên cho người ta một loại đã cường đại lại thần bí cảm giác, trên giang hồ người dễ dàng đều không muốn đi trêu chọc bọn họ. Đến nỗi này quyết sát lệnh còn lại là Diêm Bang ở lựa chọn và bổ nhiệm tân bang chủ thời điểm mới có thể xuất hiện thần bí đồ vật. Mỗi lần lựa chọn và bổ nhiệm tân bang chủ thời điểm, Diêm bang trưởng lão hội đều sẽ phát ra năm khối đến 10 khối quyết sắt lệnh, giao cho bọn họ cho rằng có tư cách tham tuyển nhân thủ chung, sau đó trải qua một đoạn thời gian khảo sát cùng khảo nghiệm lúc sau lại triệu khai tuyển sát đại hội, tiến hành công khai tỉ thí, cuối cùng quyết ra giúp chủ nhân tuyển. Nhưng là mỗi lần quyết sát lệnh bộ dáng đều là không chừng, hoàn toàn là trưởng lão hội cộng đồng nghiên cứu chế định hình thức, cho nên trên cơ bản không có người biết nó trông như thế nào, cũng không biết nó sẽ ở trong tay ai thậm chí rất nhiều người sở hữu cũng không biết chính mình trong tay món dạng vật phẩm chính là trong truyền thuyết danh mãn giang hồ quyết sát lệnh. Tuyệt sát tỷ thí mở ra trước sẽ có riêng Bang trưởng lao đem có được quyết sát lệnh người nhận được riêng Bang tổng bộ, sau đó thông cáo thiên hạ tân nhiệm bang chủ tên. Nghe xong tiểu thiên trường thiên giới thiệu, Mai Lạc đối cái này quyết sát lệnh cũng tò mò lên, vây quanh hàn thành mặc xoay quanh xem xét, chính là đem hắn toàn thân sở hữu đồ vật đều tìm tòi nghiên cứu cái biến, cũng không thấy ra tới cái nào đồ vật như là quyết sát lệnh. Vì thế chỉ có thể chịu đường tử cạnh do hỏi. Ui, kèo mạch nha, ngươi nói a mặc trên người có quyết sát lệnh, cái nào đúng vậy? Hơn nữa tiểu ngày mới mới vừa nói ai cũng không biết quyết sát lệnh trông như thế nào, ngươi như thế nào sẽ biết đâu. Đường tử cạnh nhìn thấy Mai Lạc chủ động cùng chính mình nói chuyện, nhạc trên mặt đều phải khai ra hoa như tới, lập tức lấy lòng mà cười trả lời. Tiểu tự nhiên, ta đương nhiên biết ta, bởi vì này rơi quyết sát lệnh chính là ta làm. Lúc này đến phiên Mai Lạc giật mình. Diêm bang tuyển cái tân nhiệm bang chủ cũng thật đủ phiền thoái, lộng cái quyết sát lệnh còn phải tìm đường môn thiếu chủ tự mình làm, nói trắng ra là còn không phải là khối dự thi bảng số sao, đến nỗi như vậy mất công sao. Cổ nhân ý tưởng thật đúng là khó lý giải a Nhìn thấy mai lạc tràn đầy không cho là đúng biểu tình, đường tử cạnh liền chủ động vì nàng giải thích đến, tiểu tự nhiên, ngươi không cần coi thường này quyết sát lệnh, nó là chứng minh bang chủ người được đề cử thân phận, cho nên diêm bang xưa nay đều đối nó thập phần coi trọng Mỗi lần đều phải một lần nữa thiết kế, hơn nữa tìm chuyên gia chế tạo, tuyệt đối ngăn chặn giảm ảo. Bởi vì này đó quyết sát lệnh một khi phát ra đi, chính là hướng sở hữu riêng bang người chiêu cáo người nắm giữ thân phận, phàm là riêng bang người nhìn thấy này lệnh bài người nắm giữ đều sẽ đối hắn âm thầm bảo hộ, thậm chí là tuyệt đối mà phục tùng, cho nên nó rất quan trọng. Lúc này riêng bang những cái đó lão nhân chính là tới tìm ta làm, tổng cộng chỉ làm năm khối, cho nên ta tuyệt đối sẽ không nhận sai chính mình làm ra đồ vật Hiện tại hàn thành mặc trên người liền có một khối xem, nhưng là ta tưởng các ngươi hẳn là tìm không ra tới. Hàn thành mặc cũng là hiểu biết quyết sát lệnh công dụng, cho nên hắn nguyên bản cũng không tin tưởng chính mình trên người sẽ có quyết sát lệnh. Rốt cuộc hắn thân là chiến vương phủ tiểu vương ra, có thể coi như là triều đình người, theo lý mà nói hẳn là cùng giang hồ là nước giếng không phạm nước sông, sao có thể sẽ thu được kia trên giang hồ mỗi người đều tha thiết ước mơ quyết sát lệnh đâu. Nhưng là nghe được đường tử cạnh nói này giới quyết sát lệnh là hắn thân thủ chế tác hắn cũng liền không thể không tin. Vì thế hắn cũng bắt đầu kiểm tra chính mình trên người sở mang theo hết thẻ vật phẩm, qua lại nhìn mấy lần cũng không có gì phát hiện, đột nhiên, hắn ánh mắt đặt ở quần áo một góc thượng, trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là nó. Lúc này Mai Lạc cũng chính một bên nhìn chầm chầm hàn thành mặc tìm kiếm, một bên hỏi đường từ cạnh, đừng út út mở mở, mau nói, rốt cuộc cái nào mới là kia thần bí hề hề quyết sát lệnh. Đường từ cạnh rào rạt đắc ý mà nhìn mọi người lòng ám sảng Rốt cuộc đều có thể con mắt nhìn ta đi Đều đến cầu ta đi ngày nay nhưng đem đường thiếu ra nghẹn khuất hỏng rồi Ở đường môn thời điểm hắn là thiên Nói 102 Kết quả tới rồi mai lạc nơi này Hắn liền thành trên mặt đất bụi đất Liền cái con mắt đều không vứt được Càng là thời khắc bị ghét bỏ Lúc này càng là tân thêm một cái đáng giận hàn thành mặc Đồng dạng không đem hắn để vào mắt Hiện tại rốt cuộc có cơ hội chứng minh chính mình năng lực cùng địa vị Hắn một ngụm hờn rồi rốt cuộc có thể thư hoán hạ Chính là Hàn Thành mặc giống như là cố ý cùng hắn đối nghịch dường như, không chờ hắn cao điệu mà công bố đáp án liền dẫn đầu mở miệng đến, ta tưởng cái này vật nhỏ hẳn là chính là trong truyền thuyết quyết sát lệnh đi. Nói, hắn rội ra tay tún qua trên eo treo một khối ngọc bội. Mai là không thể tưởng tượng mà nhìn Hàn Thành mặc trong tay ngọc bội, thứ này chính là. Nàng nhìn xem vẻ mặt táo bón dạng đường từ cạnh, nhìn nhìn lại cái gọi là quyết sát lệnh, cảm thấy chính mình bị lừa. Cái gì sao? Rõ ràng chính là một khối bình thường không thể lại bình thường ngọc bội Nơi nào có trong tưởng tượng cao cấp đại khí thượng cấp bậc A. Chỉ thấy này khối ngọc bội ước có ngọt ngào bàn tay lớn nhỏ, nhan sắc và nhạn, hình dạng là viên, mặt trên điêu khắc một ít phức tạp vân vân cùng một con bộ dáng kỳ quái động vật. Nếu ngạnh muốn nói này khối ngọc bội có cái gì đặc thù cho nói, cũng chính là này chạm trổ, xem kia động vật rất sống động, giống như là tùy thời muốn chiều người phát lại đây dường như, không thể tưởng được đường tử cạnh tay nghề còn rất không kém. Đường tử cạnh nguyên bản còn ở buồn bực Hàn Thành mặc đoạn hắn làm nổi bật cơ hội. Vừa thấy Mai Lạc không nhìn khởi này khối làm quyết sát lệnh ngọc bội, liền lại tới nữa tinh thần đầu, vội vàng hiến vật quý dường như vì nàng giải thích này khối ngọc bội chỗ đặc biệt. Tiểu tự nhiên, ngươi nhưng đừng coi thường này khối ngọc bội, nó tài chất là khó gặp nó ngọc, nắm ở trong tay khắp cả người sinh ôn, là riêng bang những cái đó lao đầu nhi thật vất vả tìm được đâu, liền vì làm quyết sát lệnh không giống người thường, bọn họ cũng là bỏ vốn gốc. Mai Lạc nghe vậy tiếp nhận hàng thành mặc đưa tới trước mặt ngọc bội, đặt ở trong tay cảm thụ xác thật Không giống bình thường ngọc như vậy lạnh lạnh mà, mà là mang theo một loại ấm áp ấm áp, từ lòng bàn tay vẫn luôn truyền khắp toàn thân. Hắc, này noãn ngọc đích sát thần kỳ A. Mai lạc rốt cuộc đối này khối quyết sát lệnh có điểm đổi mới. Đường tử cạnh tiếp theo nói đến, nó không chỉ có tài chất đặc thù, này công nghệ cũng không tầm thường, ta hoa một tháng công phu mới đem chúng nó làm tốt. Người thử xem xem có thể hay không đem này ngọc bội từ trung gian bẻ gãy. Mai lạc lập tức đi thử, đầu tiên là dùng một chút lực đạo. Nhưng là ngọc bội không có gì biến hóa, đường tử cạnh khiến cho nàng lực đạo lại lớn một chút, nàng vì thế tăng lớn lực độ, đôi tay nắm lấy ngọc bội hai đoan dùng sức một bẻ, rắc một tiếng giòn vang, ngọc bội một phân thành hai. a không phải là bị ta cấp bẻ hỏng rồi đi. Mai lạc bị thanh âm kia hoảng sợ. Đường tử cạnh cười hì hì tiếp nhận cắt thành hai đoạn ngọc bội, ung dung thông rong mà đem mỗi một cái nửa vòng tròn hình ngọc bội lại dùng lực hướng hai bên một bẻ, rắc rắc hai tiếng, liền đem chúng nó đều cấp từ tr Nguyên bản trung gian giống ruột nửa vòng tròn hình Ngọc bội bị kéo dài tới thành một khối tân thành thực hình tròn ngọc bội hai khối Tân Ngọc bội mặt trên thỉnh lỉnh xuất hiện riêng bang tuyệt sát chữ mọi người đều tấm tắc bảo lạ này Ngọc bội thiết kế thật sự là quá xảo diệu thật đúng là không người có thể mô phỏng A không thể không nói đường tử cạnh người Tuy rằng điên cũng chút nhưng này chế tạo cơ quan tay nghề thật không sai mai lạc đem hai khối Ngọc bội cầm ở trong tay lật qua tới điều qua đi mà quan sát cũng không có thể nhìn thấy làm Ngọc bội biến hình cơ quan ở nơi nào Nàng thử làm ngọc bội phục hồi như cũ, chính là như thế nào cũng bẻ bất động. Sau lại vẫn là ở đường tử cạnh chỉ đạo hạng, nàng mới làm ngọc bội lại khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng. Nhìn biến hình kết thúc ngọc bội, mai lạc mới mẻ kính nhi qua lúc sau liền nghi hoặc hỏi đến, kêu mạch nha, ngươi vừa mới nói riêng băng người nhìn thấy này ngọc bội sẽ biết người nắm giữ là băng chủ người được đề cử, chính là bọn họ như thế nào biết ngọc bội trông như thế nào đâu. Hơn nữa ai cũng không thể nhìn thấy ngọc bội đều tới bẻ ra nghiệm chứng thật giả a Như thế nào có thể làm cho bọn họ biết cái nào là thật sự quyết sát lệnh đâu? Diêm bang ở quyết sát lệnh phát ra một năm trong vòng là bảo mật, trừ bỏ bang chủ cùng trưởng lao hội người, ai cũng không biết quyết sát lệnh bộ dáng. Một năm sau còn lại là sẽ bí mật báo cho toàn bộ bang chúng quyết sát lệnh hình thức cùng phòng ngụy đánh dấu. Như vậy bọn họ liền sẽ đã biết ra ngươi xem cái này ngọc bội mặt trên điều khắc động vật. Nó chính là diêm bang ký hiệu, tên là diêm thú, mà nó thân thể hai sườn cắt có một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, chính là phòng ngụy đánh dấu ta làm gì đó người khác là tuyệt đối bắt chức không tới, muốn ở cái này đã chạm rông riêng thú hai sườn lại phù điêu ra hai thanh bảo kiếm, ta dám cam đoan trên đời này trừ bỏ ta còn không có người có thể làm được ra tới. Đến lúc đó riêng bang chúng đệ tử chính là rửa cái này tới phân biệt. Đương tử cạnh hiện giờ nói nhưng đều là riêng bang bên trong cơ mật, mai lạc nghe được mùi ngon, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai like một cái người được để cử thể bài đều có thể làm ra nhiều như vậy nói tới, là vì biểu hiện đại bang phái uy phong sao. Ngày khác chính mình cũng lộng một cái như vậy bài bài chơi Vẫn luôn chưa ra tiếng hàn thành mặc nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề nhịn xuống trong lòng khó chịu đối đường tử cạnh khách khách khí khí hỏi đến Nếu ngươi nói cái này ngọc bội là quyết sát lệnh kia vì cái gì vừa rồi đường tiểu thư còn nói những cái đó thích khách là riêng bang người đâu Nếu dựa theo ngươi theo như lời quyết sát lệnh phát ra một năm sau liền sẽ chiêu cáo toàn bang lời nói Hiện tại hẳn là riêng bang trên giới đều biết quyết sát lệnh tồn tại Ta ngọc bội treo ở như vậy thấy được vị trí Bọn họ không đạo lý nhìn không thấy đi. Vì cái gì vẫn là liên tiếp đối ta hạ sát thủ đâu. Mai Lạc cũng rất muốn biết vấn đề này, chuyện này nói không thông a Đường tử cạnh lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, dầu dĩ mà mà đối Mai Lạc nói đến, ta biết nói riêng bang bí tân chính là như vậy à, ai biết hắn cái này chán ghét quỷ như thế nào thân phụ quyết sát lệnh lại vẫn là bị riêng bang quỷ đường đuổi giết, kia chính là riêng bang giết người vũ khí sắc bén đâu, dễ dàng không ra động. Mai Lạc thấy đường tử cạnh vô pháp trả lời cũng không làm khó hắn liền tiếp tục nói chính mình nghi hoặc riêng ba người tới đuổi giết kiểm giữ quyết sát lệnh A mặc, hơn nữa bọn họ vũ khí thượng còn đổ có bác man quốc hoàng thất đặc có độc dược bảy hương tán, này rốt cuộc đều là chuyện như thế nào đâu đường tử cạnh nghe được Mai Lạc cùng loại với lầm bầm lầu bầu lầu bầu, lập tức bị bác man quốc hoàng thất mấy chữ cấp hấp dẫn đột nhiên một kích trưởng, hét lớn ta biết là chuyện như thế nào người biết cái gì mau nói nha, Mai Lạc vừa nghe đường tử cạnh nói vội vàng dục hắn Hàn thành mặc cũng đem tầm mắt nhắm ngay đường tử cạnh, nhưng là trong lòng lại rất không thoải mái. Chính mình sự thế nhưng còn muốn rửa tình địch tới giải thích, thật là khó chịu. Đường xương xương sớm tại nghe được quyết sát lệnh ở hàn thành mặc trên người khi liền không hề tham quan những cái đó khó gặp diêm bang quỷ đường đệ tử thi thể. Ở nhìn nhiều vài lần bọn họ trên quần áo ám theo quỷ đường ký hiệu lúc sau liền trở về nghe bọn hắn nói chuyện. Giờ phút này nghe được nhà mình đệ đệ nói biết này quỷ dị ám sát nguyên do, nàng cũng chờ mong lên. Đương tử cạnh chỉ vào trong viện những cái đó thi thể hỏi Mai Lạc, người nói bọn họ vũ khí thượng đều đồ có bác man quốc hoàng thất đặc có độc dược. Mai Lạc gật gật đầu, đúng vậy, A mặc này đã không phải lần đầu tiên bị bọn họ đổi giết, mỗi lần bọn họ vũ khí thượng đều có bảy hương tán. Loại này độc dược ở Long Vận Vương Triều khả năng đều không có vài người biết, các người Nam Xuyên cũng đồng dạng, bởi vì nó thực hi hữu, cho nên giống nhau đều là Bắc man quốc hoàng thất nhân tài có một chút. Đương tử cạnh nói, Nói như vậy là có thể giải thích mà thông vì cái gì chán ghét quỷ sẽ bị quỷ đường người đổi giết, bởi vì quỷ đường đường chủ chính là xuất thân tự Bắc Man quốc hoàng gia. Ta phòng trưng hẳn là hắn cũng được đến quyết sát lệnh, vì trước tiên tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, cho nên lợi dụng trong tay quyền lực trước đó đánh chết những cái đó kiểm giữ quyết sát lệnh người. Sau khi nói xong, Đường Tử cạnh cho rằng chính mình đoán nhất định 8-9-0-10, y thì hắn đối quỷ đường đường chủ hiểu biết, hắn cái kia lòng dạ hẹp hỏi tiểu nhân khẳng định có thể làm ra loại này âm hiểm sự tình tới. Tưởng tượng đến người kia, đường tử cạnh liền khinh thường mà nói đến, các ngươi là không biết quỷ đường đường chủ người kia à, bởi vì chính mình xuất thân hoàng tộc, liền mắt cao hơn đỉnh, cho rằng người khác đều là chỉ xứng cho hắn sách giày nhân vật, hơn nữa làm người xảo trá, thật thật là chán ghét đã chết. Cũng không biết là ai như vậy không ánh mắt, thế nhưng đem quyết sát lệnh chia hắn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trường 97 Long Trọng Cầu Hôn Mai Lạc bị đường tử cạnh cách nói cấp chấn kinh rồi. Đây đều là người nào chuyện gì A Nhưng là lại tưởng tượng, đây cũng là trước mắt có khả năng nghĩ đến hợp lý nhất giải thích. A mặc là ở đi trường bạch thượng trên đường mới bắt đầu tao ngộ tập kích, trở lại kinh thành sau liền không hề có thích khách xuất hiện, phòng chừng chính là bởi vì thích khách nhóm chỉ nhận đồ vật không nhận người, ở phát hiện hàn thành mặc kiềm giữ quyết sát lệnh lúc sau liền ra tay, mà còn không có điều tra rõ thân phận của hắn. Sau lại bọn họ ở hồi kinh nửa đường thượng dịch dung, sự thích khách mất đi truy tung mục tiêu trở lại kinh thành sau hắn lại không đi bên ngoài, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không tìm được hắn. Mà hôm nay ban ngày bọn họ ở trên đường cái đi dạo lâu như vậy, cho nên lại làm những cái đó thích khách nhóm phát hiện, đêm nay liền tới hành thích. Chính là này đó thích khách cũng thật là lớn mật mà có thể, cũng dám công nhiên xâm nhập vương phủ hành hung, đây là có bao nhiêu không có sợ hại a Mai Lạc cho rằng chỉnh chuyện miễn cưỡng có thể giải thích thông liền hỏi Hàn Thành mặc một cái khác mấu chốt vấn đề, A mặc, Ngươi không thành thành thật thật mà làm ngươi tiểu vương ra, như thế nào trộn lẫn đến trong trốn giang hồ tới. Ta cũng rất là kỳ quái đâu, cái này quyết sát lệnh như thế nào liền cho ta đâu. Hàng thành mặc tỏ vẻ không biết tình. Hàng thành mặc lúc này cũng có rất nhiều nghi vấn nghị trăm lần cũng không ra, chính mình bình thường liền vương phủ đều rất ít ra, như thế nào sẽ treo trọc đến này đó nhân vật giang hồ đâu. Chẳng lẽ là sư phụ duyên cớ? Đúng rồi, đã hơn một năm trước kia chính là sư phụ đột nhiên xuất hiện. Sau đó cường đưa cho hắn này khối ngọc bội, còn yêu cầu hắn cần thiết thời khắc mang theo, liền ngủ đều không được rời khỏi người. Chính là sư phụ không phải kinh giao đạo quan bình thường đạo sĩ sao, như thế nào sẽ được đến này khối quyết sát lệnh đâu. Xem ra, hôm nào hẳn là đi bái phòng một chút sư phụ. Mai là có nghĩ thầm hỏi là ai cấp hàn thành mặc này khối ngọc bội, nhưng là ngại với người ngoài ở đây, cũng liền không nói thêm nữa, tính toán chờ hai người một chỗ thời điểm lại hảo hảo để ra nghi vấn. Vương phủ các hộ vệ thực mau đem trong viện thi thể trở đi, lại là dọn dẹp lại là rửa sạch mà xử lý sạch sẽ lúc sau liền đều lui xuống, ngọt ngào bữa tối cũng bị một lần nữa đưa tới, nhưng là tưởng tượng đến vừa mới sân đã chết như vậy nhiều người, tiểu gia hỏa ăn uống liền khó được không có, năn nỉ mai lạc hồi bọn họ trụ trong viện đi, cái này ăn cơm địa phương nàng không bao giờ nghĩ tới tới.